n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không chín, chương một trăm tám mươi bốn ngươi chờ ta. Nghe nói như vậy, mạnh n u y ể n mặt liền biến sắc, có chút tức giận nhìn về phía l i ễ u tùy phong. Bấm cổ của hắn tay lại vừa là dùng sức mấy phần, rốt cuộc là thứ gì. đúng vậy, dược a, ngươi không có cảm giác đến cả người nóng lên sao. l i ễ u tùy phong hỏi, cả người nóng lên, mạnh uyển s ư ờ n sốt một chút, có chút căm tức nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong, rồi sau đó cẩn thận cảm giác trong cơ thể mình linh lực. chỉ chốt lát sau, cả người sắc mặt đại biến, rốt cuộc là thuốc gì, tại sao sẽ như vậy, không thể nào, phổ thông dược không thể nào đối với ta tạo tác dụng. mạnh uyển tức giận mở miệng nói, đúng c á i kia, giữa nam nữ, c á i kia, tên thuốc gọi ta yêu một cái củi, l i ễ u tùy phong thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì giờ phút này mạnh uyển mặt đã đỏ b ừ n g một mảnh, con ngươi đều có nhiều chút mê ly, mạnh uyển thực ra nói không sai, độc dược đối với nàng không có dùng, nhưng là, ta yêu một cái củi không phải độc dược a, cho nên gần đó là mạnh uyển công lực cao hơn nữa, nàng cũng là chúng chiêu, cái gì nghe nói như vậy sắc mặt của mạnh uyển đại biến, âm u nhìn chăm chú lên trước mặt l i ễ u tùy phong, ngươi này trứng rùa, ngươi lại dám theo ta hạ loại thuốc này, dứt tiếng nói, mạnh uyển động tác trên tay chính là đột nhiên dùng sức, may là l i ễ u tùy phong cũng có nhiều chút không nhìn được, sắc mặt phồng đỏ b ừ n g nhưng là cùng lúc đó, dược liệu ở mạnh uyển trong cơ thể nhanh chóng phát huy đến, để cho mạnh uyển cũng là cảm thấy một trận cảm giác vô lực, nhận ra được cổ họng nơi lực lượng trở nên yếu đi. l i ễ u tùy phong cũng là liền vội vàng lui về sau một bước, tránh ra mạnh uyển khống chế. Tiểu tử, ngươi đi nơi nào, đừng chạy, mạnh uyển phấn nổ quát. l i ễ u tùy phong lại lần nữa lui về sau một bước, rồi sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn mạnh uyển, mạnh cô nương, ngươi đừng é p ta rồi. ta không muốn đem thiên thư đồ vật nói cho ngươi biết. ngươi không nên é p ta. ta lại không đánh lại ngươi. chỉ có thể như vậy. chứng x ù a mạnh uyển t ử t ử địa nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong. trong mắt có chút sát ý. nhưng là sát ý kia cùng mê ly không ngừng thay nhau xuất hiện. coi như là l i ễ u tùy phong cũng có nhiều chút sưởng sốt một chút. vẻ mặt này. thật đúng là có nhiều chút mê người nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong lại vừa là nhớ lại nhiệm vụ hệ thống lập tức liền vội vàng móc ra điện thoại di động nhắm ngay mạnh uyển ngươi làm gì thấy l i ễ u tùy phong động tác mạnh uyển sầm mặt lại nhanh chóng đưa tay muốn cướp đi l i ễ u tùy phong trên tay điện thoại di động nhưng là bị l i ễ u tùy phong nhanh chóng nhường ra mạnh cô nương ngươi đừng sung động Đều là ngươi buộc ta, nhưng là ngươi yên tâm. chỉ cần ngươi không buộc ngươi, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. còn có a, ta đây vật trên tay là một cái pháp bảo, có thể đem linh hồn ngươi hút vào ta nơi này đến. ngươi xem a, đang khi nói chuyện, liễu tùy phong cũng là nhanh lấy điện thoại di động ra cho mạnh uyển chụp một cái hình, rồi sau đó biểu diễn cho nàng nhìn một cái. mạnh h u y ể n đồng tử đột nhiên đông lại một cái, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, ngươi muốn làm gì, mạnh cô nương, sau này ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta quá ta cầu độc một, chỉ cần ngươi không hề quấn ta, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, nhưng là, nếu như ngươi tiếp tục quấn ta lời nói, cũng đừng trách ta không k h á c h khí, Ngươi linh hồn ấm ký đã bị ta thu vào rồi này pháp bảo bên trong. Đến thời điểm, ta muốn ngươi chết, hồn phi phách tán, cũng không phải là cái gì vấn đề. l i ễ u tùy phong mở miệng lắc lư nói, mặc dù là lắc lư, nhưng là mạnh uyển rõ ràng nhưng là tin. l i ễ u tùy phong trên tay một cái kia tiểu tiểu pháp bảo bên trong hoàn chỉnh lộ ra nàng cả người bộ dáng, không kém chút nào. không phải mình linh hồn ấm ký còn có thể là cái gì họ sao không thể nào coi như là cả thế giới tốt nhất họa sĩ cũng không khả năng vẽ ra cái bộ dáng này đi ra nghĩ tới đây mạnh uyển sắc mặt cũng là có chút khó coi ngươi làm gì ngươi buông tay buông ta ra linh hồn ấm ký thấy mạnh uyển tin l i ễ u tùy phong cũng là thở phào nhẹ nhõm rồi sau đó liền tranh thủ điện thoại di động thu vào rồi sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía mạnh uyển mạnh cô nương ta không biết rõ ngươi là ai cũng không biết rõ ngươi tại sao nhất định muốn ta giúp ngươi phiên dịch thiên thư nhưng là ta biết rõ nếu như ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này lời nói đợi lát nữa dược liệu hoàn toàn bộc phát ngươi chỉ sợ cũng không khống chế được chính mình bây giờ chỗ này chỉ có chúng ta hai người, nếu là dược liệu mộc phát, hậu quả sẽ như thế nào, ai cũng không biết rõ, l i ễ u tùy phong giải thích, nghe nói như vậy, mạnh uyển cũng là mặt liền biến sắc ngươi cho ta thuốc dày, loại thuốc này không có giải dược, bất quá ta có thể cho ngươi chỉ một đường sáng, ngoài trấn có một vũng hàn tuyền, ngươi nếu là ở hàn tuyền bên trong đời hơn mấy canh giờ, là có thể qua dược liệu kỳ rồi. l i ễ u tùy phong giải thích, ngươi chờ ta, mạnh uyển lạnh lùng nhìn l i ễ u tùy phong liếc mắt, rồi sau đó đột nhiên xoay người, nhanh chóng hướng ngoài trấn bay đi, nhìn kia bóng người màu đỏ dần dần biến mất ở rồi trong mắt mình. l i ễ u tùy phong mới là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, phúc, thiếu chút nữa thì mất mạng. mới vừa mạnh uyển ra tay với chính mình thời điểm, tay kia bên trên có thể căn bản không có lưu lực a, muốn không phải l i ễ u tùy phong chính mình cơ t r í sợ rằng thật đúng là xong rồi, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong không nhìn được lắc đầu một cái, sau đó nhanh chóng hướng thuộc sơn bay đi, k h e n chúc mừng k ý chủ, hoàn thành phó bản nhiệm vụ, khen thường, mộng yểm thuật, mộng yểm thuật, có thể tùy ý ra vào người khác m ộ n g cảnh, cũng hoặc là khống chế, tạo nên chính mình m ộ n g cảnh, nghe được trong đầu truyền đến âm thanh của hệ thống, l i ễ u tùy phong cũng là sưởng sờ, m ộ n g yểm thuật, vật này nghe vào còn giống như không tệ a, muốn là mình có thể tùy ý ra vào người khác m ộ n g cảnh lời nói, kia khởi không phải mình có thể tiến vào diệp vô khuyết m ộ n g cảnh, hỏi một chút nhân vật chính, tại sao đối thái độ mình có lớn như vậy vấn đề nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong cũng là xoa xoa tay trong lòng hài lòng mấy phần có thể mặc dù lần này hệ thống phát hành nhiệm vụ tương đối hố nguy hiểm tính giá rất lớn nhưng là phần thưởng này vẫn không tệ a xử lý tốt mạnh quyền cái vấn đề sau l i ễ u tùy phong cũng là nhanh quay trở về t h ụ c sơn Thục sơn là thiên hạ đ ệ nhất môn phái. theo đạo lý mà nói, mạnh uyển hẳn là không dám tới, chỉ là trước mắt mà nói, thân phận của mạnh uyển đến tột cùng là cái gì. liễu tùy phong vẫn như cũ không hiểu, t r ư ờ n g môn tựa hồ biết chút ít cái gì. nhưng là đối với lần này kiên kỵ không sâu, không chịu tự nói với mình, liễu tùy phong chỉ phải là buông tha hỏi thăm chuyện này. Trở về t ô n g môn l i ễ u tùy phong, mới là thoáng cảm thấy từng tia cảm giác an toàn, kỳ chân các làm ăn như cũ như dầu sôi lửa bỏng, thấy nhiều như vậy khách nhân chỉ có vào chứ không có ra, nhân viên đầy ập, l i ễ u tùy phong biểu hiện trên mặt càng hưng phấn, vượt mức quy định thời gian dài như vậy làm ăn lý niệm ở cái địa phương này sử dụng tuyệt đối là dùng không đúng chỗ, bất quá không liên quan, chỉ cần có thể kiếm linh n g ọ c là được. l i ễ u tùy phong cười ha hả ở kỳ chân các vòng vo một vòng nhi. sau đó đó là chuẩn bị đi trở về. cùng lúc đó, ngoài trận, hàn tuyển bên trong, mạnh uyển cả người từ hàn nước suối mặt ló đầu ra ngoài. từng ngụm từng ngụm hít hơi. kia đỏ b ừ n g mặt đẹp có chuyển biến tốt. chỉ là trong mắt như cũ có chút tức giận. tiểu vương bát đàn. lại dám uy hiếp ta, còn đối với ta dùng loại này thấp hèn thủ đoạn, nhất định chính là tìm chết, ngươi chờ ta, tối hôm nay, tuyệt đối muốn tốt cho ngươi nhìn, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không chín, chương một trăm tám mươi lăm thật tốt nói một chút, hắt xì, l i ễ u tùy phong hắt xì hơi một cái, biểu hiện trên mặt có chút mờ mịt, là ai đang suy nghĩ chính mình, sẽ không phải là ngọc thanh tỉ chứ, này mới tách ra bao lâu liền muốn mình, bất quá, dường như mình cũng có chút nhớ nàng, bằng không, ngày mai xuống lần nữa sơn, sau đó sẽ đi tìm ngọc thanh tỉ quen thuộc một chút tình cảm, nằm ở trên giường l i ễ u tùy phong có chút quấn quýt, đi xuống núi tìm nơi i e b ngọc thanh dĩ nhiên là tình nguyện, nhưng là mạnh uyển cũng ở dưới chân núi, cái này thì để cho l i ễ u tùy phong có chút bận tâm. nếu như bị nàng phát hiện, sợ rằng lại muốn chạy trốn cũng chưa có đơn giản như vậy. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong khẽ thở dài một cái, mà ngửa ra sau đầu nằm ở trên giường. bên cạnh, như nhi sớm liền ngủ mất rồi, chỉ là quay người lại, chính là đem chân đ ặ t ở trên người l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong sường sốt một chút. nghiêng đầu nhìn sang, ngay sau đó lại vừa là quay người sang, đưa lưng về phía nhớ nhi, tội quá tội quá, không nói trước người và thú cao như vậy thâm loại vật vấn đề, vẹn vẹn là mình đã có ngọc thanh tỉ, lại không thể nghĩ nhiều nữa người khác, hay lại là ngủ sớm một chút đi, vì vậy l i ễ u tùy phong cố gắng nhắm lại con mắt, chuẩn bị tiến vào trong mộng đẹp, cùng lúc đó, nhận ra được trong cơ thể dược liệu biến mất mạnh uyển cũng là từ hàn tuyền bên trong bay ra nhanh chóng hướng thục sơn mà tới liễu tùy phong c á c h này tiểu vương bát đàn làm cho mình ném lớn như vậy nhân hơn nữa còn khống chế được chính mình linh hồn ấm ký vô luận như thế nào chính mình cũng không thể khinh địch như vậy bỏ qua cho hắn bên kia liễu tùy phong nhắm đến con mắt lặng lẽ tiến vào mộng đẹp hôm nay lại trong giấc mộng, bất quá so với ngày hôm qua mộng. hôm nay tiêu chuẩn có thể to lắm rất nhiều thấy rằng cùng ngọc thanh tỷ xảy ra tính thực chất quan hệ, l i ễ u tùy phong sẽ không để ý ở trong m ơ phát sinh một ít quan hệ. vì vậy, một ít tuyệt vời hình ảnh sinh ra, duy nhất để cho l i ễ u tùy phong không có dự liệu được, là hôm nay trong mộng cảnh, lại lại xuất hiện mạnh uyển. hơn nữa nhìn nàng ta giận đùng đùng bộ dáng, thật ra khiến trong m ộ n g l i ễ u tùy phong không rét mà run, bị dọa sợ đến suýt nữa mất đi chức năng, tại sao lại là ngươi. l i ễ u tùy phong có chút m ộ n g bức nhìn lên trước mặt mạnh uyển, nhìn thấy ta ngoài ý muốn sao, mạnh uyển bắt buộc đè xuống lửa giận trong lòng, rồi sau đó lạnh lùng nhìn lướt qua l i ễ u tùy phong. chỉ là đợi nhìn rõ ràng l i ễ u tùy phong trong mộng cảnh cảnh tượng lúc nhất thời hơi đỏ mặt quả nhiên tiểu tử này căn bản liền không phải thứ tốt gì lại đang trong mộng cũng chưa quên chơi gái nhất định chính là đáng rét đáng xấu hổ buồn cười l i ễ u tùy phong những mày một cái lăng lăng nhìn một cái trước mặt mạnh uyển sau đó đột nhiên giơ tay lên ngay sau đó một cổ lực lượng cường đại xuất hiện mạnh uyển trực tiếp từ chính mình trong mộng biến mất đùa hệ thống hôm nay mới vừa cho mình thưởng cho mộng yểm thuật lúc này không cần còn đợi khi nào mà đợi phát hiện mình lại vô cớ thối lui ra liếu tùy phong mộng cảnh sau đó mạnh uyển cũng là sưởng sốt một chút có chút khó tin nhìn một c á i chính mình xảy ra chuyện gì lại bị đuổi ra ngoài Hắn có thể đủ khống chế chính mình mộng cảnh rồi hả? không thể nào à. mới một buổi tối mà thôi à. nghĩ tới đây. mạnh uyển những mày một cái. lại lần nữa tiến vào l i ễ u tùy phong trong mộng. l i ễ u tùy phong cũng mung. tại sao lại tiến vào. hệ thống cho cái này mộng yểm thuật không đáng tin tẩy à. tại sao rõ ràng đem mạnh uyển cho làm được rồi. kết quả nàng lại tiến vào. nhìn kỹ liếc mắt mạnh uyển sau đó, liễu tùy phong lại lần nữa giơ tay lên. ngay sau đó, mạnh uyển lại biến mất, mạnh uyển không tin tà tiếp tục tiến vào, như vậy lập lại mấy cái sau đó, hai người đều là mông, chờ đến mạnh uyển một lần cuối cùng tiến vào trong mộng cảnh thời điểm, liễu tùy phong đã mặc quần áo xong, cùng mạnh uyển mắt lớn chừng mắt nhỏ cùng nhìn nhau đến, ngươi xảy ra chuyện gì, l i ễ u tùy phong mơ hồ tựa hồ biết cái gì, vẻ mặt hồ nghi nhìn mạnh uyển nói, ngươi không phải ta mộng, ngươi chính là mạnh uyển, ngươi thế nào không thông qua ta cho phép liền đến ta trong mộng tới, ngươi người này tại sao như vậy, l i ễ u tùy phong có chút căm tức đứng lên, ở bên ngoài, l i ễ u tùy phong sợ hãi mạnh uyển, nhưng là tại chính mình trong mộng, liễu tùy phong sẽ không sợ, dù sao, trong mộng đánh người không đau a, tiểu vương bát đàn, ngươi còn dám nói chuyện với ta như vậy, tìm chết ngươi, mạnh uyển nổi giận đùng đùng mở miệng nói, liễu tùy phong nhìn nàng liếc mắt, sau đó nhanh chóng một cái vỗ tay vang lên, ba, theo thanh t h ú y thanh âm vang lên, một đạo lực lượng vô hình nhanh chóng bao phủ ở rồi mạnh uyển, Đem mạnh uyển khống chế ở trong phạm vi nhất định. ngươi có tin ta hay không đem ngươi khống chế ở ta trong mộng. cho ngươi mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. l i ễ u tùy phong mở miệng chất hỏi. nhận ra được l i ễ u tùy phong động tác. mạnh uyển lại vừa là cả kinh. có chút khó tin nhìn về phía l i ễ u tùy phong. ngươi chừng nào thì học được khống mộng. điều này sao có thể. ngươi mới là một cái tiểu tiểu kim đan kỳ. làm sao xét loại này pháp thuật, l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, sau đó nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi nữ nhân này thật rất phiền, rõ ràng ta cũng không có chủ động t r e o chọc ngươi, mỗi lần đều là ngươi tìm ta phiền toái, thật rất g h é t mạnh uyển sầm mặt lại, bị người g h é t hay lại là ngay mặt nói, đây là nàng lần đầu tiên, bất quá lúc này, Nàng không chuẩn bị với l i ễ u tùy phong cãi nhau, bởi vì mạnh uyển rất rõ ràng. l i ễ u tùy phong không phải người bình thường, không chỉ có thực lực dược dị, hơn nữa còn sẽ thiên thư văn t ử cho nên tiếp đó, mạnh uyển chuẩn bị ngồi xuống thật tốt với l i ễ u tùy phong nói một chút. ngươi muốn nói cái gì. thấy mạnh uyển biểu tình, l i ễ u tùy phong mở miệng hỏi. chúng ta không ngại ngồi xuống, thật tốt nói một chút. thực ra, ta đối với ngươi cũng không có ác ý, ta chỉ là đơn thuần muốn ngươi giúp ta phiên dịch thiên thư văn tự mà thôi. mạnh uyển mở miệng nói, nghe nói như vậy, liệu tùy phong do dự một chút, hắn vốn định biện giải mình một chút sẽ không thiên thư văn tự, nhưng là đột nhiên nghĩ đến tối ngày hôm qua chính mình quá đắc ý, cho tới không cẩn thận bại lộ chính mình sẽ thiên thư văn chữ. điều này có thể giải thích tại sao hôm nay mạnh n g u y ễ n lão đuổi theo chính mình không thả nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong khẽ thở dài một cái rồi sau đó hơi có chút nghiêm túc mở miệng nói không sai ta là sẽ thiên thư văn t ử nhưng là không hoàn toàn biết còn nữa coi như ta sẽ lại tại sao phải giúp ngươi phiên dịch đây nói cho cùng ta lại không nhận biết ngươi có đúng hay không, ta với ngươi không quen, hơn nữa chính ta cũng phải thiên thư, ngươi cũng phải thiên thư, c h ú n g ta đây chính là quan hệ t h ủ địch ạ, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, ta không nghĩ tới giúp ngươi lý do, mạnh h u y ể n cười một tiếng, nhẹ g i ọ n g nói, chỉ bằng thực lực của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể tìm được bao nhiêu trang thiên thư, ngươi bất quá kim đan kỳ mà thôi, nhưng là ta không phải, Ta có thể tìm được thiên thư, so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều hơn. Huống chi, thiên thư vật này, tìm đến đều là dùng. Ta tìm được thiên thư, ngươi giúp ta phiên dịch, c h ú p ta đồng thời tu luyện trên thiên thư đồ vật, không phải lẫn nhau thành tựu sao, l i ễ u tùy phong những mày một cái. Ta là ai, ta là t h ụ ộ c sơn đại đệ tử, ta yêu cầu ngươi giúp một tay sao, thật sao, ngươi cảm thấy thục sơn sẽ giúp ngươi nghe nói như vậy mạnh uyển đột lại chính là nở nụ cười chẳng lẽ sẽ không l i ễ u tùy phong ngược lại hỏi ngươi biết rõ thục sơn trên tay có bao nhiêu trang thiên thư sao ngươi lại bái kiến mấy tờ lại nghe nói qua mấy chương thục sơn trưởng môn sẽ để cho ngươi thấy thiên thư sao mạnh uyển mở miệng nói n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không chín h chương một trăm tám mươi sáu thân phận của mạnh uyển ngươi có ý gì l i ễ u tùy phong n h ữ mày một cái hơi kinh ngạc nhìn về phía mạnh uyển không thể nào sẽ không thực sự có người không biết rõ thuộc sơn kiếm phái bên trong có ít nhất bốn trang thiên thư chứ mạnh uyển vẻ mặt kinh ngạc nhìn l i ễ u tùy phong trong lúc biểu lộ mang theo vẻ chế nhạo l i ễ u tùy phong một hồi con ngươi cũng là trở nên nguy hiểm mấy phần thật giả, ngươi thế nào biết rõ, không thể nào, Thục sơn có hay không thiên thư, chẳng lẽ là ngươi đoán xem, tiểu tử, ngươi thật đúng là ngây thơ, Thục sơn là cái gì, thế gian để nhất môn phái, lớn như vậy môn phái, trên tay không có mấy chương thiên thư, ngươi tin tưởng sao, mạnh nguyện mở miệng hỏi, đa tạ nhắc nhở, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong suy tư chốc lát, rồi sau đó có chút chắp tay, đa tạ nhắc nhở, mạnh uyển lại vừa là bật cười một tiếng. không thể nào, không thể nào, sẽ không thực sự có người cảm thấy ngươi là thục sơn đ ệ tử, là có thể tùy tiện lấy được những ngày qua thư chứ. ta cũng không phải muốn lấy được thiên thư, ta chỉ yêu cầu thiên thư xem một chút mà thôi, ta tin tưởng với ta mà nói. không phải chuyện phiền toái gì. l i ễ u tùy phong mở miệng nói. trên thực tế, hắn cũng có niềm tin nói lời như vậy. mình là t h ụ c sơn đại đ ệ tử không nói. hay lại là thường ninh trưởng môn con rể. hơn nữa còn có l i ễ u thành sau lưng tự mình. chỉ là mượn thiên thư xem một chút. hẳn không là vấn đề. mạnh h u y ể n nhưng là đột nhiên bật cười một tiếng. rồi sau đó chậm rãi lắc đầu một cái. chỉ sợ ngươi muốn thất vọng, ta bảo đảm, thục sơn thiên thư ngươi một trang cũng không thấy được, cắt, liễu tùy phong lời ư để ý nàng, ngươi khẳng định đang nghĩ, thiên thư liền trong tay trưởng môn, trưởng môn khẳng định cho ngươi nhìn, đúng không, mạnh huyền mở miệng nói, liễu tùy phong liếc nàng liếc mắt, nữ nhân này chính là ở tú chính mình chỉ số ít, còn tú ra bản thân cảm giác ưu việt tới, đối với cái này dạng nữ nhân, l i ễ u tùy phong chỉ có một loại đối đãi biện pháp, đó chính là k h ị t mũi coi thường. thấy l i ễ u tùy phong động tác, mạnh uyển tức sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng là rất nhanh, nàng lại vừa là bình tĩnh lại, t ỷ t ỷ không so đo với ngươi, ngươi chính là đứa bé, t ỷ t ỷ sẽ không cùng ngươi so đo, nói thiệt cho ngươi biết đi, t h ụ c sơn thiên thư không ở đây ngươi môn trên tay trưởng môn mà là cùng c h ấ n yêu kiếm đồng thời giấu ở tòa yêu tháp bên trong mạnh uyển mở miệng nói tòa yêu tháp là thuộc sơn trọng địa bên trong khóa đủ loại yêu vật còn có vài vị trưởng lão trông coi hơn nữa tòa yêu tháp bên trong còn có thiên yêu hoàng c h ấ n g i ữ dưới tình huống như vậy ngươi có thể tìm được thiên thư mạnh uyển ngược lại hỏi Nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong những mày một cái, vậy thì như thế nào, coi như là hợp tác với ngươi, kia cũng không khả năng lấy được cái này thiên thư. không, mạnh uyển chậm rãi lắc đầu một cái, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, hợp tác với ta, có biện pháp lấy được thiên thư, l i ễ u tùy phong hơi ngẩn ra, trong con ngươi tiết lộ ra một cổ vẻ kinh ngạc, ngươi là giả bộ bút sao, mạnh nguyện sắc mặt tối sầm lại, có chút nổi nóng nhìn một cái liếu tùy phong, sau đó lại vừa là hít sâu một hơi, cố nhìn xuống tức giận, tiếp tục nói, ngươi có thể biết rõ, t h ụ c sơn trước mấy đảm nhiệm trưởng môn, còn có mấy vị còn sống, bây giờ trưởng môn là thường ninh, bên trên nhất đảm nhiệm trưởng môn ta nhớ được đạo hào thường hảo, hẳn còn sống, về phần lại bên trên nhất đảm nhiệm, Ta liền không biết, l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, lại bên trên nhất đảm nhiệm trưởng môn, không có đảo hào. nhưng là, hắn tên tục ra gọi là từ trường khanh. mạnh uyển nhàn nhạt mở miệng nói, hắn còn sống, hơn nữa, còn c h ấ n giữ tỏa yêu tháp, thiên thư nói trăng. liền trong tay hắn, từ trường khanh, l i ễ u tùy phong lập lại một lần danh tự này, rồi sau đó lại vừa là ngẩng đầu lên vậy thì như thế nào từ trường khanh ở trở thành trưởng môn trước cùng nữ hoa truyền nhân có tam thế tình duyên mà hắn mỗi một thế truyền thế đều là nữ hoa truyền nhân ký thác ta giúp hắn phụ trách mỗi một thế trí nhớ đều là ta giúp hắn bóc ra rồi sau đó cho nữ hoa truyền nhân mạnh uyển nhàn nhạt mở miệng nói vì vậy từ trường khanh còn thiếu ta một cách ăn tình rất lớn nếu là ta mở miệng lời nói hắn nhất định sẽ không c ử tuyệt đem thiên thư cho ta xem một chút đến thời điểm ngươi cũng có thể thấy mạnh uyển lại lần nữa nhìn về phía l i ễ u tùy phong l i ễ u tùy phong ngẩn ra có chút kinh ngạc nhìn về phía mạnh uyển ngươi giúp hắn truyền thế ngươi rốt cuộc là người nào ngươi không phải đã biết tên ta Chẳng lẽ không biết rõ thân phận ta. Mạnh uyển cũng là sưởng sờ. có chút khó tin nhìn về phía l i ễ u tùy phong. thế nhân phần lớn ký được bản thân quan chức. lại căn bản không ký được tên mình. có thể tiểu t ử trước mắt này biết rõ mình tên. lại cũng không biết rõ mình quan chức. c á c h này làm cho mạnh uyển hơi kinh ngạc mà bắt đầu. ta, l i ễ u tùy phong há miệng. không biết rõ nên giải thích thế nào. chính mình sở dĩ nhớ tên của nàng, đó là bởi vì hệ thống nguyên nhân, nhưng là về phần nàng quan chức, mặc dù l i ễ u tùy phong có chút suy đoán, nhưng cũng không chắc chắn, được rồi, ngươi đã không biết rõ, ta đây có thể giới thiệu cho ngươi một chút t ỷ thân phần của t ỷ mạnh uyển hơi có chút kêu căng dương cổ lên, kia tinh xảo cầm nhìn qua thập phần mê người, thật là còn lói lên sáng bóng, tuyết thiên nga trắng cảnh thon dài tinh tế, hết sức đẹp mắt, l i ễ u tùy phong kinh ngạc nhìn nàng một cái, một xây g h ế tiếp, chỉ nghe mạnh uyển nhàn n h ạ t mở miệng nói, ta là địa phủ để cửa đại mạnh bà, nói xong lời này, mạnh uyển đó là nhìn về phía l i ễ u tùy phong, chuẩn bị tiếp nhận hắn hâm mộ, kinh ngạc, thậm chí còn khiếp sợ ánh mắt, ai nghĩ được l i ễ u tùy phong những mày một cái, vẻ mặt kinh ngạc hỏi ngươi nói láo chứ ngươi không tin mạnh uyển liễu mi d ự n g lên vẫn là lần đầu tiên có người không tin tưởng chính mình thân phận ngươi nói ngươi biết chúng ta tốt nhất đảm nhiệm trưởng môn ta đây liền muốn tò mò tốt nhất đảm nhiệm trưởng môn cách nay đều đã mấy trăm năm rồi huống chi vẫn cùng nữ hoa có tam thế tình duyên kia bất kể nói thế nào ngươi cũng phải có hơn bốn trăm tuổi chứ, hơn bốn trăm tuổi vóc người giống như hơn ba mươi tuổi, ngươi thấy ta giống kẻ n g u sao. l i ễ u tùy phong mở miệng hỏi, trên thực tế, không chỉ là một điểm này, vẹn vẹn là từ chính mình trong đầu đối với mạnh bà cái từ này ấ n t ư ợ n g đầu tiên, sẽ để cho l i ễ u tùy phong có chút không tin tưởng, địa phủ mạnh bà, vậy không đều là tuổi già sức yếu. run lẩy bẩy đứng ở nại hà kiều bên cạnh nấu canh sao. trước mắt này như hoa như ngọc đại mỹ nhân. l i ễ u tùy phong thấy thế nào thế nào không giống. ngươi nói ai hơn bốn trăm tuổi. mạnh uyển trên gương mặt tươi cười nổi lên một tầng hàn xương. con ngươi lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong. ánh mắt bất thiện. cho ngươi mặt mũi rồi đúng không. mạnh uyển quát lên. bản mạnh bà ở chỗ này thật tốt nói chuyện với ngươi. đó là ngươi có phúc, ngươi lại còn dám nghi ngờ ta. h ừ, vô luận là người là ma, luôn là phải chết. ngươi nếu là còn như vậy, có tin ta hay không để cho diêm vương trước thời hạn thu phục ngươi mệnh, sau đó cho ngươi đời sau làm chỉ heo. mạnh uyển uy hiếp nói, l i ễ u tùy phong há miệng, có chút kinh ngạc nhìn về phía mạnh uyển, ngươi, ngươi đây là lạm dụng tư quyền, suy, mới nhậm chức diêm vương ở địa phủ lý lịch còn không có ta thâm tin tưởng ta một câu nói sự tình không phải vấn đề khó khăn hơn nữa thiên đế cũng căn bản không quản được ta mạnh uyển cười lạnh một tiếng các ngươi đây là quan quan hỗ trợ l i ễ u tùy phong có chút thẹn quá thành dẫn đứng lên con bà nó khi dễ người đến nước này lên thúc thúc có thể nhìn thím không thể nhẫn nhìn Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không chín, chương một trăm tám mươi bảy tỷ tỷ tốt, ngươi đãi như tại sao, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, mạnh h u y ể n cười lạnh một tiếng, rồi sau đó liếc hắn một cái, ngươi phải hiểu được, nếu như ta thật muốn ngươi chết, coi như là các ngươi thường ninh trưởng môn, cũng không dám nói nhảm một câu, cho dù là các ngươi thuộc sơn tốt nhất đảm nhiệm trưởng môn tới, cũng không ngăn được ta. mạnh uyển lên tiếng lần nữa uy hiếp nói. ngươi lừa gạt ai đó. ngươi này nguyên anh kỳ thực lực. liễu tùy phong đào tròng mắt một vòng. rồi sau đó mở miệng nói. n g u si. mạnh uyển lại lần nữa cười lạnh một tiếng. ta đây chỉ là một cổ phân thân. nguyên anh kỳ thực lực chẳng qua là ta phân thân thực lực thôi. vậy ngươi thực lực thật sự là. liễu tùy phong hỏi. ngươi biết nhiều như vậy làm gì tóm lại ngươi chỉ cần biết rõ ta coi như là giết ngươi thục sơn cũng không dám nói thêm cái gì mạnh uyển cười lạnh một tiếng bây giờ muốn biết có nên hay không theo ta hợp tác chứ mạnh uyển mở miệng hỏi liễu tùy phong có chút do dự quy đầu đến không nói gì biểu tình có chút quấn q u y ế t nếu là thật g i ố n g như mạnh uyển nói tới Nàng kia thực lực đúng là rất kinh khủng. chính mình căn bản không phải là đối thủ. nhưng là, cứ như vậy bị sợ, không khỏi cũng quá mất mặt rồi. huống chi, vạn nhất lấy hậu thiên thư tìm được. mạnh uyển vì thiên bí mật của thư sát chính mình diệt khẩu làm sao bây giờ. nghĩ tới đây. l i ễ u tùy phong càng phát ra cổ kết. keng, phó bản nhiệm vụ xuất hiện. nhiệm vụ nhận thức mạnh uyển làm t h ỉ p ỉ Con bà nó, nghe được thanh âm này. l i ễ u tùy phong có chút ngây dại, ngươi đang ở đây nói đùa ta. ngươi để cho ta tìm mạnh uyển làm t h ỉ phỉ. hệ thống ngươi có lầm hay không. nhân gia là mạnh bà. làm ta tổ nai nai tuổi tác đều không ngừng rồi. ngươi để cho ta nhận thức nàng làm t h ỉ p ỉ này không phải đùa d i n hay sao. bản hệ thống chỉ đang vì ký chủ mưu cầu phúc lợi, tìm núi d ự a địa phủ mạnh bà, là một c â y rất cường đại chỗ d ự a không đánh lại, có thể báo c â y danh hiệu này, trong đầu lại lần nữa truyền đến âm thanh của hệ thống, mà nghe đến, con mắt của liễu tùy phong cũng là sáng lên, dường như, cái này rất có thể ạ, nghĩ tới đây, liễu tùy phong xoa xoa tay, ngẩng đầu nhìn về phía rồi trước mặt mạnh uyển sau đó nói t ỷ t ỷ cho ngươi phiên dịch thiên thư mà cũng không phải không được bất quá ta có một điều kiện a nghe được l i ễ u tùy phong lời nói mạnh uyển cười lạnh một tiếng rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói bây giờ biết rõ kêu t ỷ t ỷ cáp t ỷ t ỷ này nói chuyện gì ngươi cũng không phải là một mực đệ đệ để để kêu mà ngươi đã nói yêu cầu phiên dịch thiên thư kia bất kể như thế nào làm để để nói cái gì đều phải giúp ngươi có đúng hay không l i ễ u tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói tiểu tử ngươi lại muốn đùa bỡn hoa c h i ê u gì mạnh uyển con ngươi h í p một cái lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt l i ễ u tùy phong trong mắt mang theo vẻ h ổ nghi thá <cười> hạ t ỷ t ỷ cũng không tin tưởng ta. Nếu như vậy, vậy coi như xong. ngươi muốn thế nào thì được thế đó đi. l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, không nói thêm gì nữa. với đàn bà nói chuyện, thì phải như vậy. không thể nhanh mồm nhanh miệng đem mình lời nói cũng nói ra. muốn cửa c ả n một không đúng. muốn nội dung sâu sắc. lời lẽ dễ hiểu. phải học kích thích nàng hứng thú. ngươi được tìm ra nàng chú ý điểm, sau đó không ngừng ở nàng chú ý đốt dò xét, t h ở bắt nữa ở nàng tâm lý ngứa ngáy mảnh đất kia, để cho nàng muốn ngừng cũng không được, chờ nàng hứng thú đạt tới đỉnh phong thời điểm, ngươi muốn đúng lúc dừng lại, nhìn nàng kia vội vàng con mắt, lúc này nữ nhân, thường thường sẽ bởi vì không nhìn được, sau đó ở mức độ rất lớn bao dung, thỏa mãn ngươi yêu cầu, Tỉ như kêu ba. không đúng. Tỉ như kêu để để của ngươi. lúc này mạnh uyển chính là cái này dáng vẻ. nghe lúc trước l i ễ u tùy phong lời nói nàng liền hiểu. l i ễ u tùy phong ở tâm lý tựa hồ là đồng ý với hợp tác với mình. trợ giúp chính mình phiên dịch thiên thư. chỉ là tựa hồ còn có chút yêu cầu. nghĩ tới đây. mạnh uyển hít con ngươi mở miệng nói. ngươi có cái gì muốn nói. cứ nói đi. Ta nghe nghe nhìn là yêu cầu gì. Nếu như cái yêu cầu này không phải rất quá đáng lời nói, ta có thể đáp ứng ngươi. cái này hả, dĩ nhiên không phải là cái gì quá đáng yêu cầu. Ta chỉ là muốn nhận thức mạnh cô nương làm tỉ tỉ. không biết rõ mạnh cô nương có bằng lòng hay không ạ. l i ễ u tùy phong vẻ mặt khao khát ngẩng đầu lên, trong con ngươi lóe lên kích động, mừng rỡ, tung tăng. cao hứng hoang mang, thấy ánh mắt của l i ễ u tùy phong, mạnh uyển cũng là ngây ngẩn, có chút không xác định nhìn về phía l i ễ u tùy phong, thật không, coi là thật, l i ễ u tùy phong dùng sức gật đầu một cái, ngươi thế nào đột nhiên nghĩ nhận thức ta làm tỉ tỉ, ngươi, mạnh uyển kinh ngạc nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong, không biết rõ nên nói cái gì cho phải, vậy, ngươi để cho ta giúp ngươi phiên dịch thiên thư, Nếu như ngày nào ta giúp ngươi toàn bộ đem thiên thư cho phiên dịch hoàn thành, có đúng hay không? đến thời điểm ngươi muốn giết người diệt khẩu làm sao bây giờ, liễu tùy phong ngược lại hỏi, chúng ta trước định một quan hệ, đem cảm tình thăng làm nóng một chút, không đến nổi chỉ là đơn thuần quan hệ hợp tác, đến thời điểm ngươi coi như muốn giết ta, cũng phải suy tính một chút có đúng hay không, liễu tùy phong nói, ngươi yên tâm đi, ta còn không đến mức vì thiên thư muốn giết ngươi, ngươi không xứng, mạnh uyển nói, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong sắc mặt tối sầm lại, có chút khó chịu nhìn nàng một cái, ngươi liền nói có được hay không chứ, không được thì liền như vậy, không được ngươi liền giết ta, ta cũng sẽ không giúp ngươi phiên dịch thiên thư, mạnh uyển lại vừa là ngạc nhiên mấy phần, này có tính hay không là mặt d à y mày d i n hơn nữa nhìn liếu tùy phong điệu bộ này mình coi như là không đáp ứng thật giống như cũng không kịp đi nghĩ tới đây mạnh uyển suy tư một chút k h ẽ gật đầu nói được ngươi nếu là muốn làm đệ đệ của ta cũng không phải không được có thể sau này ngươi gọi ta là mạnh tỉ tỉ ta đâu rồi kêu đệ đệ của ngươi bất quá, ngươi có thể muốn biết, coi như là đáp ứng ngươi. cái này cũng không có gì tính thực chất chỗ tốt. mạnh uyển mở miệng nói, này nơi đó có thể không chỗ tốt đâu rồi. này sau này nếu như đi ra ngoài đánh nhau, không đánh lại, ta báo một tiếng ta là mạnh bà đệ đệ, ai dám đánh ta rồi hả. l i ễ u tùy phong được nước mở miệng nói, nghe nói như vậy, mạnh uyển mới là hậu c h i hậu giác phản ứng lại. người tốt. n à y là chuẩn bị cáo mượn oai hùm. thật là giảo hoạt tiểu tử. mạnh uyển chừng mắt liếc hắn một cái. bất quá nhưng là cũng không có phản bác được. tùy ngươi. ta mạnh bà danh tiếng. vẫn là có mấy phần mặt mỏng. sau này ngươi liền nói là để để ta. mạnh uyển mở miệng nói. đúng rồi. Vật này cho ngươi. đang khi nói chuyện, mạnh uyển từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài đi ra, đặt ở trước mặt l i ễ u tùy phong. có vật này. sau này ngươi cho khác v i ù t sai nhìn. n g ư ờ i khác liền biết là ta. thấy vậy bài như thấy ta. như thế nào. cấp đủ mặt mũi ngươi đi. mạnh uyển mở miệng nói. l i ễ u tùy phong vẻ mặt hưng phấn nhận lấy mạnh uyển trong tay b ả n g hiểu. không nhìn được quan sát một phen, tấm b ả n g kia đen thui một mảnh, bất quá sờ ở trong tay nhưng thật giống như là ngọc chất một dạng phía trên có khắc một c â y dứt tờn r ư ỡ n đầu, phía sau có một c â y m ả n h tự, mà trên lệnh bài, mơ hồ còn thoáng hiện một cổ bàng đại khí hơi thở, cùng trên người m ả n h bà độc nhất vô nhị, đa tạ tỉ tỉ, liễu tùy phong tỏa sáng hai mắt, biểu tình cũng là trở nên hưng phấn lên, này sau này nếu như gặp phải cái gì vô thường lấy mạng chính mình lệnh bài một cầm không phải không chết được cái này so với sinh tử thịt người b ạ c h cốt cũng ngưu a này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không chín chương một trăm tám mươi tám tỷ tỷ đùa dai k e n chúc mừng ký chủ phó bản nhiệm vụ hoàn thành khen thường ta yêu một cái củi mười phần nghe hệ thống bên trong thanh âm l i ễ u tùy phong nhìn về phía mạnh uyển nổ cười quất một cái thì là cứng ở trên mặt. cả người đều là mung. thế nào, thấy l i ễ u tùy phong quái gì cử động. mạnh uyển những mày một cái. nhận thức ta làm tỉ tỉ. n g ư ờ i thế nào bất đắc dĩ dáng vẻ. không, không có. ta là tâm lý thật cao hứng. không biết rõ nên dùng biểu tình gì rồi. l i ễ u tùy phong liên tục khoát tay một cái. rồi sau đó cuối đầu tới con bà nó này hệ thống có ý gì mình làm chuyện này hắn liền cho mình thưởng cho mười phần ta yêu một cái củi ta hắn sao muốn nhiều độ như vậy làm gì ăn với cơm ăn không liễu tùy phong có chút căm tức này hệ thống thật là quá gài bẫy lại cho mình như vậy khen thưởng nhất định chính là quá đáng bất quá mạnh uyển vẫn còn ở nơi này l i ễ u tùy phong cũng không hề đem tâm tình mình lộ ra, mà là cười hít mắt nhìn về phía mạnh uyển. được rồi. nếu t ỷ t ỷ cũng đã cho đ ệ đ ệ lớn như vậy lễ, kia đ ệ đ ệ lại làm bộ làm tịch cũng thì không được. như vậy đi. l i ễ u tùy phong ngẩng đầu lên. t ỷ t ỷ nếu là tin ta đâu rồi, liền đem thiên thư thả ở chỗ này của ta. ta giúp ngươi phiên dịch. dù sao thiên thư cũng không phải đơn giản như vậy đồ vật, ta luôn không khả năng hô hấp gian liền đem nó phiên dịch thành công, chờ ta phiên dịch một chút, tối mai t ỷ t ỷ trở lại, ta lại giao cho ngươi, như thế nào đây, liễu tùy phong hỏi, nghe nói như vậy, mạnh uyển rõ ràng trần c h ờ một chút, làm cho mình đem tới tay thiên thư giao cho liễu tùy phong, mạnh uyển tâm lý có chút cảm giác khó chịu, không giờ phút này quá nếu là muốn lấy được thiên thư phiên dịch bài viết từ hồ chỉ có thể như vậy nghĩ tới đây mạnh uyển con ngươi hít một cái ngẩng đầu nhìn về phía rồi l i ễ u tùy phong tốt lắm ta đây liền đem thiên thư cho ngươi tối mai ta tới lấy đoạn thứ nhất phiên dịch không thành vấn đề l i ễ u tùy phong cười hít mắt mở miệng nói được mạnh uyển nhìn một c á c h l i ễ u tùy phong biểu tình hơi có chút thâm ý, rồi sau đó móc ra thiên thư, đặt ở trước mặt l i ễ u tùy phong, hy vọng đ ệ đ ệ không để cho ta thất vọng a, nếu không mà nói, coi như là đ ệ đ ệ t ỷ t ỷ cũng không phải là không thể giáo huấn, mạnh uyển mở miệng nói, yên tâm, l i ễ u tùy phong đảm nhiệm nhiều việc đi xuống, bộ dáng kia, nhìn trong lòng mạnh uyển có chút hồ nghi, nhưng lại là không khơi ra khuyết điểm, xác định tối mai lại đến lúc sau đó, mạnh uyển đó là lặng yên không một tiếng đồng thối lui ra liễu tùy phong mộng cảnh. sáng sớm ngày thứ hai, liễu tùy phong tỉnh lại thời điểm, trên tay không biết rõ lúc nào nhiều hai dạng đồ vật, một khối địa phủ lệnh bài, có khắc mạnh tự, một chương thiên thư, lót lên kim quang, liễu tùy phong bấm một cách chính mình, chắc chắn đau đớn sau đó mới hiểu được tối ngày hôm qua mộng là thực sự mạnh uyển quả thật tiến vào chính mình trong mộng cảnh rồi nghĩ tới đây l i ễ u t ù y phong biểu tình cũng có nhiều chút phức tạp như là dựa theo mạnh uyển nói tới kia thuộc sơn nội bộ ít nhất nắm giữ bốn trang thiên thư hơn nữa đều tại tòa yêu tháp bên trong chính mình sợ rằng rất khó trong vòng thời gian ngắn lấy được kia còn lại thiên thư lại ở địa phương nào đây, l i ễ u tùy phong con ngươi hít một cái, l ặ n g lặng suy nghĩ, mà cùng lúc đó, l á n h bất đinh bên cạnh nữ h nhi lật một cái thân, trực tiếp một cái chân đá vào l i ễ u tùy phong trên lưng, đem l i ễ u tùy phong trực tiếp cho đạp đi ra ngoài, ầm, l i ễ u tùy phong từ mép giường tuột xuống, sắc mặt có chút ngạc nhiên, ngay sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ h nhi, cái g i ư ờ n g gì, n h u n h i khí lực lúc nào lớn như vậy, n à y sao lại thế này, l i ễ u tùy phong nhìn một cái, nhất thời mặt liền miến sắc, tà t h u d i ệ p vô khuyết, cây ruột gì, ngủ ở bên cạnh mình nhân làm sao sẽ biến thành d i ệ p vô khuyết, l i ễ u tùy phong bá q uất một cái thì là đứng lên, phản xạ có điều kiện đem lệnh bài cùng thiên thư thu vào, sau đó t r ừ n g lớn mắt nhìn hướng đối diện nhân, cùng lúc đó, đối diện nhân cũng là mơ mơ màng màng trợn mở con mắt. chỉ chục lát sau, hai người đó là mắt lớn chừng mắt nhỏ một c á c h ngồi trong chăn, một c á c h đứng ở mép giường, ngươi tại sao sẽ ở chỗ này của ta. diệp vô khuyết lạnh lùng hỏi, biểu tình có chút bất thiện, này, l i ễ u tùy phong há miệng, có chút lung túng, không thể nào, chính mình tối ngày hôm qua lúc ngủ sau khi rõ ràng là ở gian phòng của mình, Chẳng lẽ có chứng m ộ n g du, có thể cũng không khả năng m ộ n g du xa như vậy à? từ chính mình sân đi tới diệp vô khuyết sân, ngủ ở bên cạnh hắn, đây là một hiểu lầm. l i ễ u tùy phong có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, hiểu lầm, ngươi cảm thấy ta sẽ tin, diệp vô khuyết lộ ra một vệt cười gằn, sau đó lạnh lùng quát hỏi, đúng là một hiểu lầm, ta cũng không biết rõ làm sao chuyện. liễu tùy phong nhấn vai một cái, sau đó thử dò tính hỏi, ngươi tối ngày hôm qua ngủ t i ế p đi không nhìn thấy ta tới, ai có thể nghĩ tới ngươi sẽ tới, diệp vô khuyết ngược lại hỏi, bất quá ngay sau đó, diệp vô khuyết tựa hồ chính là nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía liễu tùy phong, đại sư huyên, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không là thật đối nam nhân, phóng rắm, thả ngươi nương chó má, liễu tùy phong trong nháy mắt biến thành bị dấm đạp cái đuôi miêu, còn kém nhảy con lên, ta là sắt thép thằng nam, ta chết cũng sẽ không thích nam nhân, ngươi không muốn vọng tưởng, liễu tùy phong nổi giận mắng, chỉ chỉ diệp vô khuyết, rồi sau đó quay đầu bước đi, nhìn liễu tùy phong biểu tình, diệp vô khuyết cũng là có chút ngây dại, Ta chính là nói một chút. ngươi kích động như vậy làm gì. ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi lời nói dối bị đâm thủng nữa nha. liễu tùy phong nổi giận đùng đùng ra cửa. hướng chính mình sân đi tới. diệp vô khuyết lại còn có thể hoài nghi mình giới tính có vấn đề. n à y là tuyệt đối không được. trên đời mỹ nữ nhiều như vậy. ta thích nam nhân làm gì. về phần mình nửa đêm đến diệp vô khuyết trên giường chuyện này. dùng đầu ngón chân muốn l i ễ u tùy phong cũng có thể biết rõ tuyệt đối là mạnh uyển làm nàng là đang trả thù chính mình cho nàng dùng ta yêu một cái củi nếu không mà nói làm sao có thể lớn lối như vậy bất quá nghĩ đến nơi này l i ễ u tùy phong lại vừa là bộ dạng sợ hãi cả kinh mạnh uyển có thể lẻn vào t h ụ c sơn hơn nữa còn có thể thần không biết dường không hay đem mình cho lấy con bà nó như vậy lời nói, mình có chút nguy hiểm, nghĩ tới đây, liễu tùy phong chân mày cũng là nhíu lại, sau đó nhanh chóng xoay người đi chính mình sân, bên trong căn phòng, n h ư nhi đã thức dậy, đang cố gắng nấu nước, nấu cơm, nhìn qua chuyên cần cực kỳ, thấy liễu tùy phong trở lại, n h ư nhi cũng là vẻ mặt hưng phấn nhảy d ự n g lên, chủ nhân, ngươi đã đi đâu, ta buổi sáng vừa tỉnh lại sẽ không tìm được ngươi l i ễ u tùy phong khoát tay một cái không trả lời chỉ là để cho nàng tiếp tục làm việc nhi rồi sau đó chính mình dẫn cây trổi ra cửa bắt đầu ngày lại một ngày quét sân đánh dấu keng chúc mừng ký chủ quét sân đánh dấu thành công đạt được trứng gà bánh ngọt một phần keng chúc mừng ký chủ quét sân đánh dấu thành công đạt được ba z đạn mười viên, k e n chúc mừng ký chủ, quét sân đánh dấu thành công, đạt được lam bot vini đại kim khoán năm mươi ngàn nguyên, ta thu, thần hắn sao đại kim khoán, ta phải cái này có ít lời gì, liễu tùy phong trợn trắng mắt ở thuộc sơn đánh dấu một lần, rồi sau đó một đường hùng hùng hổ hổ trở về thiên su cung, không lâu lắm sau đó, liễu tùy phong lại lần nữa thu thập một chút đồ vật, rồi sau đó hướng trưởng môn điện đi. Trải qua tối hôm qua cùng mạnh uyển nói chuyện với nhau. liễu tùy phong đột nhiên phát hiện rất nhiều vấn đề. những thứ này, yêu cầu cùng trưởng môn từng c á i thỉnh giáo nghiệm chứng một phen. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ chín, chương một trăm tám mươi chín xuống núi. bái kiến trưởng môn, trưởng môn trong điện, l i ễ u tùy phong chậm rãi đi vào trưởng môn trong điện mấy tên đệ tử vội vã chạy ra ngoài đồng thời còn đỡ một c á c h người bị thương nặng đệ tử bộ dáng kia để cho l i ễ u tùy phong hơi kinh ngạc uvk quờ quờ m thấy l i ễ u tùy phong thường ninh trưởng môn k h ẽ gật đầu vừa vặn ngươi đã đến rồi ta cũng có chuyện muốn với ngươi nói không biết là chuyện gì l i ễ u tùy phong hiếu kỳ nhìn một cái kia người bị thương nặng đệ tử suy đoán trong lòng phỏng chừng cùng tên này bị thương đệ tử có liên quan mới vừa tên đệ tử kia ngươi cũng thấy đấy là từ nam chiếu Quốc trở lại thường ninh trưởng môn nhàn nhạc mở miệng nói cái gì l i ễ u tùy phong xứng sờ ngay sau đó trong mắt nổi lên một vẻ khiếp sợ vẻ chẳng nhẽ nam chiếu Quốc bên kia không tệ Thường ninh trưởng môn k h ẽ gật đầu, nam chiếu quốc tình thế phát sinh biến hóa, tâm ma xuất thế, phái đi ra ngoài thuộc sơn kiếm phái đ ệ tử, phần lớn gặp tâm ma đ ộ t tay, cái gì, trong lòng l i ễ u tùy phong cả kinh, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên lo lắng, tâm ma danh tiếng, l i ễ u tùy phong là nghe nhà mình sư phó tỉnh trần tử nói qua, có thể ảnh hưởng tu sĩ đạo tâm, nhường đường sĩ sinh ra tâm ma cũng chính bởi vì một điểm này thuộc sơn kiếm phái lúc trước thời điểm đó là ăn qua một lần thiệt lớn mà lần này lại nghe được rồi tâm ma xuất thế cũng không biết rõ thuộc sơn kiếm phái sẽ chuẩn bị ứng đối như thế nào bất quá tâm ma xuất thế tình trần tử nhưng cũng ở nam chiếu quốc a nghĩ tới đây liễu tùy phong liền vội vàng ngẩng đầu lên Trưởng môn, không biết rõ sư phụ ta hắn, ngươi sư phụ tạm thời không việc gì. Thường ninh trưởng môn nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta t h ụ c sơn kiếm phái đã cùng tâm ma đánh qua một lần qua lại, lần trước bị thua thiệt nhiều, lần này luôn không khả năng phạm sai lầm giống nhau, chỉ bất quá tâm ma suốt thế, đánh chúng ta một trở tay không kịp, cho nên mới xuất hiện tồn thất Thường ninh trưởng môn nhàn n h ạ t mở miệng nói, ta kêu ngươi qua đây, là có chuyện dặn d ó ngươi. Thường ninh trưởng môn tiếp tục nói, mời trưởng môn chỉ thị, l i ễ u tùy phong chắp tay, tâm ma năm đó xuất thế, để cho chúng ta thuộc sơn kiếm phái t ổ n thất nghiêm trọng. sau đó nhằm vào tâm ma, chúng ta nuôi dưỡng một đời mới thuộc sơn đ ệ tử. chuyện này, nghĩ đến ngươi sư phụ hẳn đã nói với ngươi. Thường ninh trưởng môn nhàn nhạc mở miệng nói, tân nhất đảm nhiệm phục sơn đệ tử ở tu tập thuật pháp trước, trước phải học tập kinh nghĩa, học được x ẹ p loạn tâm ma. Mà. mà ngươi làm cho này một nhóm trong hàng đệ tử đại sư h u y n h ta muốn cho ngươi một cái nhiệm vụ. Thường ninh quay người sang đến, nhìn lên trước mặt liễu tùy phong, liễu tùy phong sường sốt một chút. theo bản năng cảm giác tiếp theo có thể sẽ có chút hố. quả nhiên, một giây g h ế tiếp, đó là nghe được thường ninh mở miệng nói. tâm ma s u ố t thế, các ngươi tác dụng liền thể hiện ra. ta yêu cầu ngươi mang theo một ít tu luyện có thành đ ệ tử xuống núi, đi nam chiếu quốc tương trở ngươi sư phụ. dứt tiếng nói, thường ninh cũng là nhìn về phía l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong quất một cái thì là ngạc nhiên đứng lên. Há miệng, nhưng là không biết rõ nên nói cái gì. Hoa kháo, có lầm hay không, chính mình b á i nhập thuộc sơn liền là muốn tránh cho như vậy một trường hợp, hy vọng mình có thể lén lén lút lút, an an toàn toàn tu luyện tới thực lực cường đại thời điểm, ít nhất cũng phải nhường ta thành một tiên a. bây giờ ngược lại tốt, m ớ i kim đan kỳ sẽ để cho ta đi ra ngoài, cái này không tốt lắm a. l i ễ u tùy phong có chút bất đắc dĩ, bất quá thường ninh trưởng môn chính nhìn mình c h ầ m c h ầ m làm chuẩn con rể. Nếu như lúc này tự tuyệt lời nói, kết quả có thể tưởng tượng được. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cũng là chắp tay, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, đúng không biết rõ sư phó. chúng ta lúc nào xuống núi, tạm thời không gấp, chờ qua giám bảo đại hội, đến thời điểm, đi không chỉ chúng ta thuộc sơn nhất phái, thường ninh hài lòng gật đầu một cái, nhìn l i ế u tùy phong biểu tình cũng rất vui vẻ yên tâm. Tùy phong, ngươi tuổi tác tuy nhỏ, nhưng là dũng cảm mặt cho chuyện, như vậy tinh thần, rất tốt, bổn tỏa không có nhìn lầm ngươi, sau này nếu là đem chỉ nhược giao cho ngươi, bổn tỏa cũng có thể yên tâm, thường ninh nhàn nhạt mở miệng nói, quả nhiên, mới vừa rồi nếu như tự mình không đáp ứng lời nói m ờ i có tám chín hắn liền phải lần nữa cân nhắc mình và tiểu sư mọi chuyện nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong lại vừa là chắp tay đa tạ sư phó trái lương tâm a trong ngoài không đồng nhất a ta thật đáng thương ừ thường ninh gật đầu một cái đây mới là phất tay nói được rồi ngươi lui ra đi khởi bẩm trưởng môn đ ệ tử còn có mấy chuyện muốn hỏi một chút trưởng môn. l i ễ u tùy phong nhưng là vội vàng nói. chính mình tới có thể không phải đơn thuần vì hỏi thăm nam chiếu quốc sự tình. còn có chuyện khác không hỏi đây. chuyện gì. thường ninh nhìn một cách l i ễ u tùy phong. nhẹ giọng hỏi. đ ệ tử muốn hỏi một chút. lần trước ta gặp kia hồng yên nữ tử. trưởng môn tựa hồ biết rõ thân phận nàng. l i ễ u tùy phong hiếu kỳ mở miệng nói. Thường ninh những mày một cái, hơi có chút trần trờ nhìn một c á c h l i ễ u tùy phong. đây mới là đ ả o không sai, ta biết rõ. thế nào, đ ể tử mạo m u i hỏi một câu, kia nữ t ử là địa phủ mạnh bà sao. l i ễ u tùy phong do dự một chút, mở miệng nói, phải, thường ninh con ngươi q uất một cách thì là thâm trầm mấy phần, sau đó khẽ gật đầu, quả nhiên, n à n g hẳn không có gạp ta, ta còn có một vấn đề. l i ễ u tùy phong tiếp tục nói. Lần trước trưởng môn nói ta biết thiên thư văn tự, đệ tử cảm thấy hiếu kỳ. không biết rõ cái này thiên thư là vật gì. có thể hay không mời trưởng môn cho đệ tử liếc mắt nhìn. nghe nói như vậy, thường ninh q uất một cái thì là dừng lại. nhìn ánh mắt của l i ễ u tùy phong cũng là kinh ngạc mấy phần. n g ư y i khi nào đối thiên thư cảm thấy hứng thú, đ ệ tử chỉ là có chút hiếu kỳ. Nếu là thuộc sơn có thiên thư lời nói, đ ệ tử muốn mượn thiên thư xem một chút, cũng không biết rõ ta có phải hay không là thật nhận biết thiên thư văn tử. l i ễ u tùy phong mở miệng nói, thường ninh yên lặng đ ắ t lâu, cũng không trả lời l i ễ u tùy phong vấn đề, qua một lúc lâu sau đó, mới là nói, thiên thư một vật, chính là thượng cổ truyền thừa, c ử u vi cực số, tổng cộng chín mươi chín tám mươi một trang, mỗi một trang, cũng ghi lại liên quan thiên địa đại đạo, chính là c h í vào, người bình thường không thấy được, thục sơn, quả thật có thiên thư, bất quá, tạm thời không thể cho ngươi xem, thường ninh tiếp tục nói, huống chi, thiên thư cách này g a i cấp, cùng ngươi cách nhau khá xa, ngươi hoàn toàn không cần thiết nhìn, quả nhiên, bị mạnh huyền nói chúng, trưởng môn không sẽ cho mình nhìn, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cũng là tâm khẽ hơi trầm xuống một cái. được rồi, thiên thư vật này, cùng quan hệ của ngươi không lớn, ngươi liền không nên hỏi nhiều rồi, hay lại là nhanh đi về, chuẩn bị một chút đi, đợi g i á m bảo đại hội vừa qua, ngươi liền phải xuống núi rồi, thường ninh mở miệng nói, đúng để tử cáo lui, l i ễ u tùy phong có chút chắp tay, xoay người rời đi trưởng môn điện, những chuyện này hỏi thường ninh trưởng môn, hắn cũng không toàn bộ tự nói với mình, thậm chí rất nhiều thứ cũng không có nói qua, cái này làm cho l i ễ u tùy phong có chút không hiểu, bất quá, muốn muốn biết những chuyện này chân tướng, ngoại trừ trưởng môn điện, còn có một c á c h địa phương, l i ễ u tùy phong ngẩng đầu lên, nhìn về xa xa tàng kinh c á t chỉ chúc lát sau, l i ễ u tùy phong tiến vào tàng kinh c á t bên trong, tìm được thượng cổ trí di truyền kia một khối khu vực, rồi sau đó bắt đầu tìm thiên thư liên quan đầu mối, chỉ là lại đi mấy vòng mấy lúc sau, l i ễ u tùy phong nhưng có chút kinh ngạc phát hiện, tồn phóng cùng trời thư liên quan sách vở mấy cái vị trí đều đang vô ích, bị người cầm đi, chẳng lẽ nói, có người với chính mình như thế tìm thiên thư đầu mối. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không chín, chương một trăm chín mươi quái g ì d i ệ t vô khuyết. nghĩ tới đây, liễu tùy phong trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu không tìm được thiên thư đồ vật liên quan, vậy không bằng đi điều tra một chút nhìn địa phủ đồ vật liên quan, nhìn một chút mạnh bà rốt cuộc là c á c h như thế nào tồn tại. liễu tùy phong lại vừa là xoay người, hướng địa phủ vị trí phương đi, chỉ là tìm một vòng sau đó, hắn lại phát hiện, địa phủ đồ tốt g i ố n g như cũng bị nhân mượn đi nha, đây là chuyện gì xảy ra. liễu tùy phong hơi kinh ngạc mà bắt đầu, nếu như chỉ là thiên thư đồ vật liên quan bị mượn đi, còn có thể nói một chút là có người đang điều tra thiên thư, nhưng là cũng trong lúc đó còn có địa phủ đồ vật cũng bị mượn đi, vậy giảng này lời nói, l i ễ u tùy phong con ngươi q uất một cái thì là hít lại, sau đó nghiêng đầu rời đi tàng thư cát, chỉ chục lát sau, l i ễ u tùy phong xuất hiện ở diệp vô khuyết phía bên ngoài viện, nhị sư đệ, l i ễ u tùy phong bước vào trong sân, biểu hiện trên mặt có chút lung túng, một muốn đến sáng sớm hôm nay lại cùng diệp vô khuyết ở cùng trên một cái giường tỉnh lại, l i ễ u tùy phong đã cảm thấy không nói gì, mạnh q uyển tuyệt đối đầu ấp có vấn đề đại đại vấn đề đùa dai tới mức này thật sự là khi người h n quá đáng là ai bên trong căn phòng d i ệ p vô khuyết có chút cảnh giác hướng ra ngoài nhìn một cái đợi nhìn biết là liễu tùy phong sau đó mới là thở phào nhẹ nhõm đại sư huyên sao ngươi lại tới đây ta tới thăm ngươi một chút liễu tùy phong cười một tiếng c h ậ m rãi đi vào bên trong đi, rất nhanh, đó là thấy được bên cạnh diệp vô khuyết trên bàn sách, có mấy quyền liên quan tới thiên thư cùng địa phủ sách vở. quả nhiên, l i ễ u tùy phong đi tới, ta ở tàng kinh cắt nhìn một cái, cũng không có tìm được những thứ này, liền suy đoán hẳn là ngươi đem nó mang ra ngoài, có thể có phát hiện gì Lần trước diệp vô khuyết cùng liễu tùy phong là đồng thời ở dưới chân núi gặp phải mạnh uyển. hơn nữa diệp vô khuyết đoán được thân phận nàng là ruột sai. cho nên liễu tùy phong mới là cảm thấy chính là hắn đem thư cũng cho mượn đi nha. đúng như dự đoán, chính là hắn. sư huyên, diệp vô khuyết trần c h ờ một chút. sau đó nói, liên quan tới thiên thư, ta quả thật cha được một ít. chúng ta thuộc sơn trên tay. tổng cộng có bốn trang thiên thư, cũng giấu ở tòa yêu tháp bên trong. l i ễ u tùy phong đột nhiên ngẩng đầu lên. ngươi chắc chắn chứ, ta chắc chắn. Diệp vô khuyết gật đầu một cái, có chút tức giận nhìn một cái l i ễ u tùy phong. cái này còn có thể không xác định, không đều là mình đời trước trong trí nhớ đồ vật. vậy, ngươi có thể có biện pháp lấy được. l i ễ u tùy phong hỏi, diệp vô khuyết những mày một cái. thiên thư chuyện liên quan đến trọng yếu ở tòa yêu tháp bên trong có một cái thần bí nhân bảo vệ muốn có được cái này thiên thư rất khó cho nên không có cách nào l i ễ u tùy phong có chút không cam lòng hỏi đảo cũng không phải là không có biện pháp chỉ là rất khó diệp vô khuyết thở dài tâm lý có chút quấn q u y ế t đời trước thời điểm gần đó là thực lực của chính mình đến nguyên anh kỳ Muốn từ tỏa yêu tháp bên trong lấy được thiên thư cũng thất bại. đời này thực lực bây giờ. Muốn lấy thiên thư, không khác nào nói vớ vẩn. thấy diệt vô khuyết tựa hồ cũng là muốn bun ô tha bộ dáng. liễu tùy phong cũng là biếu môi. sợ rằng, muốn muốn lấy được thục sơn tỏa yêu tháp bên trong thiên thư, chỉ có thể dựa vào mạnh uyển rồi. hy vọng mạnh uyển mặt mũi có thể có chút tác dụng. nếu không mà nói, t ỏ a yêu tháp thiên thư không chiếm được, cũng rất để cho người ta thương tâm. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lại là có chút nổi giận đứng lên. cái này thiên thư, đặt nhân ra nhân vật chính trên người, vậy cũng là nhẹ phiêu phiêu là có thể hết người lớn vật, thế nào đặt ở trên người diệp vô khuyết thì không được đây. nhìn dáng s ấ p hệ thống nói không sai, diệp vô khuyết tiểu tử này không được. nhân vật chính q u a n g siêu đại chiến yếu đi, phải cố gắng tăng cường mới được a. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong sổ mặt mở miệng nói, vô khuyết a. không phải sư huyên nói ngươi, thực lực của ngươi thế nào thế nào kém, ta. diệp vô khuyết có chút kinh ngạc nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong, đây là mấy cái ý tứ, đây là không chiếm được thiên thư cho nên phải tự trách mình rồi hả, vô khuyết a. sư huyên khuyên ngươi, không cần nhớ những thứ kia có hay không. nhiều tu luyện, cũng không cần một mực địa quy đầu ở thuộc sơn bên trong tu luyện. đây là không đúng người khác có thể như vậy tu luyện. ngươi không được. l i ễ u tùy phong mở miệng nói. tại sao, d i ệ p vô khuyết càng phát ra mê mang đứng lên. thế nào cảm giác đại sư huyên vẻ mặt hận sắt không thành được thép, tự có kém cỏi như thế nhi sao. như ngươi vậy theo quy củ tu luyện, khởi không phải liền giống như người bình thường rồi hả, ngươi phải có chính mình đặc điểm, ngươi muốn đi ra ngoài lịch luyện, với không cùng người giao thiệp với, muốn với nhân ra đối nghịch, với đủ loại tôn môn đấu, ngươi không muốn kinh sợ, ngươi muốn tin tưởng ngươi có ngươi cơ duyên, bị đánh nửa chết nửa sống cũng không cần sợ, nhất định là có nhân tới cứu ngươi, bị buộc đến tuyệt cảnh cũng không cần sợ. Hướng từ mà sống. nói không chừng còn có thể nhảy núi thời điểm học được cái gì thượng cổ truyền thừa. có đúng hay không. liễu tùy phong mở miệng khuyên nhủ. đại sư huyên. nghe nói như vậy. diệp vô khuyết do dự một chút. không nhịn được nhìn về phía liễu tùy phong. ừ, liễu tùy phong có chút buồn k h ổ ngẩng đầu lên. ngươi là chê ta không sống dài đủ. Muốn cho ta tìm chết, diệp vô khuyết có chút không xác định hỏi. Phóng r á m ta là loại người như vậy sao. l i ễ u t ù y phong quất một cách thì là giận, ta là tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi có như vậy bản lĩnh. quyết định, vận khí, suy, diệp vô khuyết bật cười một tiếng, l ậ p rồi một cách liếc mắt sau đó đó là nghiêng đầu qua đi. đại sư huyên thật đúng là hài hước. lại để cho tự tìm chết, này không phải đùa mà, đặc biệt với nhân gia đối n h ị p cùng đại tôn môn đấu, có phải hay không là ngại tử không đủ nhanh, còn làm cho mình nhảy núi, nhất định chính là khôi hài. Này đại sư huyên, thật là độc ác tâm, liền là muốn từ trong vô hình giết mình. quả nhiên, đại sư huyên đối với chính mình vẫn có sát tâm, trong lúc nhất thời, Diệp vô khuyết cũng là không nhìn được nhìn một cái l i ễ u tùy phong, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, l i ễ u tùy phong lại vừa là thở dài, rồi sau đó tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói, sư đ ệ a, tiếp theo liền có một cơ hội, phải cho biểu hiện của ngươi, cái gì. Diệp vô khuyết cảnh giác hỏi, sư phó không phải là đi nam chiếu quốc mà, Trưởng môn nói nam chiếu quốc xảy ra chuyện, chúng đ ệ t ử thương mất thảm trọng, để cho chúng ta qua mấy ngày đi nam chiếu quốc, l i ễ u tùy phong mở miệng giải thích, chỉ là tiếng nói còn chưa nói xong, bên cạnh diệp vô khuyết bá q uất một cái thì là đứng lên, ngươi nói cái gì, sư phó xảy ra chuyện, này, nay ngược lại không có xảy ra chuyện, chính là nam chiếu quốc đ ệ t ử thương mất thảm trọng. l i ễ u tùy phong lăng lăng nhìn một cái trước mặt diệp vô khuyết. người tốt, ta đây lời vừa mới dứt. ngươi ngược lại là đem ta bị dọa sợ đến sẽ không. không biết rõ nên nói cái gì lời nói. có phải hay không là tâm ma xuất thế. diệp vô khuyết có chút cấp thiết hỏi. đúng vậy, ai, ngươi thế nào biết rõ. l i ễ u tùy phong xứng sờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía diệp vô khuyết. làm sao sẽ nhanh như vậy, không nên à, vì thời giờ gì đột nhiên trở nên nhanh như vậy rồi, diệp vô khuyết cúi đầu đến, gấp từ lẩm bẩm, biểu hiện trên mặt cũng là có chút khó coi, cái gì, l i ễ u tùy phong có chút không xác định nhìn lên trước mặt diệp vô khuyết, ngươi nói cái gì, không có gì, diệp vô khuyết lắc đầu một cái, biểu hiện trên mặt lại rõ ràng trở nên kinh hãi mấy phần. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không chín, chương một trăm chín mươi một thiên thư giữa liên lạc, nhìn diệp vô khuyết biểu tình, l i ễ u tùy phong càng kinh ngạc mấy phần. không đúng, cái này diệp vô khuyết, nhất định có vấn đề, thế nào mỗi lần gặp phải loại chuyện này, cũng nghe được hắn nghi thần nghi dược, chủ này giác có vấn đề a. liễu tùy phong con ngươi hít một cái, đột nhiên nghĩ tới chính mình mộng yểm thuật, không bằng, tối hôm nay dùng mộng yểm thuật thử nhìn một chút, mình sẽ ở diệp vô khuyết trong giấc mộng thấy cái gì, nghĩ tới đây, liễu tùy phong cũng có nhiều chút ý động, chúng ta lúc nào xuống núi, bên cạnh, diệp vô khuyết quất một cái thì là đứng lên, sau đó mở miệng hỏi, à, liễu tùy phong s ư ờ n sốt một chút, ngươi gấp gáp như vậy xuống núi ngươi mới vừa còn nói để cho ta đi thử luyện bây giờ tại sao lại không tin tưởng ta rồi hả diệp vô khuyết châm biếm một tiếng chờ qua g i á m bảo đại hội đi đúng rồi xuống núi giữa ngươi có thể rất tốt tu luyện sớm đi đem thực lực tăng lên sư huyên ta đều đã đến kim đan kỳ ngươi cũng không thể quá kém à l i ễ u tùy phong mở miệng nói Ta đã chúc cơ kỳ đại viên mãn, diệp vô khuyết ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mở miệng nói, con bà nó, liễu tùy phong có chút không tin tưởng nhìn diệp vô khuyết, thật giả, ngươi đang nói đùa chứ, lần trước hay lại là chúc cơ trung kỳ, để cho sư huyên thất vọng, sư huyên đối với ta thúc giục có cách, ta cố mà làm tiến vào chúc cơ đại viên mãn, diệp vô khuyết ngẩng đầu lên, biểu hiện trên mặt có chút quái gì, bộ dáng kia, giống như là bị l i ễ u tùy phong dếu cợt, muốn phải phản bác, nhưng lại là không hảo ý nói ra như thế. l i ễ u tùy phong há miệng, hơi có chút lung túng nhìn một cái diệt vô khuyết, sau đó tiếp tục nói, như vậy à, vậy được, vậy được, gì đó, ngươi h ả o h ả o tu luyện, sư huyên đi trước, l i ễ u tùy phong nghiêng đầu chạy ra khỏi môn, trong lòng cũng là có chút run sợ trong lòng, n à y thật may chạy nhanh, nếu như chạy chậm một chút nữa lời nói, sợ là trực tiếp độ h ả o cảm giảm xuống, ra cửa. l i ễ u tùy phong cũng là trực tiếp trở lại gian phòng của mình bên trong, đem nhứ nhi cho đánh phát sau khi đi ra ngoài. l i ễ u tùy phong đó là móc ra thiên thư, bắt đầu phiên dịch. nếu đáp ứng mạnh quyền vậy làm sao đều phải làm dáng một chút thoáng cái cho nàng phiên dịch hết là khẳng định không được nhưng là dầu gì cũng là muốn phiên dịch một đoạn l i ễ u tủy phong móc ra thiên thư nhìn kỹ liếc mắt đó là bắt đầu phiên dịch một đoạn văn tự cũng liền hai ba trăm t ử đối với l i ễ u tủy phong mà nói mấy phút đồng hồ mà thôi phiên dịch xong rồi l i ễ u tùy phong thổi nhẹ một cái mực, đợi mực làm, mới là đem giấy chít hào đặt ở trong ngực, về phần mình trên tay trang này thiên thư. l i ễ u tùy phong cũng là không nhìn được móc ra, quan sát tỉ mỉ một cái lần, mặc dù không phải lần thứ nhất nhìn, bất quá mỗi một lần, l i ễ u tùy phong vẫn cảm thấy kinh ngạc, cái này thiên thư mỏng như cánh ve, nhìn qua không giống như là phổ thông tờ giấy. nhưng lại là vô cùng bền bỉ. t h ủ y h ỏ a bất x â m pháp lực cũng không thể thấm vào. cái này thì rất thần kỳ. l i ễ u tùy phong tử nhìn kỹ một lúc, rồi sau đó hít con ngươi đem thiên thư xuyên thấu qua quang. muốn nhìn một chút có cái gì không hai lớp. dù sao lấy l i ễ u tùy phong bảo lãm bày thư kinh nghiệm. rất nhiều lúc loại này cái gọi là trí bảo đều có hai lớp. tỉ như chương hai mươi bốn trải qua. Bất quá l i ễ u tùy phong hay lại là thất vọng. c á c h này thiên thư cũng không có hai lớp, cũng không nhìn ra thứ gì đi ra. cẩn thận liếc nhìn sau đó. l i ễ u tùy phong đó là hơi có chút thất vọng muốn đem thiên thư cho thu, nhưng là đem thiên thư thu trong nháy mắt. l i ễ u tùy phong chính là phát giác từng tia là l ạ tại sao, cảm giác từ nơi sâu xa có chút liên lạc cùng mình cắt ra một c á c h như vậy. liễu tùy phong những mày một cái, lại lần nữa móc ra thiên thư, cẩn thận cảm giác xuống. quả nhiên, từ nơi sâu xa, thiên thư thật sống như cùng thứ gì sinh ra liên lạc như thế, chỉ là này cổ liên lạc thật sự là quá mức yếu ớt, cho nên lúc trước không có nhận ra được, hiện tại chính mình lại có thể trong mơ hồ cảm giác được cổ hơi thở này. nghĩ tới đây, liễu tùy phong thoáng cái cẩn thận, đây là tình huống gì, liễu tùy phong nhắm lại con mắt, đem thần thức dò vào rồi trong thiên thư. trong lúc mơ hồ, liễu tùy phong rõ ràng cảm thấy trên thiên thư sở tồn tại loại này đứt quãng liên lạc, giống như có vật gì đang kêu gọi như thế, mà cái kêu, chỉ dẫn hướng rồi một cái phương hướng, liễu tùy phong do dự một chút, đem thiên thư tàng ở trong ngực, sau đó nhanh chóng hướng phương hướng kia đi. chỉ chúc lát sau, liễu tùy phong dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía rồi xa xa, tỏa yêu tháp, đứng ở tỏa yêu tháp bên ngoài, liễu tùy phong rõ ràng cảm giác được tỏa yêu tháp bên trong có vật gì đang cùng chính mình hấp dẫn lẫn nhau, sẽ liên lạc lại trước mạnh uyển lời nói. liễu tùy phong quất một cách thì là phản ứng lại, là thiên thư, thiên thư với thiên thư giữa phản ứng, t ỏ a yêu tháp bên trong có thiên thư, giống vậy, trên người mình cũng có thiên thư, cho nên giữa hai người có cảm ứng, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cũng là kích động mấy phần, không nhìn được cất bước đi về phía trước, chỉ là mới đi một bước, xa xa, t ỏ a yêu tháp đột nhiên bạo động, truyền đến một cổ mạnh mẽ khí tức, cùng lúc đó, t ỏ a yêu tháp trong tầng thứ chín, một đảo yên lặng bóng người đột nhiên trợn mở con mắt, trong con ngươi lói lên một vệt tinh quang, nghiêng đầu nhìn về phía trước mặt trên tấm t h ớ c bốn trang giấy, nếu là l i ễ u tùy phong ở chỗ này, nhất định có thể phát hiện, này bốn trang giấy, bất ngờ chính là thiên thư, mà giờ khắc này, cái này thiên thư tản mát ra một cổ cường đại ba động, không ngừng tàn phá mở, kia bàng bạc linh lực tựa hồ là muốn từ tỏa yêu tháp bên trong chạy ra ngoài như thế hừ bên cạnh thanh âm cả giận hừ một tiếng một đảo khí tức lạnh lùng trong nháy mắt cuốn kia không an phận thiên thư nói trang q uất một cách thì là trở nên yên lặng lần nữa rơi vào trên tấm thớt liễu tùy phong cũng là dừng bước lại tâm lý đột nhiên lói lên một vệt cảm giác nguy cơ một xây ghế tiếp liễu tùy phong trường kiếm suất vỏ Trực tiếp ngự kiếm chạy trốn. ngay mới vừa rồi, hắn phát giác một cổ thập phần cường đại khí tức, cổ khí tức kia cắt đứt cùng trời thư liên lạc, đồng thời hướng cảnh mình lan tràn tới. hiện nhiên là muốn muốn chắc chắn chính mình vị trí. người nọ là ai, l i ễ u tùy phong không xác định, nhưng là l i ễ u tùy phong rõ ràng, không thể để cho hắn biết rõ mình thân phận. nghĩ tới đây. liễu tùy phong cũng là quả quyết đem thiên thư cho g i ấ u đi, đồng thời nghiêng đầu mà chạy. chỉ chục lát sau, liễu tùy phong đã đem về thiên su cung bên trong, mà sau lưng vẻ này truy lùng chính mình khí tức ở tìm không được chính mình tồn tại sau đó cũng là biến mất không thấy. liễu tùy phong thở phào nhẹ nhõm, mềm nhũng dựa vào ghế mặt, cách chán toát mồ hôi lạnh, chủ nhân, ngươi chừng nào thì trở lại. thấy l i ễ u tùy phong bộ dáng, nhớ nhi liền vội vàng đi tới, có chút hiếu kỳ hỏi, đi giúp ngược lại ta chút nước, l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, sắc mặt có chút phức tạp, không nghĩ tới, chính mình lưu lại sáu năm t h u ộ c sơn, bên trong lại còn cất dấu kinh khủng như vậy nhân vật, chính mình lúc trước căn bàn không có phát hiện, nhìn dáng dấp, chính mình xuyên việt cái thế giới này đúng là rất ly kỳ, giống như là một cái trò chơi, theo nhân vật chính xuất hiện, sở hữu trò chơi quá trình mới bắt đầu bình thường khởi động, hơn nữa hít phát rất nhiều những chuyện khác cái, còn có ẩm tàng nhiệm vụ loại đồ vật, lúc trước diệp vô khuyết không lúc xuất hiện, chính mình nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua t ỏ a yêu tháp bên trong còn có như vậy cường đại người a, Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không chín, chương một trăm chín mươi hai tiện nghi t ỷ t ỷ chủ nhân, thủy, n h ư nhi nhô thuận bưng tới thủy. Sau đó đưa cho liễu tùy phong. Liễu tùy phong nhận lấy thủy khẽ nhấp một miếng. Trong con ngươi tiết lộ ra một cổ ngây mang. thiên thư cùng trời thư giữa tồn đang liên lạc. một điểm này mới vừa rồi mình đã nghiệm chứng qua. chẳng qua chỉ là có khoảng cách hạn chế. Nếu là có thể ở khoảng cách nhất định bên trong, là có thể cảm giác được thiên thư tồn tại, mà bây giờ thuộc sơn bên trong có bốn trang thiên thư, nếu là mình muốn có được, nên như thế nào lấy được, biện pháp tốt nhất, ồn thỏa nhất biện pháp, vậy dĩ nhiên là thông qua diệp vô khuyết rồi, mặc dù không biết rõ làm sao chuẩn bị, nhưng là l i ễ u tùy phong đối nhân vật chính có một loại mê chi tự tin, đùa, làm vì cái thế giới này nhân vật chính, diệp vô khuyết đây tuyệt đối là v ì diện c h i tử như thế tồn tại. Nếu là hắn muốn cái này thiên thư, kia từ nơi sâu xa, thiên ý cũng sẽ cho hắn lót đường. nhưng khi nhìn mới vừa rồi nói chuyện phiếm với hắn tình huống đến xem, diệp vô khuyết dường như cũng không có đem sự chú ý đặt ở t ỏ a yêu tháp bên trong trong thiên thư, mà là đặt ở nam chiếu quốc, bất quá Nam chiếu quốc rốt cuộc có chuyện đặc thù gì, sẽ để cho hắn khẩn trương như vậy. l i ễ u tùy phong những mày một cái, nhìn dáng dấp, tối hôm nay nói cái gì đều phải lợi dụng mộng yểm thuật tới một chuyến diệt vô khuyết mộng cảnh rồi. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong có chút ma xa một c á c h ba, theo thời gian đưa đ ẩ y màn đêm dần dần hạ xuống, l i ễ u tùy phong nhìn một c á c h ngoài cửa sổ, Hôm nay là không có thời gian đi xem ngọc thanh tỉ, sách, còn có chút tưởng niệm, tưởng niệm loại cảm thụ đó. Bất quá, bây giờ việc cần kiếp trước mắt, vẫn là đem chính mình trước mắt không biết rõ một ít chuyện cho chuẩn bị biết lại nói. Mắt thấy thời điểm không còn sớm, l i ễ u tủy phong đem nhớ nhi cho ăn no sau đó, liền đem nàng chạy tới căn phòng cách vách, sau đó nằm ở trên giường, chờ mạnh uyển sủng hạnh, không đúng, hạ xuống, hơn nửa canh giờ, liễu tùy phong trong m ộ n g thành công gặp được mạnh uyển, một chiếc thuyền, hai trung, ba phần nguyệt, rất có không khí, liễu tùy phong khẽ nhấp một cái trà, rồi sau đó nhìn về phía trước mặt mạnh uyển, tiểu tử, hôm nay trong m ộ n g không có khác nữ nhân rồi hả, chỉ một mình ta, mạnh uyển liếc nhìn liễu tùy phong, biểu tình có chút khinh bì, t ỷ t ỷ nói thế nào ngươi cũng là chị của ta rồi, ngươi làm sao có thể nói như vậy ta ư, l i ễ u tùy phong có chút tuổi thân mở miệng nói, mạnh uyển há miệng, ngươi tốt, tiểu tử này lại còn đánh rắn thượng côn, được tiện nghi còn khoe tài, a, mạnh uyển bật cười một tiếng, rồi sau đó liếc mắt một cái l i ễ u tùy phong, tốt đ ệ đ ệ ta nói ngươi cái gì, hôm nay ta còn đặc biệt tới hơi sớm chỉ sợ vạn nhất lại nhìn thấy tối ngày hôm qua kia trường cảnh s á c h s á c h s á c h người trẻ tuổi hỏa khí quá vượng không được thá h a l i ễ u tùy phong cười khan một tiếng lời nói này người trẻ tuổi hỏa khí đại bình thường thiên thư phiên dịch thế nào mạnh uyển đi thẳng vào vấn đề hỏi khó miệng của l i ễ u tùy phong một phát sau đó cười hít mắt móc ra tự viết thứ tốt, kể cả thiên thư đồng thời đặt ở trước mặt mạnh uyển. Hảo tỉ tỉ, ngươi nhìn một chút, có cái gì không địa phương không hiểu, hôm nay rất chuyên cần mà, mạnh uyển nhìn liễu tùy phong, lộ ra rất hài lòng, đó là hẳn, hẳn, liễu tùy phong liền vội vàng gật đầu một cái. Hảo tỉ tỉ có cái gì không hiểu, ngươi liền hỏi ta. Ta dạy cho n g ư ơ i n g h e vậy m ạ n h u y ể n c ũ n g là lấy ra t h i ê n thư c ò n có p h i ê n dịch b ả n thảo. t ừng bước t ừng bước n h ì n Chỉ chút lát sau. m ạ n h u y ể n c o n n g ư ơ i c à n g n g à y c à n g s á n g c à n g n g à y c à n g s á n g Tiểu tử n à y p h i ê n dịch h t i ê n thư. Thật đ ú n g là có ít Phía thứ. t r ê n p h ư ơ n g pháp tu u l y ệ n đ ơ n g i ả n là chưa g ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừ n h ừng ừng ừng ừng ừ n y ể n biểu t ì n h l i ễ u tùy phong cũng là hỏi, không sai, bất quá, nhiều như vậy, mạnh uyển chân mày cao lại, nhìn về phía l i ễ u tùy phong, phiên dịch là một cái c ự công trình lớn lượng, l i ễ u tùy phong nhìn một cách trước mặt mạnh uyển, sau đó mở miệng giải thích, ta đã tận lực, ta không phải thiên tài, đúng không, hơn nữa, t ỷ t ỷ đây chính là thiên thư a, nghe nói như vậy, mạnh uyển cũng là có chút trần trờ một phen, tựa hồ cảm thấy liếu tùy phong nói có đạo lý, đó là không nói thêm gì nữa. đã như vậy, như vậy trang thiên thư tạm thời đặt ở nơi này ngươi, bất quá, ngươi cũng không thể vứt bỏ, nếu không lời nói, đừng trách tỉ tỉ không khách khí, mạnh uyển con ngươi hít một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói, yên tâm đi, h ả o tỉ tỉ, thiên thư nhưng là bảo bối, ta ném thiên thư cũng sẽ không ném, l i ễ u tùy phong vội vàng nói, miệng ngược lại là ngọt vô cùng, nhất định là một tiểu vương bát đàn, phụ tâm nhân, không biết g i reo họ bao nhiêu cô gái rồi, mạnh h u y ể n có chút k h i n h bị mở miệng nói, l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, chủ động nhảy vọt qua cái đề tài này, đúng rồi, hảo tỉ tỉ, có hai chuyện muốn muốn hỏi ngươi, ngươi kiến thức rộng, có thể hay không cho ta chút ý kiến à, nghe nói như vậy, mạnh uyển chân mày cau lại, n à y x ú tiểu t ử quả nhiên, ban đầu nhận thức mình làm tỉ tỉ là có ngoài ra ý tưởng, cảm giác thật g i ố n g như bây giờ hắn liền bắt đầu t r ộ t lông dê cơ chứ, nói đi, bất quá nghe l i ễ u tùy phong kêu ngọt như vậy, mạnh uyển đảo cũng không tiện cự tuyệt, chỉ là mở miệng nói, ngươi nói, thục sơn có bốn trang thiên thư, l i ễ u tùy phong giải thích, này bốn trang thiên thư, ngươi thật có biện pháp lấy được, ngươi muốn, mạnh uyển kinh ngạc hỏi, muốn, l i ễ u tùy phong thành thật gật đầu một cái, được rồi, mạnh uyển hạ thấp giọng giải thích, thực ra lần trước ta là theo ngươi khoác lác đồ vật ở các ngươi tốt nhất đảm nhiệm trưởng môn trên tay ta không xác định có thể hay không lấy được gần đó là lấy được cũng có chút phiền phức l i ễ u tùy phong há to miệng biểu hiện trên mặt quất một cái thì là không dám tin mà bắt đầu thần tiên cũng gạt người con bà nó thế đạo này là thế nào n à y cũng quá đáng rồi t ỷ t ỷ ngươi không phải là gạt ta, không nghĩ để ý đến ta, cho nên cố ý nói như thế. l i ễ u tùy phong không nhìn được hỏi, hờ, a, a, a. mạnh uyển cười một tiếng, ngươi gấp gáp như vậy làm gì, thiên thư có chín mươi chín trang đâu rồi, ngươi làm gì liền nhìn chằm chằm này một c á c h không thả, ngươi là thục sơn đ ệ tử, c h ú c chuyện này ngươi còn muốn tìm ta, có đúng hay không, sau này ngươi khẳng định có thể lấy được, không nên gấp với này nhất thời. mạnh uyển giải thích, l i ễ u tùy phong biểu tình có chút khó coi, hóa ra trước ngươi đều là gạt ta. ai nhá, ngươi không nên so đo nhiều như vậy, ngươi thì nói ta nói có đạo lý hay không. mạnh uyển nói, ta hắn sao, l i ễ u tùy phong muốn bạo nổ thô tục, nhưng khi nhìn đến mạnh uyển con ngươi đột nhiên sắc bén lại, Lập tức cũng là lần nữa ngậm miệng lại, ta cảm thấy cho ngươi nói có đạo lý. n à y mới đúng mà, mạnh h u y ể n hài lòng gật đầu một cái, một đôi mắt lói lên rào hoạt sáng bóng. vậy ta còn có vấn đề thứ h a i liễu tùy phong nói. những địa phương nào khác còn có thiên thư, vừa vặn ta gần đây muốn xuống núi lịch lãm, ngươi xem có thể hay không cho ta chỉ điểm một chút, địa phương nào có thể tìm được thiên thư, Ngươi đi phương hướng nào, mạnh uyển híp con ngươi hỏi, nam chiếu quốc, nam chiếu quốc, mạnh uyển con ngươi sáng lên, có chút kinh ngạc nhìn về phía l i ễ u tùy phong, nam chiếu quốc thì có một trang thiên thư a, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không chín, chương một trăm chín mươi ba mạnh uyển bất, nam chiếu quốc có thiên thư, l i ễ u tùy phong con ngươi q uất một cách thì là sáng lên, nhìn mạnh uyển biểu tình cũng là có chút quái gì ngươi là nói nam chiếu quốc trên tay cũng có một trang thiên thư đúng vậy t ỷ t ỷ sẽ không l ừ a ngươi chuyện này nam chiếu quốc quốc vương nói với ta mạnh uyển mở miệng nói g ặ p n g ư ờ i đi nam chiếu quốc quốc vương sẽ nói cho ngươi loại chuyện này ngươi g ặ p ta là thuần chân vô tà không hiểu chuyện sao l i ễ u tùy phong có chút bất mãn đứng lên, n à y mạnh uyển, liền biết rõ qua loa lấy lệ, tiểu tử, ngươi quên tỉ tỉ là thân phận gì, mạnh uyển con ngươi híp một cái, n h à n nhạt mở miệng nói, tỉ tỉ nhưng là mạnh bà, bất kể c á i gì ngươi chết rồi, đều phải được ta quản, uống ta một chén mạnh bà thăng, tẩy đi bọn họ trí nhớ kiếp trước, ngươi đoán, bọn họ những thứ này trí nhớ kiếp trước, ta có thể hay không thấy, cái này cũng được. l i ễ u tùy phong con ngươi lại vừa là sáng lên, nhìn mạnh uyển biểu tình có chút kích động, h ả o t ỷ t ỷ còn có b à n lãnh này, đó là tự nhiên, mạnh uyển gật đầu một cái, t ỷ t ỷ kia có thể hay không nói cho ta biết, có hay không người nào trong trí nhớ có bảo tàng, hoặc là cái gì đ ồ trọng yếu. t ỉ như đem chính mình cả đời tài sản hoặc là công pháp, truyền thừa loại đồ vật giấu ở bí mật gì địa phương. l i ễ u tùy phong có chút kích động mở miệng nói, mạnh uyển cái thân phận này chính là một bất a. nếu có thể biết nhiều như vậy bí mật, vậy sau này chính mình tài nguyên tu luyện cũng không cần lo a. mấu chốt nhất là, nhẹ nhàng thả lỏng không cần phải hao phí bao nhiêu lực lượng có thể có được những tu luyện kia tài nguyên a. còn giảm bớt d i ệ p vô khuyết sau này một cái vách đá một cái vách đá nhảy từ đó đi tìm một chút truyền thừa như vậy nguy hiểm bao lớn a nhân vật chính chỉ cần một cái vạn nhất ngày nào đó thiên đạo không có chăm sóc kỹ nhân vật chính ở ra rắm mình cũng sẽ song đời ngươi nghĩ thật là tốt nghe được l i ễ u tùy phong lời nói mạnh uyển con ngươi hít một cái nhìn một cái l i ễ u tùy phong Hảo t ỷ t ỷ ngươi yên tâm, có thứ tốt ta khẳng định cũng sẽ hiếu kính ngươi, ta không phải loại người như vậy. l i ễ u tùy phong cười h í p mắt bắt được mạnh uyển tay rồi sau đó làm nũng nói, tốt đ ệ đ ệ mạnh uyển từ l i ễ u tùy phong trong tay đem cánh tay mình rút ra, rồi sau đó vỗ một cách l i ễ u tùy phong đầu, đây là thiên cơ, thiên cơ bất khả tiết lộ, ngươi hiểu không. Hảo t ỷ t ỷ chúng ta là người nào a. ngươi không muốn nhỏ mọn như vậy mà. cho điểm chỗ tốt ta. ta cũng sẽ hồi báo ngươi. ngươi yên tâm. bây giờ ta nhận biết một người. vậy sau này tuyệt đối là có đại đế phong thái. bây giờ chúng ta bồi dưỡng hắn. sau này chỗ tốt không cần nhiều lời a. liếu tùy phong hy vọng có thể rực dây mạnh uyển giúp mình. nhưng là rất đáng tiếc. mạnh uyển con ngươi hít một cái, trực tiếp giơ tay lên một cái tát vỗ vào l i ễ u tùy phong trên đầu, gọi ngươi một tiếng để để ngươi thật đúng là đem mình làm để để rồi. Loại chuyện này nếu có thể làm, chính ta sớm liền làm, còn luôn phiên ngươi, vậy ngươi, l i ễ u tùy phong có chút ngạc nhiên nhìn lên trước mặt mạnh uyển, trong lúc nhất thời cũng là nói không ra lời, một tát này mặc dù không đau, nhưng lại là để cho l i ễ u tùy phong trái tim tan nát rồi quả nhiên loại này trên đầu môi c h ị em căn bản không dùng không có c h ó i buộc lực tiểu tử ta là mạnh bà loại này trí nhớ đều thuộc về thiên cơ thiên cơ b ấ t khả tiết lộ mặc dù ta biết những chuyện này nhưng là cũng không có thể can thiệp chuyện này hiểu không cho nên không thể nào đến giúp ngươi mạnh bà lắc đầu một cái, được rồi, l i ễ u tùy phong có chút tiếc cho, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía rồi mạnh n g u y ễ n tiếp tục nói, hảo tỉ tỉ, c h ú n g ta ghép nghĩa kim lan đi, cái gì, mạnh n g u y ễ n xứng sờ, cảm thấy l i ễ u tùy phong suy nghĩ khoảng cách lớn, để cho nàng có chút không tiếp thụ nổi, l i ễ u tùy phong cũng đã làm cười một tiếng, Nếu là lâm thanh nhi muốn cùng mình kết nghĩa kim lan, l i ễ u tùy phong là tuyệt đối không thể nào đồng ý. Lâm thanh nhi trẻ tuổi như vậy, xinh đẹp như vậy, phải nói l i ễ u tùy phong không có suy nghĩ gì là giả. Dù sao nam nhân mà, tất cả mọi người biết, nhưng là mạnh uyển không giống nhau. Thứ nhất tuổi xây xích nhiều, l i ễ u tùy phong căn bản không có dư thừa ý tưởng, thứ hai mạnh uyển địa vị cao. Nếu là thật có thể cùng nàng kết nghĩa kim lan, sau này đi ra ngoài đánh nhau không đánh lại, hô to một tiếng ta là mạnh bà lại bà tử em trai ruột, ai dám xuống tay với chính mình. nhiều uy phong nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cũng là kiên định muốn cùng mạnh uyển kết nghĩa kim lan tâm, mạnh uyển có chút hổ nghi nhìn l i ễ u tùy phong, ngươi và ta kết nghĩa kim lan, đúng, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, ngươi muốn cùng ta cùng tuổi cùng ngày cùng tháng đi chết mạnh huyền ngược lại hỏi l i ễ u tùy phong sắc mặt đột nhiên hơi chậm lại nhận ra được có cái gì không đúng ngươi có thể biết rõ nếu là b á i bà tử kết nghĩa kim lan nhưng là được thiên đạo ràng buộc ta tuổi thọ bao nhiêu tự nhiên không biết rõ nhưng là ta đãi ngươi nhiều như vậy tuổi ngươi nếu là tu luyện có thành tóm lại là muốn nhiều hơn ta sống mấy trăm năm, cho nên ngươi phải cùng ta cùng tuổi cùng ngày cùng tháng đi chết. mạnh uyển tiếp tục hỏi, thần tiên cũng sẽ chết sao, liễu tùy phong tay run một cái, không nhịn được hỏi, ngoại trừ thiên địa trường tồn, vạn sự vạn vật đều có tuổi thọ, mạnh uyển đột nhiên có chút nghiêm túc, được rồi. ngươi nói đúng, màu trắng ô nhiễm cũng có tuổi thọ, l i ễ u tùy phong cúi đầu đến có chút cù t ế t tự có hệ thống trong người hay lại là tốt nhất vai phụ chỉ cần mình đủ cẩu thả có thể ôm chặt nhân vật chính bắt đ u ổ i tu luyện có thành đó là không thể nghi ngờ nếu như đúng như cùng mạnh uyển nói tới dường như chính mình thật có nhiều chút thua thiệt a tiểu t ử ngươi có thể muốn biết khó miệng của mạnh uyển m ĩ m một cái c o n ra từng tia đổ c o n đi ra. ta muốn biết, l i ễ u tùy phong hơi có chút tiếc cho thở dài. mạnh bà địa vị tôn quý, ta mới bất quá là một cái tiểu tiểu kim đan kỳ tu sĩ. làm sao có thể với mạnh bà kết bái làm chi em đâu rồi. hay là thôi đi. nhân phải hiểu được biết đủ. tốt đệ đệ. không việc gì. ngươi xứng với theo ta kết bái. mạnh uyển cười hít mắt mở miệng nói. không, ta không xứng, l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, vô duyên vô cớ ít đi mấy trăm năm tuổi thọ, ai cũng không nguyện ý a, đừng nói với mạnh bà kết nghĩa, chính là thiên đế cũng không được a, suy, mạnh nguyện bật cười một tiếng, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, không kết nghĩa, không phiền toái, không phiền toái, l i ễ u tùy phong lắc đầu liên tục, vậy ngươi sau này chuẩn bị làm gì mạnh uyển tiếp tục nói ta muốn đi xuống núi tìm nam chiếu quốc thiên thư chỉ là không biết rõ kia một trang trong thiên thư ghi lại là vật gì liễu tùy phong có chút do dự c á c h này ta cũng không biết rõ mạnh uyển lắc đầu một cái ta có thể đi trở về giúp ngươi ra một chút nhìn có tin tức gì được liễu tùy phong gật đầu một cái rồi sau đó nhìn về phía mạnh uyển làm gì mạnh uyển s ư ờ n sốt một chút ngươi không đi sao l i ễ u tùy phong sờ một c á c h đầu nhìn ngươi cũng không nói còn đợi ở ta trong mộng làm gì a mạnh uyển cười lạnh một tiếng ánh mắt có chút khinh ê b ị nhìn hắn một cái bây giờ mỗi ngày cho ngươi trong mộng gặp nhau đều cần đến gần ngươi như vậy rất không có phương tiện ngươi chờ ta ngày mai tới, giao cho ngươi một ít tín vật, sau này t ù y thời có thể t ù y chỗ trong m ộ n g gặp nhau, l i ễ u t ù y phong trước mắt lại vừa là sáng lên, tỉ tỉ là nếu muốn cùng ta ngày ngày trong m ộ n g hẹn hò sao, cốt, mạnh uyển nổ quát một tiếng, trực tiếp nhặt lên trên bàn nước trà tát về phía l i ễ u t ù y phong, tỉ tỉ với ngươi thật dễ nói chuyện, thật đúng là nghĩ đến ngươi có thể không biết lớn nhỏ, có phải hay không là muốn kề bên rút ra n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không chín chương một trăm chín mươi bốn diệt vô khuyết mộng cảnh liễu tùy phong bảo đảm hắn thật chỉ là thuận miệng nói ra nhưng là ai nghĩ được mạnh h u y ể n dữ dội như vậy đây lau một cách trên mặt nước trà trong lòng liễu tùy phong trong lòng đã có cách không dứt ngày mai t ỷ t ỷ còn tới nghiệm thu thiên thư phiên dịch ngươi không muốn lười biếng, bằng không, coi như là ngươi sẽ mộng yểm thuật, t ỷ t ỷ cũng sẽ quất ngươi không nên không nên, mạnh uyển cười h í p mắt mở miệng nói, mà hậu thân hình đó là dần dần tiêu tán ở trong gió, ai, thật là khó a, l i ễ u tùy phong thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt nước trà, k h ẽ lắc đầu, sau một hồi lâu, c h ắ c c h ắ n mạnh n g uyển sẽ không lại xuất hiện rồi. l i ễ u tùy phong giơ tay lên bóp ra một đạo quái gì thủ quyết. ngay sau đó cả người từ trong mộng thức tỉnh ngồi ở trên giường. mạnh n g uyển nói mình có thể thấy rất nhiều người trí nhớ. chỉ là thiên đạo hạn chế nàng không thể nói ra được. những lời này, l i ễ u tùy phong chỉ tin tưởng một nửa. nếu là thật thiên đạo hạn chế nàng không thể nói ra được. tại sao giờ phút này nàng sẽ trực tiếp tự nói với mình nam chiếu quốc thì có thiên thư đó nhất định là thiên đạo không phải hoàn toàn hạn chế chỉ là có một vài điều kiện hạn chế mà thôi cho nên cùng mạnh uyển giữ gìn mối quan hệ vẫn là có thể có một cọ nàng c á c h này b ấ t nhưng là mạnh uyển b ấ t mình có thể hiểu diệp vô khuyết nhưng lại là giải thích thế nào nhìn diệp vô khuyết hôm nay biểu tình rất rõ ràng Hắn là như vậy biết rõ nam chiếu quốc có thiên thư, nếu Hắn không là phản ứng bất quá lớn như vậy. ngoài ra, Hắn hôm nay biểu tình còn có một địa phương khác quái gì, đó chính là diệp vô khuyết nói một câu làm sao sẽ nhanh như vậy. những lời này, để cho l i ễ u tùy phong càng phát ra hoài nghi diệp vô khuyết không phải một người bình thường nhân vật chính, một loại nhân vật chính cường đại. khả năng chính là bản thân cường đại nhưng là cũng có chút nhân vật chính cường đại là bởi vì hắn tính đặc thù tỉ như hắn cũng có hệ thống hoặc là hắn là như vậy xuyên việt cũng hoặc là trong cơ thể có một cái lão già kia lão quái vật có thể biết rõ rất nhiều chuyện nhưng là tổng hợp diệt vô khuyết thật sự có tình huống đến xem l i ễ u tùy phong cảm thấy diệt vô khuyết khả năng lớn nhất tính là một cái người trọng sinh từ vừa mới bắt đầu diệp vô khuyết vừa mới bái nhập t h ụ c sơn kiếm phái là có thể len lén l è n vào t h ụ c sơn tàng kinh các bắt đầu lại càng về sau diệp vô khuyết từ học học rồi rất nhiều thứ tỉ như tuý tiên vọng nguyệt bước tỉ như vạn kiếm quyết còn có diệp vô khuyết trước thời hạn biết rõ i á m bảo đại hội cử hành biết rõ bát tí thần viên tồn tại biết rõ thân phận của phi thiên thần thử nay trùng trùng hết thầy cũng để cho l i ễ u tùy phong có lý do tin tưởng. Hắn là một cái người trọng sinh. nhằm vào một điểm này. l i ễ u tùy phong chuẩn bị tối nay tiến vào diệt vô khuyết trong mộng cảnh. cẩn thận ra nhìn một chút. nếu là hắn thật là một cái người trọng sinh lời nói, l i ễ u tùy phong cảm giác mình có thể hiểu thành cái gì hắn đối với chính mình độ h ả o cảm ngay từ đầu là thua chín mươi chín rồi. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi. Lần nữa nằm xuống, rồi sau đó lặng yên không một tiếng đồng thi triển mộng yệm thuật. Chỉ chục lát sau, l i ễ u tùy phong chậm rãi từ trên người mình bay lên. giờ phút này l i ễ u tùy phong, chỉ cảm thấy chính mình cả người nhẹ phiêu phiêu, thật giống như lập tức phải thừa phong mà đi một dạng lại cúi đầu nhìn một cái. l i ễ u tùy phong bị d ọ a sợ đến suýt nữa hồn đều là nhẹ nhàng. Phía dưới, một cái khác l i ễ u tùy phong còn rất tốt nằm không nhúc nhích mà mình thì là phiêu ở giữa không trung loại cảm giác này để cho l i ễ u tùy phong quả thực là có chút không chịu nổi nhìn mình thân thể ở phía dưới kia không nhúc nhích dáng vẻ tốt giống như mình đã sắp chết một cái dạng bất quá may mắn l i ễ u tùy phong đảo cũng không nghĩ nhiều này bay ra ngoài chỉ là mình ý thức cũng không phải linh hồn, tính táo chỉ chúc lát sau, liễu tùy phong thói quen tình huống mình, rồi sau đó lặng yên không một tiếng động bay ra ngoài, xuyên qua căn phòng, xuyên việt rồi tường viện, không lâu lắm sau đó, liễu tùy phong liền là xuất hiện ở rồi diệp vô khuyết trong phòng, diệp vô khuyết thuộc về trong giấc ngủ, cũng không có nhận ra được liễu tùy phong đến, hai tay liễu tùy phong ghét ấm, trong miệng nói lẩm bẩm, ngay sau đó, cả người nhanh chóng đánh tới diệp vô khuyết, trong một sát na, bốn phía tràng cảnh phong vân biến ảo, l i ễ u tùy phong đến một cách địa phương xa lạ, nói xa lạ là không đúng, xa xa, là quen thuộc thuộc sơn kiếm phái, tàng thư c á c t r ư ờ n g môn điện, trung ương quảng trường, sau núi, đủ loại địa phương, cùng l i ễ u tùy phong trong trí nhớ sống nhau như đúc, bất đồng duy nhất, là hoàn cảnh, thiên là hồng sắc, nửa bên tàn dương nhiễm đỏ không c h u n g hoặc là nói cho đúng, toàn bộ không c h u n g nhiễm đỏ tàn dương, bốn phía thật g i ố n g như đều là huyết, trên mặt đất, trên thềm đá, trong đại điện, đều là máu tươi, xịn x ị t đầy đất, cùng lúc đó, t h ây phơi khắp nơi, nhất phái vắng lặng, đau buồn, một màn này, nhìn l i ễ u tùy phong có chút mủng, xảy ra chuyện gì, đây là thuộc sơn, điều này sao có thể sẽ là thuộc sơn, thuộc sơn là để nhất thiên hạ đại tôn môn, làm sao có thể sẽ biến thành bộ dáng này, còn thây phơi khắp nơi, tuyệt đối không thể nào, l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, không nhìn được lui về sau một bước, sắc mặt cũng là có chút trắng m ị h rống, xa xa, chuyện đến gầm lên giận dữ, l i ễ u tùy phong đột nhiên ngẩng đầu, một đạo to lớn bóng mờ kéo dài thẳng tắp thiên địa, nhìn không rõ ràng vẻ mặt, chỉ có thể cảm giác kia bóng người to lớn mang theo vô cùng lực áp bách, thập phần kinh người, này, l i ễ u tùy phong đồng tử đột nhiên co r ụ t lại, có chút không dám tin tưởng, đây chính là diệp vô khuyết mộng cảnh, thế nào như thế quái gì. nhưng là, diệp vô khuyết ở nơi nào, l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi, làm cho mình bình tĩnh lại. sau đó nhanh chóng ở trong đại điện xuyên qua, muốn tìm được diệp vô khuyết bóng người, ầm, chỉ là mỗi một khắc, xa xa kia c ử thú gào thét một tiếng, trên người phát ra vạn trưởng kim quang, bàng bạc linh lực mang theo uy áp kinh khủng lấy kia cử thú thân thể làm trung tâm hướng bốn phía s ụ t đổ tới ầm trên mặt đất vô số gò núi cây cối đá lớn kiến trúc đều ở đây uy áp bên trong ầm ầm nổ tung đây là l i ễ u tùy phong đồng tử lại lần nữa co g ụ t lại còn chưa kịp phản ứng kia lực lượng cường đại đó là vọt tới cũng may l i ễ u tùy phong chỉ là ý thức cũng không có bị vẻ này uy áp thật sự chèn ớ p nhưng là dù vậy l i ễ u tùy phong cũng có thể rõ ràng cảm nhận được vẻ này to lớn uy áp lực lượng theo một trận giống dần sau đó kia cử thú vấy tay đột nhiên đập về phía bên cạnh kia duy nhất ở dưới sự uy áp tồn tại kiến trúc tòa yêu tháp ầm cường đại lực lượng thân thể trong nháy mắt đánh xuyên tòa yêu tháp toàn bộ thân tháp từ trung gian nước ra đến vô số yêu ma t ử trong tháp bay ra ngoài, u ám, tà át, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ thục sơn, ban đầu đỏ thắm bầu trời trở nên đỏ đen một mảnh, thập phần ruột dị, vô số á c ruột trên không trung kêu khóc đến, lộ ra từng cái dứ tợn đầu, nhìn thẳng đại địa, liễu tùy phong nắm chặt quả đ ấ m trong lòng càng kinh hoàng rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì, t ỏ a yêu tháp bị đánh xuyên, điều này sao có thể, trưởng môn đây, tứ đại trưởng lão đây, ẩm tư bế quan những người đó đây, liễu tùy phong quay đầu nhìn về phía bốn phía, trưởng môn ngoài điện, thường ninh thân hình lảo đảo xuất hiện, trên người hắn, cắm vài thanh kiếm gầy, nhưng là thân hình như c ũ cao ngất, theo xa xa t ỏ a yêu tháp đứt gãy, thường ninh n ộ quát một tiếng, bay đi, chỉ là mới bay một nửa, trong bầu trời truyền đến một trận nghiêm ngặt hào, một đạo hồng sắc yêu vật nhanh chóng vọt tới, trực tiếp xuyên qua thường ninh thân thể, vì vậy, thường ninh nhanh chóng thân hình cơ hồ là trong nháy mắt đó là ngưng lại, rồi sau đó mềm nhũng hướng trên đất rơi đi, đó là, thiên yêu hoàng, nhìn kia hồng sắc yêu vật bóng người, l i ễ u tùy phong tâm lý vừa kinh hoàng thêm vài phần. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ không chín. Chương một trăm chín mươi năm thì ra là như vậy. không đúng. ngay sau đó, l i ễ u tùy phong đột nhiên lại là thanh tỉnh lại. ngẩng đầu nhìn về phía rồi trước mặt không trung. mình bị nói gạt. có vấn đề. đây chỉ là diệt vô khuyết mộng cảnh. không có nghĩa là cái gì. nói không chừng chỉ là diệp vô khuyết làm áp mộng đây, nghĩ tới đây, liễu tùy phong thở phào nhẹ nhõm, dùng sức gật đầu một cái, nhìn một cái xa xa kia bóng người to lớn sau đó, cũng là bước nhanh đi về phía trước, diệp vô khuyết, vô khuyết, ngươi đang ở đâu, liễu tùy phong giống to, biểu hiện trên mặt có chút d ữ t tợn, cái này thằng nhóc con, rốt cuộc làm gì mộng, tại sao trong m ộ n g khủng bố như vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra liễu tùy phong nhịp bước càng nhanh hơn rồi mắt thấy còn không tìm được diệp vô khuyết lập tức chỉ có thể là giơ tay lên vung lên nam minh ly hỏa kiếm xuất hiện ở dưới chân liễu tùy phong cả người nhanh chóng bay dọc theo thục sơn xoay quanh tìm diệp vô khuyết bóng người nhưng là theo một vòng mấy lúc sau l i ễ u tùy phong biểu tình nhưng là càng phát ra khó coi, dù là chỉ là diệp vô khuyết làm áp mộng, nhưng là thuộc sơn tình huống cũng quá thảm, tại sao sẽ như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc, ở mỗi một khắc thời điểm, l i ễ u tùy phong thấy được xa xa một đạo thân ảnh quen thuộc, diệp vô khuyết, chỉ là, giờ phút này diệp vô khuyết, nhìn qua có chút xa lạ, gương mặt cũng không có như vậy non nớt nơi c à m có màu xanh râu ria cả người hơi ngoái ngó dáng vẻ kinh khủng hơn là giờ phút này hắn té xuống đất bị người một cách chân rậm ở nơi ngực máu me đầm địa thương tích khắp người l i ễ u tùy phong đồng tử đột nhiên co rụt lại hay là không dám tin tưởng tiểu tử này có phải hay không là có chút không bình thường khuyên hướng tại sao tại chính mình trong mộng cũng thảm như vậy còn bị nhân đánh liễu tùy phong cắn răng giơ tay lên cho gọi ra khảm ly t h ô i trực tiếp hướng kia dẫm ở trên người diệp vô khuyết nhân bắn tới mặc dù là diệp vô khuyết mộng cảnh nhưng là bằng vào mộng yểm thuật liễu tùy phong có thể tùy tiện thi triển ra thực lực của chính mình chỉ là đối diện người kia thực lực cũng rất mạnh chỉ là sát công phu kia đó là phản ứng lại, nhất kiếm đón đỡ, đinh đinh đinh, theo một trận thanh t h ú y thanh âm, b ả y chuôi khảm ly thoi quất một cách thì là bị mẹ bay, bất quá, nhưng cũng là chỉ hoãn thanh trường kiếm kia đâm về phía diệp vô khuyết ngực tốc độ. cùng lúc đó, l i ễ u tùy phong k h ẽ quát một tiếng, hai tay cầm kiếm, hung hãn chém về phía người kia, vạn kiếm quyết, l i ễ u tùy phong bên người, nam minh ly hỏa kiếm huyễn hóa thành tam ánh kiếm, điên cuồng chạm hướng người kia làm, nhưng là rất nhanh. l i ễ u tùy phong liền phát hiện mình cùng người kia giữa trinh lịch. người kia thực lực thật sự là quá cường đại, sợ rằng đã đến tiên nhân cảnh giới rồi. chỉ là một chiêu, l i ễ u tùy phong liền bị đánh bay, mà cùng lúc đó, người kia cũng là chậm rãi nghiêng đầu đến. Hơi có chút khinh thường nhìn về phía l i ễ u tùy phong, có một cái chớp mắt như vậy gian, l i ễ u tùy phong trong mắt nổi lên nồng nặc kinh hãi, ngay sau đó lại vừa là biến thành bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo, lại vừa là nồng nặc nghi ngờ, bởi vì kia g i ấ m ở diệp vô khuyết ngực thượng nhân, lại cùng mình giống nhau như đúc, bất đồng duy nhất, có lẽ chính là người kia tuổi tác, nhìn qua hơi lớn, Vóc người cũng cao ngất rất nhiều. Bất ngờ, đó là một cái sau khi lớn lên chính mình. Chẳng nhẽ, này không phải làm ác mộng, mà là chân thực chuyện phát sinh, cũng bởi vì một điểm này. cho nên diệt vô khuyết mới có thể đối với chính mình độ h ả o cảm thấp như vậy. l i ễ u tùy phong tựa hồ hiểu rõ rất nhiều việc, vừa tựa hồ thứ gì cũng không biết. Vô khuyết, l i ễ u tùy phong h ô to một tiếng. nhưng là thân thể đã bay ra ngoài nặng nề đánh xuyên vách tường bên cạnh đập vào trong phòng diệp vô khuyết cũng là s ư ờ n sốt một chút chật vật nghiêng đầu muốn nhìn một chút kết quả là người nào ở gọi mình một xây kế tiếp c ú nát trong phòng liễu tùy phong chật vật bò ra trên mặt còn mang theo máu tươi diệp vô khuyết đồng tử cũng là đột nhiên co r ụ t lại lói lên nồng nặc mờ mịt tại sao lại xuất hiện một cái đại sư huyên này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trong lòng l i ễ u tùy phong mọi thứ không hiểu diệp vô khuyết cũng rất g i ố n g bị thứ gì đánh t r ú n g tâm linh như thế ánh mắt có chút tan già xảy ra chuyện gì tại sao có hai cái đại sư huyên cái này muốn giết mình nhìn qua rất lớn nhưng là đối diện lúc trước muốn cứu mình đại sư huyên lại có vẻ thập phần non nớt, vô khuyết, liễu tùy phong chật vật bò ra, triệu hoán ra nam minh ly hỏa kiếm, sau đó trống kiếm đứng lên, từng ngụm từng ngụm thở hào hển, n à y không phải là mụm, đây là diệp vô khuyết lúc trước trí nhớ, diệp vô khuyết là người trọng sinh, sống lại làm trước, liễu tùy phong giết diệp vô khuyết, liễu tùy phong đại não cấp tốc vận chuyển đến, cả người suy nghĩ cũng là trở nên thấu triệt đứng lên đây là duy nhất giải thích không sai đây là duy nhất hợp lý có thể đem sở hữu ý nghĩ làm theo giải thích bởi vì chính mình giết diệp vô khuyết diệp vô khuyết truyền t h í cho nên đối với chính mình độ h ả o cảm vì thua đó là bởi vì hắn muốn báo thù nhưng là giết diệp vô khuyết cũng không phải mình nói cho đúng cũng không phải đời này l i ễ u tùy phong mà là mình không có xuyên qua trước l i ễ u tùy phong theo diệp vô khuyết là cùng một người nhưng là ở l i ễ u tùy phong tự nhìn đến đây là hai người một cái là chân chính l i ễ u tùy phong một cái là sau khi chuyển kiếp l i ễ u tùy phong l i ễ u tùy phong ngẩng đầu lên từng ngụm từng ngụm thở hào hển biết nguyên lai là như vậy vậy mình nên làm cái gì. g i ế t diệp vô khuyết. không, không thể nào. Hắn là hệ thống nhận định nhân vật chính. g i ế t diệp vô khuyết mình cũng hẳn phải chết. Kia mình g i ế t l i ễ u tùy phong. nghĩ tới đây. l i ễ u tùy phong những mày một cái. chậm rãi ngẩng đầu lên. trong con ngươi có chút mê mang. nếu là mình g i ế t l i ễ u tùy phong, có thể hay không đối với hiện tại chính mình có ảnh hưởng gì. có thể, thật sau này mình hắc hóa trạng thái rồi, muốn giết diệp vô khuyết, l i ễ u tùy phong có chút mộng, đại não cũng là trở nên không hỗn độn mà bắt đầu, không được, giấc mộng này không thể để cho diệp vô khuyết làm tiếp nữa rồi, làm tiếp nữa, chính mình thật thì xong rồi, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong đột nhiên ngẩng đầu lên, lại lần nữa vọt tới, sát diệp vô khuyết khẳng định không được, sát cái kia l i ễ u tùy phong mình cũng không đánh lại, cho nên, mộng tỉnh lại đi, l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi, trong tay bóp ra một đạo quái gì thủ quyết, rồi sau đó trực tiếp đánh về phía diệp vô khuyết, trên giường, trong ngủ say diệp vô khuyết đột nhiên trợn mở con mắt, từng ngụm từng ngụm thở hào hển, cái chán cũng là toát ra một lớp mồ hôi lạnh, lại làm g i ấ c mộng này rồi diệp vô khuyết phí sức đứng dậy lau một cái cái c h á n mồ hôi sắc mặt có chút khó coi có thể là hôm nay g i ấ c mộng này thế nào như trước kia không giống nhau diệp vô khuyết ngẩng đầu nhìn về phía rồi bốn phía quen thuộc nhà chính mình xác xác thật thật sống lại mộng như cũ chỉ là mộng nhưng là hôm nay thật rất kỳ quái làm sao sẽ xuất hiện hai cái đại sư huyên một người tuổi còn trẻ một cái vẫn là lấy trước s á n g vè diệt vô khuyết yên lặng đã lâu rồi sau đó xuống giường từ bên cạnh rót một ly nước lạnh đè ớt an ủi lại lần nữa lên giường cùng lúc đó bên kia l i ễ u tùy phong cũng là đột nhiên trợn mở con mắt sắc mặt hơi có chút tái nhợt thì ra là như vậy khó trách diệp vô khuyết đối với chính mình ấn tượng như thế kém tìm được nguyên nhân này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không chín chương một trăm chín mươi sáu nhớ nhi mộng hết thầy tiền đề đều phải từ diệp vô khuyết là người trọng sinh phương diện này mà nói mới có thể thành lập tỉ như diệp vô khuyết là người trọng sinh cho nên lúc trước hắn trong mộng cảnh những thứ đó thực ra cũng không phải mộng cảnh mà là chân thực phát sinh qua sự tình, cho nên hắn không phải đang nằm mơ, mà là ở nhớ lại. đây là điểm thứ nhất, người trọng sinh cái này thành lập sau đó, chính là có thể biết rõ, diệp vô khuyết sở dĩ đối với chính mình độ hào cảm thấp như vậy, là bởi vì mình đời trước g i ế t hắn đi, hoặc là nói cho đúng, là chính hắn một thân thể thì gia chủ nhân g i ế t diệp vô khuyết. b Ở i vì l i ễ u tùy phong mình cũng là xuyên việt giả, ở diệp vô khuyết việc nặng một cái thế sau đó, thành công đến diệp vô khuyết thù trên người. Ngĩ h tới đây, l i ễ u tùy phong không nhìn được vỗ đầu một cái, thật là thấy vừa rồi, làm sao xuyên qua đến cái này bên trên mì tới, khó trách trước mỗi lần giúp diệp vô khuyết thời điểm, phát hiện nhân vật chính nhìn chính mình biểu tình đều là là là. Hận không g i ế t được chính mình như thế, bây giờ minh bạch, thì ra l i ễ u tùy phong, với diệt vô khuyết có sinh t ử đại thù a, như vậy cảm giác để cho l i ễ u tùy phong có chút căm tức, thật sự là không phục, tại sao khác xuyên việt giả đều là một đường bật hắt, mà chính mình xuyên việt rồi sau đó, biến thành vai phụ không nói, còn là chủ giác cửu nhân, trực tiếp mở ra địa ngục kiểu a, Mặc dù cho mình hệ thống, nhưng là ở dạng này địa ngục kiểu bên dưới, cho một hệ thống cũng liền tương đương với đánh rồi một bạc tai cho một cái táo ngọt con a. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lại vừa là thở dài, nhân sinh đã gian nan như vậy, có một số v i ệ c cũng không cần phơi mày a. chính mình thật tốt khó khăn a. không nghĩ tới lại xuyên việt đến rồi một cái địa ngục kiểu chi bên trong. b ất quá trò chơi đã bắt đầu rồi. địa ngục kiểu cũng tốt. một đường bật h ắ c cũng được. này cũng không phải trọng yếu nhất. trọng yếu nhất bây giờ là phải giải quyết cái vấn đề này. nếu không lời nói, gần đó là chính mình đối d i ệ t vô khuyết khá hơn nữa. vậy hắn đối chính hắn một tâm tính không thay đổi một chút. cả đời mình cũng không thể đem độ hào cảm tẩy thành chính. nghĩ tới đây. l i ễ u tùy phong từ trên giường ngồi dậy, rồi sau đó móc ra quyển nhật ký, xuyên việt đến thế giới tiên hiệp sáu năm linh hai trăm một mươi năm ngày, khí trời tình, viết xong hàng chữ này sau đó, l i ễ u tùy phong trên giấy bắt đầu viết xuống ba cái tên, l i ễ u tùy phong, diệp vô khuyết, l i ễ u tùy phong, trần c h ờ một chút sau đó, l i ễ u tùy phong lại đang tên thứ nhất hạ thêm một cái dấu móc, xuyên việt giả, bây giờ ba người, d i ệ p vô khuyết, là chủ rác, liễu tùy phong, là chủ rác sinh tử đại t h ủ xuyên việt giả liễu tùy phong, cũng chính là mình, là một cái tốt nhất phù trợ, hoa kháo, nay cảm tình thật t r i ể n miên, liễu tùy phong thở dài, hơi xúc động mở miệng nói, chính mình chuyển kiếp tới nhiệm vụ, là vì làm tốt nhất phù trợ, để cho diệp vô khuyết đi tới thành công nhất một bước kia. vậy bây giờ đầu tiên là hòa h o ã n quan hệ. diệp vô khuyết cảm giác mình cùng liễu tùy phong là cùng một người. thực ra ở xuyên việt giả liễu tùy phong tự nhìn tới cũng không phải như vậy. s á t diệp vô khuyết là đời trước liễu tùy phong. với đời này chính mình không có quan hệ. chính mình không nên gánh vác trách nhiệm này. nhưng là diệp vô khuyết không biết rõ chuyện này a. không bằng, nói thực cho ngươi biết diệp vô khuyết, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, đem cái ý nghĩ này x i ê n xuống, có lẽ có thể nói cho diệp vô khuyết, nhưng là tuyệt đối bây giờ không phải. Nếu không lời nói, hệ thống sẽ bại lộ, thân phận của mình sẽ bại lộ, đối với chính mình quá bất lợi. Kia còn có biện pháp gì có thể làm cho diệp vô khuyết buông tha đối với chính mình hận đây còn có một cái biện pháp đó chính là giết người thì thường mạng thiếu nợ thì trả tiền nếu lúc trước l i ễ u tùy phong giết diệp vô khuyết lời nói vậy hãy để cho diệp vô khuyết cũng giết hắn một lần được rồi dĩ nhiên là ở trong mơ cũng không phải thật sát chính mình vậy mình duy nhất có thể làm sự tình dường như cũng chỉ có trợ giúp diệp vô khuyết sát cái kia l i ễ u tùy phong rồi nhưng là mặc dù là ở trong mơ cũng không biết rõ nếu quả thật cái bộ dáng này lời nói có thể hay không đối với chính mình có bị thương gì h ạ i à l i ễ u tùy phong gãi đầu một cái ở bên cạnh họ một cái dấu hỏi trong giấc mộng l i ễ u tùy phong theo đạo lý hẳn chỉ là diệp vô khuyết tưởng tượng giết hắn đi đối với chính mình ảnh hưởng hẳn là không lớn nhưng là chuyện này l i ễ u tùy phong không dám hứa chắc cho nên ngày mai phải hỏi mạnh h u y ể n đi dù sao nàng là mình thấy thứ nhất có thể tiến vào người khác mộng cảnh nhân chắc đúng những thứ này càng hiểu hơn một ít muốn biết chính mình nên làm việc sau đó l i ễ u tùy phong cũng là giơ tay lên ở trong q u y ể n nhật ký chậm rãi viết xuống rồi mấy chữ này tìm mạnh n u y ể n tìm mộng cảnh cùng thực tế thì hay không có quan hệ khác ở diệp vô khuyết trong mộng giết hắn đi kiếp trước cửu nhân l i ễ u tùy phong để cho diệp vô khuyết đem mình cùng kiếp trước l i ễ u tùy phong phân chia ra chỉ có như vậy hệ thống cho mình nhiệm vụ chính tuyến cũng chính là độ h ả o cảm mới có thể nhanh chóng tăng lên ít nhất so với bây giờ mình nhanh hơn viết xong những thứ này liễu tùy phong lần nữa đóng lại rồi quyển nhật ký, nằm lên giường, chỉ là, lúc trước nghe thấy để cho giờ phút này liễu tùy phong căn bản không ngủ được, kia hết thảy ở hắn trong đầu không ngừng tái hiện đến. sau một hồi lâu, liễu tùy phong lại lần nữa trợn mở con mắt, thật là không nhìn không biết rõ, nhìn một cái giỏ cho giật mình, tiến vào diệt vô khuyết mộng cảnh, mới phát hiện nhiều chuyện như vậy, Bằng không, chính mình lại tiến vào những người khác trong m ộ n g cảnh nhìn một chút, tỉ như tiểu sư muội, tỉ như ngọc thanh tỉ. đương nhiên, không thể xung động như vậy, nói đi thì đi, trước tìm người làm làm thí nghiệm, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong nghiêng đầu nhìn về phía căn phòng cách vách n h ư nhi, dường như, mình có thể đi n h ư nhi trong m ộ n g cảnh nhìn một chút. nhìn một chút này nha đầu kết quả đang suy nghĩ gì đồ vật cả ngày lẫn đêm liền biết gió ăn sách l i ễ u tùy phong đập chép miệng ma xa một cách ba sau đó đó là nhanh chóng nhắm lại con mắt trong tay bóp ra một đạo thủ quyết đi ra chỉ chúc lát sau một đạo hư ả n bóng người từ đỉnh đầu của l i ễ u tùy phong lan tràn ra rồi sau đó theo cơn gió nhanh chóng bay hướng bên cạnh n h ư nhi trong phòng rất nhanh liễu tùy phong trực tiếp xông vào nhớ nhi trong mụng. chỉ là vừa vào mụng. liễu tùy phong liền có chút ngây dại. này uổng phí hoa là cái gì. chả thế nào lộ ra cổ mùi thơm. nóng h ổ i lấy tay đâm một cái còn mềm nhũng đây. liễu tùy phong có chút phí sức theo kia uổng phí hoa đồ vật lên trên leo đi. đợi nhìn biết tình huống bốn phía sau đó. nhất thời cứng đờ. này uổng phí hoa đồ vật. Lại mẹ hắn là bánh bao thịt, con bà nó, ta nói thế nào thơm như vậy, lại là bánh bao thịt. nhưng là, tại sao này bánh bao thịt lớn như vậy, l i ễ u tùy phong có chút mụng, hướng bốn phía lại lần nữa nhìn một cái. sau đó, một cái cự cây bàn lớn xuất hiện ở trước mặt l i ễ u tùy phong, trên bàn bày la liệt sắp xếp rồi không ít thứ, rượu đế, đùi x â đầu heo thịt trâu gà vịt ngỗng ngư lưu loát bày đầy chỉnh cây bàn l i ễ u tùy phong mắt choáng váng người tốt mãn hán toàn tịch cũng không khả năng nhiều độ như vậy đây cũng quá rất nhiều này n h ư nhi suy nghĩ là vật gì làm tất cả đều là ăn chỉ là tại sao cũng lớn như vậy l i ễ u tùy phong những mày một cái dựa theo đạo lý mà nói trong giấc mộng đồ vật với trong hiện thực đồ vật đều là giống nhau đại, một một trả lại như cố a, trừ phi mộng chủ nhân đặc biệt thay đổi một điểm này, nhưng là, không cần phải a, ai sẽ cho mình mộng tới một lớn vô cùng thức ăn, vẫn không thể chết no. ngay tại l i ễ u tùy phong lâm vào trầm tư thời điểm, bàn đột nhiên chấn động lên, l i ễ u tùy phong liền vội vàng ngẩng đầu lên, đợi nhìn biết xa xa đồ vật sau đó, nhất thời mắt choáng váng, người tốt, n h ư nhi tại sao lớn như vậy, đính thiên lập địa tốt như là một người khổng lồ, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ồ không chín, chương một trăm chín mươi bảy đánh dấu phần thưởng, làm sao sẽ lớn như vậy, liễu tùy phong có chút mụng, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên mờ m ị t đứng lên, con ngươi lăng lăng không nói ra lời, xa xa, kia to lớn như nhi c h ậ m rãi ngồi xuống, sau đó bắt được bên cạnh mình kia tiểu sơn như thế bánh bao, mở miệng một tiếng, biến mất sạch sẽ, tà thu, l i ễ u tùy phong đột nhiên biết cái gì, nàng đây là muốn ăn muốn điên rồi, không chỉ có đem thức ăn phóng đại vô số lần, thân thể của mình cũng phóng đại vô số lần, nói cách khác, Như nhi hy vọng chính mình bốn phía những thứ kia thức ăn cũng có thể lớn như vậy. như vậy chắc bụng. hy vọng mình cũng có thể rất lớn một chút. ăn càng nhiều đồ. ta hiểu rồi. l i ễ u tùy phong vỗ đầu một cái. biểu hiện trên mặt có chút không nói gì. cái này nha đầu. đúng là điên. lại nằm mơ cũng mộng loại vật này. l i ễ u tùy phong thở dài. chuẩn bị rời đi như nhi mộng cảnh. dù sao như vậy mộng nhìn qua không có chút ý nghĩa nào ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi sau khi một cái to lớn bóng mờ chậm rãi n u lại đem bốn phía ánh sáng tựa hồ ép ám thêm vài phần liễu tùy phong xứng sờ ngẩng đầu nhìn qua nhất thời đồng t ử co rụt lại trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng xong rồi nhớ nhi phát hiện chính mình hơn nữa đang đánh giá chính mình Nếu nhi mở miệng nói, trong giọng nói có chút mướng bình, nhưng là ở liếu tùy phong cái này tầm mắt bên dưới, nhưng là kinh khủng gì thường, bất quá, hắn còn chưa kịp nói thêm cái gì, nếu nhi chính là đưa tay ra, trực tiếp nắm được đầu hắn, tà thu, liếu tùy phong bắt đầu kinh hô lên, đồng thời nhanh chóng gơ iu nơi gơ, Rằng, muốn từ nhữ nhi trên tay trốn ra được, nhưng là nhữ nhi bóp thật chặt, đem liếu tùy phong g ơ lên, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí dương cổ lên, liếu tùy phong cả người chợt lạnh, không phải đâu, đây là, muốn ăn chính mình, nàng thật đem mình làm đường nhân nhi rồi hả, muốn là mình ở trong mơ được ăn, còn có sống hay không hiểu rõ, l i ễ u tùy phong sắc mặt có chút tái nhợt, đồng thời suy nghĩ cái này rất nghiêm túc vấn đề, vấn đề câu trả lời còn không có nghĩ ra được. một giây g h ế tiếp, l i ễ u tùy phong cảm thấy một trận mất trọng lượng cảm, ngay sau đó chính mình đó là nặng nề té xuống, thẳng hướng kia đen thui, hồng miệng của đồng đồng bên trong ngã tới, tà thu, l i ễ u tùy phong kêu lên một tiếng, cả người trên dưới đều là toát ra một lớp mồ hôi lạnh cả người biểu tình đều là trở nên kinh hoàng ngay sau đó không chút do dự nhanh chóng bóp ra thủ quyết ầm l i ễ u tùy phong ý thức trở về cơ thể cả người đập ầm ầm ở trên giường trong mắt có chút vẻ sợ hãi x ú n h a đầu lại muốn ăn chính mình l i ễ u tùy phong từ trên giường ngồi dậy liếc mắt nhìn hai phía thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng là ý thức được một điểm này nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong cắn răng hung hãn một quyền đập vào trên giường sau đó vén chăn lên trực tiếp hướng căn phòng cách vách đi tới tức chết người đi được Sú n h a đầu lại muốn ăn chính mình nhất định chính là điên rồi triệt để điên rồi ầm l i ễ u tùy phong nhấc chân trực tiếp đạp ra nhớ nhi cửa phòng sau đó sãi bước đi đi vào n h ư nhi vẫn còn ở khò khò ngủ say khó e miệng thậm chí còn có nhiều chút nước miếng cả người trên mặt mang nụ cười thỏa mãn liễu tùy phong sắc mặt tối sầm lại đem nàng từ trên giường nói lên đồng thời dùng sức lắc lắc ngủ ta cho ngươi ngủ ngủ cái gì mà ngủ còn muốn ăn ta không cho phép ngủ liễu tùy phong có chút nổi nóng mở miệng nói theo động tác của hắn, nhứ nhi cũng là mơ mơ màng màng trợn mở con mắt, có chút mờ m ị t nhìn về phía l i ễ u tùy phong. chủ nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta tại sao lại ở chỗ này, l i ễ u tùy phong có chút nổi nóng nhìn nàng một cái, vốn là còn chuẩn bị mắng nàng một hồi, nhưng là vừa nghĩ tới đây chẳng qua là nằm mơ, nhất thời lại vừa là hít sâu một hơi, ai cho ngươi ngủ à, nhớ nhi có chút m ộ n g không được phép ngủ, có nghe hay không, l i ễ u tùy phong có chút nổi nóng mở miệng nói, sau đó hung hãn trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, quay đầu bước đi, ầm, cửa phòng lại lần nữa bị nhốt, rồi sau đó chỉ còn lại có nhớ nhi một người ngồi ở chỗ đó, sau một hồi trầm mặt, trong phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng khóc, k h Ông để cho ta n g ủ ở giường lớn thì coi như xong đi. Bây giờ coi đi. như lớn còn thì h Bây k ông, để cho ta ngủ. Ô ô ô.、Ta、thật a t đáng thương a. Sáng sớm ngày thứ hai, l i ễ u tùy phong vỗ đầu một cái, từ trong túi tiền móc ra kẹo que, đừng khóc, có được hay không, ta sai lầm rồi. ô ô ngươi liền biết rõ khi dễ ta, ta một đêm cũng không có ngủ. Như nhi vẫn còn ở nghẹn ngào, chỉ là khi nhìn đến k ẹ o que thời điểm, đưa tay cầm tới, nhưng là tiếng khóc cũng không dừng lại. Liễu tùy phong không biết rõ nên giải thích thế nào mới phải. Tối ngày hôm qua đó chỉ là một mộng, bất quá chính mình mới vừa từ trong mộng thức tỉnh, có chút nổi nóng, cho nên mới vọt tới. Chờ n h ư nhi khóc rồi một buổi tối, l i ễ u tùy phong mới là hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình thật giống như thật sai lầm rồi còn rất quá đáng ta không phải cố ý đây là một hiểu lầm cũng là một ngoài ý muốn liễu tùy phong mở miệng giải thích ta không nghe ta không nghe như nhi bịt lỗ tai mở miệng nói ngươi tối ngày hôm qua thật một đêm không ngủ liễu tùy phong tiếp tục hỏi không có ngươi không chịu ta ngủ ta không dám ngủ Như nhi lại lần nữa nghẹn ngào. nghĩ đến tối ngày hôm qua như vậy vây khốn cũng không dám ngủ. một bên ngủ gà ngủ gật một bên khóc. liền thật đáng thương a. ngươi thế nào như vậy nghe lời đây. đây chẳng qua là c á c h ngoài ý muốn. sau này sẽ không. liễu tùy phong tiếp tục giải thích. không có nghe hay không. rùa niệm kinh. Như nhi lại lần nữa ngăn chận lỗ tai. hiển nhiên. Nàng là ở có mang tính lựa chọn không nghe, vậy ngươi phải làm sao mới không khóc đây. l i ễ u tùy phong mở miệng hỏi, ôm ôm ôm, nhớ nhi khóc càng thêm lớn tiếng, nhớ nhi thật đáng thương, một buổi tối không có ngủ, một buổi tối không có ăn cơm, l i ễ u tùy phong sắc mặt tối sầm lại, có chút l u túng mở miệng nói, được rồi, ngươi đừng khóc, tối hôm nay mang ngươi ăn lẩu, có được hay không quả nhiên đây là có hiệu quả nghe lời này nhớ nhi tiếng khóc thu vào một bên nghẹn ngào một bên hỏi nồi lẩu là cái gì dùng lửa đốt nồi sao kia nóng không nóng không phải nhưng là cũng rất thơm ngươi cũng chưa từng ăn qua liễu tùy phong hạ thấp giọng chỉ cần ngươi không khóc ta liền mang ngươi ăn có được hay không ừ, nhớ nhi vội vàng nhịn được tiếng khóc, chỉ là hay lại là theo bản năng nghẹn ngào mấy cái, rồi sau đó lại vừa là b ụ n g miệng, ngoan ngoãn, liễu tùy phong vỗ nhẹ nhẹ một cái nhớ nhi bả vai, có chút không nói ra lời, đem nhớ nhi hống được rồi sau đó, liễu tùy phong mới là xách cây trổi ra cửa, sau đó bắt đầu bắt tay quét sân đánh dấu, k h e n chúc mừng ký chủ, Quét sân đánh dấu thành công đạt được đại quả g i ữ a một phần Ken. chúc mừng ký chủ quét sân đánh dấu thành công đạt được y tá chế phục một bộ Ken. chúc mừng ký chủ quét sân đánh dấu thành công đạt được thú vị quần lót một bộ l i ễ u tùy phong ở thục sơn vòng vo một vòng nhi cuối cùng biểu hiện trên mặt có chút khó coi hôm nay thấy ruột rồi hả tại sao w e s t e r đánh dấu đều là loại này thứ lộn xộn tự nhìn đi lên rất yêu cầu những thứ này sao nghĩ tới đây liếu tùy phong hết thảy đem những thứ đó thu thập sau đó trở lại bờ hồ chuẩn bị đem những thứ này đều ném hết này đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ không chín chương một trăm chín mươi tám ngươi một cái tiểu hoạt đầu thật là quá xem thường người ta là yêu cầu loại vật này người sao l i ễ u tùy phong có chút nổi nóng những thứ kia thú vị quần lót tập trung vào đồng thời rồi sau đó chính là chuẩn bị vứt bỏ chỉ là mới đi tới bờ hồ nhưng lại là đột nhiên dừng lại nhịp bước thực ra thật sống như cũng không phải là không yêu cầu chứ lúc trước không cần đó là không người xuyên chính mình cũng không khả năng xuyên nhưng là bây giờ mà thật sống như mà chỉ cần không quá phần yêu cầu, ngọc thanh tỷ cũng sẽ đồng ý. hơn nữa, thực ra y phục này xuyên vào cũng thật thoải mái à. nghĩ tới đây, liễu tùy phong ma xa một cái ba. suy tư thời điểm, bờ hồ cầu bên dưới nhưng cũng là đột nhiên truyền đến mấy đạo thanh âm. sư huyên, ngươi thế nào để cho ta tới nơi này à. nơi này có thứ tốt gì à. thế nào ta không biết rõ à. sư đ ệ ngươi c á c h này thì không hiểu chứ, thực ra c á c h địa phương này, cũng là sư huyên tình cờ phát hiện một nơi tuyệt diệu địa phương tốt à, địa phương tốt gì, đây không phải là bờ hồ, có cái gì tốt, người kia thanh âm có chút hiếu kỳ, ngay sau đó, bên cạnh chính là chuyện đến khác một đảo thô bị thanh âm, đây là sư huyên có một lần tập thể dục sáng sớm thời điểm phát hiện, ngươi không hiểu chứ, cái địa phương này, lại có người ném rác rưởi, đều là đủ loại màu sắc hình dạng những thứ kia thú vị quần lót a, có thể thần kỳ, bất kể là chất liệu hay lại là dạng thức, đều là sư huyên lúc trước không có nhìn bái kiến, ngay từ đầu sư huyên còn không biết rõ đó là cái gì, sau đó đi dưới núi xuân phong lâu, tìm quan hệ rất tốt, mới ở ta kia quan hệ rất tốt nhắc nhở bên dưới biết rõ thì ra những thứ kia quần áo đều là đàn bà xuyên hay à thật sự là hay lắm rồi ngươi lần trước đi xuân phong lâu không phải một mực hỏi ta tại sao ta có thể bị kia hoa khôi nhìn chúng cũng là bởi vì những thứ kia quần áo à hoa khôi yêu rất kia thô bị thanh âm vang lên trời à những thứ kia quần áo đều là sư huyên ngươi từ nơi này tìm tới đây tột cùng là v ị kia thiên tài thiết kế ra được thật là hay à nên có đồng địa phương có đồng nên lộ địa phương nhưng lại là bao phủ một tầng lụa mỏng thật sự là tuyệt không thể tả đúng vậy sư huyên đều là từ cách địa phương này tìm chắc chắc ai hôm nay thật là kỳ quái đã có tốt một đoạn thời gian không có những thứ kia quần áo đi ra thật đáng tiếc a mấy người kia thanh âm truyền tới để cho đứng ở bên cạnh l i ễ u tùy phong đột nhiên sưởng sốt một chút bọn họ nói những thứ kia kỳ kỳ quái quái quần áo chẳng lẽ là chính mình lúc trước đánh dấu lấy được rồi sau đó vứt bỏ những thứ đó thật không dám giấu xếm chó này hệ thống mỗi lần đánh dấu đồ vật thật sự là phức tạp rất chủng loại đa dạng phong phú hơn nữa một số thời khắc không thể ước chế sẽ tặng một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật tỉ như những thứ kia xuyên ở bên trong quần áo tỉ như nam nhân một người cô độc thời điểm ở nhà dùng cái gì tỉ như nữ nhân một người cô độc thời điểm ở nhà dùng cái gì lại tỉ như những ái tình đó động tác phim tài liệu bên trong lão sư giáo cụ loại vật này để cho l i ễ u tùy phong lưu ở trên tay quả thực là có chút lung túng, cho nên mỗi qua một đoạn thời gian l i ễ u tùy phong chính là hủy thi diệt tích, mà dưới hồ, đó là l i ễ u tùy phong hủy thi diệt tích tần số cao nhất địa phương, nhưng là bây giờ nghe những người này lời nói, dường như, đều bị bọn họ cầm đi, hơn nữa, còn dùng rồi hả, xuân phong lâu, danh tự này thế nào quen thuộc như vậy, này không phải dưới núi cái loại này xúc tiến nam nữ trao đổi địa phương sao. l i ễ u tùy phong sắc mặt càng đen hơn. Tà thu. chính mình hệ thống đánh dấu lấy được đồ vật. lại bị những người này thu được. loại cảm giác này. quả thực ra. l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi. nắm quần áo tiêu pha rồi lại chặt. chặt lại thả lỏng. những người này nhất định chính là trứng rùa. căn bản không xứng làm thuộc sơn đ ệ tử l i ễ u tùy phong nghĩ đến đồng thời vừa nghiêng đầu vội vàng chạy trốn chỗ này như vậy hẻo lánh nhân rất ít nếu như bị nhận ra chính mình sợ rằng được l u n tốp tử đến thời điểm lại tới một đại hình xã hội hiện trường nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong bước chân nhanh hơn chờ rời đi bờ hồ l i ễ u tùy phong mới là thở phào nhẹ nhóm liền như vậy, sau này còn chưa tới nơi này hủy thi diệt tích, những thứ đó, hay lại là giữ đi, không chừng ngày nào liền có thể sử dụng bên trên đây, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cúi đầu nhìn về phía tay đồ vật bên trong, cũng là liền vội vàng giấu đi, trở về thiên su cung, như nhi đã lần nữa ngủ, khói mắt còn mang theo nước miếng, nha không, khó miệng của là còn mang theo nước mắt, ngạch, ngược lại mang theo thủy. l i ễ u tùy phong không cần muốn cũng biết rõ. Nàng đã đang mong đợi buổi tối nồi lẩu. Ai, l i ễ u tùy phong hận sắt không thành được thép nhìn một cái n h ớ nhi. rồi sau đó nghiêng đầu rời khỏi nơi này. nhanh chóng hướng dưới n ú i bay đi. chỉ c h ú t lát sau, l i ễ u tùy phong vững vàng rơi vào phúc đức tử quán. tùy phong, thấy l i ễ u tùy phong. nơi e b ngọc thanh mặt đẹp vui mừng liền vội vàng nghênh đón sao ngươi lại tới đây đương nhiên là nhớ ngươi liễu tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói rồi sau đó ôm nơi e b ngọc thanh giả bộ nghiêm mặt nói ngọc thanh tỉ ngươi có phải hay không là quên rồi thứ gì à nơi e b ngọc thanh xứng sờ có chút kinh ngạc nhìn liễu tùy phong n g ư ơ i thế nào gọi ta là tùy phong đây. n g ư ơ i quên. n g ư ơ i đáp ứng gọi ta là h ả o ca ca. l i ễ u tùy phong mở miệng nói. Phôn, chỉ là một lần kia mà thôi. n g y e b ngọc thanh k i n h hô lên nhất thanh. nhất thời thanh tú mặt như lửa đốt một loại đỏ c h ó i giơ tay lên vỗ nhẹ l i ễ u tùy phong. cái gì nha. rõ ràng là mỗi lần đều là. l i ễ u tùy phong mang theo n â n y. Eb ngọc thanh r ú t lại tủ rượu phía sau đưa tay nhéo một cái tay nàng tiểu hoạt đầu ngươi còn muốn chiếm tỉ tỉ tiện nghi nơi eb ngọc thanh khẽ h ử một tiếng lần trước là nhìn ngươi khổ cực cho ngươi c á c h mặt mũi lần này có thể không giống nhau tiểu hoạt đầu liễu tùy phong sườn sốt một chút cười xấu xa nhìn về phía nơi eb ngọc thanh xấu hổ mở miệng nói, ngọc thanh tỉ cũng muốn nó, cái gì, nơi e b ngọc thanh giống vậy xứng sờ, có chút không hiểu nhìn liễu tùy phong, ngươi, ngươi đang nói gì à nếu là lúc trước, liễu tùy phong tự nhiên không dám nói cho nơi i e b ngọc thanh đây là ý gì, bất quá bây giờ mà, hai người quan hệ đã sớm đột nhiên tăng mạnh, gần đó là có mấy lời, nhắc tới cũng là không cố kỵ chút nào, cho nên l i ễ u tùy phong cố ý tiến tới nơi i e b ngọc thanh bên người, sau đó thấp giọng giải thích một chút tiểu hoạt đầu ý tứ a nơi i e b ngọc thanh c i n h hô lên nhất thanh, có chút tức giận nhìn về phía l i ễ u tùy phong, tiểu b ạ i hoại, ngươi thật là quá đáng, ngươi làm sao có thể nói chuyện với ta như vậy, có phải hay không là lúc trước ngươi theo ta nói tốt nhiều không biết mùi vị từ ngữ đều là những ý tứ này hắt hắt l i ễ u tùy phong cười xấu xa một cách âm thanh nhéo một cách nơ i e b ngọc thanh mặt đẹp sau đó nói đầu tiên cải chính một chút ta là tốt đàn ngoài ra lúc trước chỉ là quá quá miệng nghiện bây giờ mà quá quá tay nghiện phôn ngươi thật là không biết xấu hổ nơi e b ngọc thanh có chút tức giận d i ậ m chân không thèm nghe ngươi nói nữa ta còn muốn coi tiệm đây l i ễ u tùy phong nghiêng đầu nhìn một cách bốn phía giờ phút này t ư ở n quán gần như không người dù sao căn bản không phải ăn cơm xong dứt khoát đó là dắt nơi e b ngọc thanh tay thấp giọng nói ngọc thanh tỉ chúng ta hậu viện nói không được. nơi e, b. ngọc thanh có chút cẩn thận nhìn về phía l i ễ u tùy phong. này cái xú tiểu t ử loại này lời vừa ra khỏi miệng nơi e, b. ngọc thanh liền biết rõ hắn muốn làm gì. tuyệt đối không đồng ý. ngọc thanh tỉ. ta lập tức phải rời đi thuộc sơn rồi. đây là trước khi đi vì số không nhiều thấy ngươi mấy lần. l i ễ u tùy phong lấy ra đòn sát thủ. ngươi lập tức sẽ đi. quả nhiên, nơi I, e b ngọc thanh xứng s ở mặt đẹp trở nên mất mát mấy phần. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không chín, chương một trăm chín mươi chín ta dạy cho ngươi a. nơi i e b ngọc thanh lại vừa là mềm lòng, dứt khoát không người, đó là mang theo liễu tùy phong đi hậu viện, liễu tùy phong ngồi ở bên trong đình, cách đó không xa. Nơ I, e b ngọc thanh chậm rãi từ bên trong phòng đi ra cầm trên tay một cái tiểu tiểu t ú i thơm tùy phong cái này cho、người. n g ư ờ i nơ I, e b ngọc thanh nhẹ giọng nói cầm trong tay t ú i thơm đưa cho liễu tùy phong qua、wow, thật là thơm với ngọc thanh trên người tỉ mùi vị giống nhau như đúc liễu tùy phong nhẹ ngửi một cái có chút k i n h hỉ mở miệng nói nơ y Eb ngọc thanh khuôn mặt đỏ lên đây là tự ta may tối thơm thực ra lúc trước liền muốn đưa cho ngươi chỉ là không danh không phận bất quá nói tới chỗ này nơ y eb ngọc thanh ngẩng đầu nhìn liếc mắt l i ễ u tùy phong trong mắt tràn đầy tình ý. ta hiểu được l i ễ u tùy phong dùng sức gật đầu một cái ngọc thanh tỉ ngươi yên tâm đi cái này tối thơm ta sẽ tùy thời đeo ở trên người nghe nói như vậy nơ i e b ngọc thanh mới là thở phào nhẹ nhõm trên mặt có nhiều chúc mừng rỡ ngươi thử đi nam chiếu quốc nếu là có c á c hung h hiểm lời nói có thể nhất định phải c ẩ n t h ậ n a đúng rồi ngươi có thiếu hay không thứ gì ta giúp ngươi chuẩn bị một chút ta trước giúp ngươi đo thân hình nhỏ bé giúp ngươi làm mấy bộ quần áo ngươi quay đầu lúc rời đi sau khi dựa dẫm vào ta lấy đi trên đường xuyên còn có mấy đôi giày cũng không biết gió hợp không vừa chân nơi e b ngọc thanh tiếp tục nói l i ễ u tùy phong hơi n g ẩ n ra có chút kinh ngạc nhìn về phía n ơ i e b ngọc thanh trong lúc nhất thời cũng có nhiều chút cảm động mà bắt đầu mình và nàng quan hệ biến hóa sau đó ngọc thanh tỉ tựa hồ rất nhiều chuyện đều bắt đầu lấy t h y từ góc độ vì chính mình lo nghĩ rồi mà chính mình vẫn còn ở c ả lơ phất phơ như vậy cảm giác để cho trong lòng l i ễ u tùy phong hơi có chút ái náy ngọc thanh tỉ ngươi không cần như vậy l i ễ u tùy phong nhẹ nhàng kéo lại nơi i e b ngọc thanh tay rồi sau đó ôm nàng đưa nàng kéo vào trong ngực Nơ i e b ngọc thanh mặt đẹp càng phát ra hồng diếm mà bắt đầu bất quá lại cũng không cử tuyệt chỉ là thật sâu ngưng mắt nhìn l i ễ u tùy phong l i ễ u tùy phong mím môi một cái thấp giọng nói chỗ này của ta cũng không biết rõ có vật gì có thể cho ngươi ngọc thanh tỉ ngươi đối với ta tốt như vậy ngốc ngươi không cần cho ta cái gì ngươi tồn tại chính là ta tối đều vui vẻ rồi ngươi vẫn luôn là ta anh hùng. từ chúc ta đầu tiên nhìn gặp nhau bắt đầu là được. nơ i e b ngọc thanh nhẹ nhàng bưng lấy rồi l i ễ u tùy phong mặt. ôn nhu nói. kia s ố p s ố p nhu nhu thanh âm tràn đầy tình ý. may là l i ễ u tùy phong vẫn luôn là h i h i ha ha bộ dáng. giờ phút này nhưng cũng là có chút không chịu nổi. ngọc thanh tỉ. l i ễ u tùy phong nhẹ g i ọ n g mở miệng nói. đem nơi I, e b ngọc thanh thật chặt ôm vào trong ngực đứa ngốc nơi I, e b ngọc thanh cũng là ôm lấy l i ễ u tùy phong mặt đẹp có chút đỏ lên sau một hồi lâu l i ễ u tùy phong mới là giơ tay lên từ trong dây lưng thuận tay một vệt rồi sau đó móc ra một cái túi lớn đi ra đây là nơi I, e b ngọc thanh có chút ngạc nhiên nhìn l i ễ u tùy phong biểu tình không hiểu Ta cũng không thứ gì đưa cho ngọc thanh tỉ như vậy đi những thứ này là ta khoảng thời gian này kiếm linh ngọc ngọc thanh tỉ ngươi đem những này linh ngọc thu để phòng bất cứ tình huống nào l i ễ u tùy phong mở miệng nói nghe nói như vậy nơi i e b ngọc thanh sưởng sốt một chút có c h ú t hồ nghi mở ra bên cạnh túi lớn trong thoáng chúc hồng sắc quang mang trong nháy mắt vết sạc bốn phía chiếu nơ i e b ngọc thanh cả người trên mặt đều là trở nên hồng đồng đồng một mảnh này nhiều như vậy linh ngọc nơ i e b ngọc thanh có chút choáng váng nhìn chăm chú lên trước mặt tối không nói ra lời bên trong linh ngọc sợ là chừng hơn mười ngàn khối nhiều như vậy linh ngọc l i ễ u tùy phong liền trực tiếp cho chính mình nhiều như vậy linh ngọc sợ là người bình thường nửa đời mới có thể kiếm được đến muốn biết rõ nay cả tòa tửu lầu mới bất quá giá trị mấy trăm khối linh ngọc a đây chính là linh ngọc a so với phàm nhân dùng bạc có thể đáng tiền hơn nhiều a ngươi nơ y e b ngọc thanh có chút không dám tin nhìn về phía l i ễ u tùy phong ngọc thanh tỉ l i ễ u tùy phong vỗ một cái nơ y e b ngọc thanh tay sau đó lại vừa là từ bên hông một vệt, móc ra một bó to phù lệ đi ra. những thứ này phù lệ đâu rồi, ngươi mang trên người, bảo vệ mình. l i ễ u tùy phong mở miệng nói, này, nơi i e b ngọc thanh lại vừa là che lại. biểu hiện trên mặt có vẻ hơi không dám tin, nhiều như vậy phù lệ, số lượng đông đảo, sợ rằng, coi như là một ít môn phái nhỏ cũng thoáng cái không lấy ra được nhiều như vậy chứ tại sao l i ễ u tùy phong như vậy giàu có đúng rồi l i ễ u tùy phong lại vừa là giơ tay lên còn có một đồ vật cũng cho ngươi l i ễ u tùy phong cười hít mắt từ trong túi tiền móc ra một cái môi son súng lục đặt ở trước mặt nơi i e b ngọc thanh vật này cũng là cho ngươi đây là cái gì Nơi i e b ngọc thanh mặt đầy kinh ngạc. Hôm nay l i ễ u tùy phong, thật sống như biến thành một người khác như thế. dĩ vãng thời điểm, nơi i e b ngọc thanh chưa bao giờ biết rõ trên người l i ễ u tùy phong lại có nhiều như vậy linh ngọc, nhiều như vậy phù lệ, còn có những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ vật, vật này gọi là súng lục, đặc biệt cho ngươi bảo vệ mình. l i ễ u tùy phong biểu diễn một lần, rồi sau đó nhìn về phía nơi i e b ngọc thanh này nơi i e b ngọc thanh có chút ngây dại nhiều đồ như vậy đến thật là làm người ta không tưởng tượng nổi nhiều như vậy quá nhiều ta thế nào ta có thể muốn nhiều đồ như vậy đây tùy phong ngươi chính là thu trở về đi thôi nơi i e b ngọc thanh khoát tay lia l i a không ngọc thanh tìm những thứ này đều là cho ngươi, nếu cho ngươi, nơi nào có thu hồi đi đạo lý, liễu tùy phong ngược lại hỏi, huống chi, ngươi bây giờ là ai, ngươi bây giờ là nữ nhân ta, là thục sơn đại sư huyên nữ nhân, là liễu thành thiếu thành chủ nữ nhân, vậy có thể như thế sao, liễu tùy phong mở miệng nói, nơi i e b ngọc thanh đầu có chút v ữ n g môi son súng lục ngược lại vẫn được. Nàng cũng không là rất biết. nhưng là nhiều như vậy linh ngọc cùng phù lệ quả thực là để cho nàng bị sung kích có chút chóng mặt. cho nên theo bản năng chính là hỏi. ba người nữ nhân, liễu tùy phong sắc mặt tối sầm lại. có chút bất đắc dí mở miệng nói. đều là ta một người. ngọc thanh tì. ngươi không muốn cái bộ dáng này. những thứ này đều là ngươi có được. Ta thì phải n h ư v ậ y n g a n g ngược. Ngươi là nữ nhân ta. Có hiểu hay không. l i ễ u tùy phong lên tiếng lần nữa lập lại một lần. Ng, i, e, b, ngọc thanh dù sao ra mặt mỏng. Hơn nữa bây giờ cái thời đại này, giữa nam nữ cảm tình gần đó là lại nóng bỏng cũng sẽ không nói như l i ễ u tùy phong thẳng như vậy b ạ c h cho nên bên trái một câu nữ nhân ta bên phải một câu nữ nhân ta. nơi i e b ngọc thanh đã cả người cũng chóng mặt nói không ra lời thấy nơi i e b ngọc thanh biểu tình l i ễ u tùy phong đây mới là hài lòng cười một tiếng tùy phong ngươi ngươi thật tốt nơi i e b ngọc thanh nhẹ giọng mở miệng nói ngươi đối với ta cũng tốt l i ễ u tùy phong cũng là ôm nơi i e b ngọc thanh trên mặt nhất thời nổi lên một nụ cười ngươi chúng ta đây đi sâu vào trao đổi lại xúc tiến một chút tình cảm nhất thời nơi e b ngọc thanh mặt bên trên nổi lên một vệt hồng hà cả người thật giống như say rồi một loại ngã xuống l i ễ u tùy phong trong ngực h a h a h a h ô m nay chúng ta một bước đến dạ dày thấy nơi e b ngọc thanh biểu tình l i ễ u tùy phong cũng là cười hít mắt xoa xoa tay mà sau sẽ nàng ôm ngang lên đến đồng thời đá một cái bay ra ngoài rồi k h u ê phòng đại môn ngọc thanh t ì ta có thể nhớ ngươi không bằng ta tới dậy ngươi rút ra cổ cải chứ l i ễ u tùy phong thấp giọng cười rơ rơ quy quy e u nói đồng thời cánh tay vung lên đại môn trong nháy mắt đóng lại cũng tùy ngươi nơ i e b ngọc thanh thấp giọng mở miệng nói xúp xúp nhu nhu thanh âm để cho l i ễ u tùy phong nhất thời hít sâu một hơi. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không chín. chương hai trăm không nói gì hệ thống. hoa kính chưa từng duyên khách quét. bồng môn nay mới mở vì quân. k h ẽ xoa c h ầ m nơ i e b l a u phục chọn. ban đầu vì n g â y thường sau lục yêu. ngươi đang ở đây nói, ân, cái gì à, không, cái gì. liễu tùy phong lắc đầu một cái, điều chỉnh hô hấp và tiết tấu. sau đó mỹ đến mắt nhìn hướng trước mặt nơi I, e b ngọc thanh. nơi I, e b ngọc thanh mặt đẹp đỏ b ừ n g thật giống như muốn nhỏ máu như thế. ngọc thanh tỉ, ngươi đất này toàn bộ muốn ta giúp ngươi cày, rốt cuộc muốn làm gì à? liễu tùy phong hơi kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh nơi i e b ngọc thanh. sau đó huy động trên tay cái c u ố c ngươi à. ta nói hết rồi không muốn ngươi tới. ngươi không phải là phải giúp ta, ta mình có thể. nơ i e b ngọc thanh có chút bất đắc d ĩ nhìn liễu tùy phong, mà sau sẽ hoa mầm mỗm rắc vào trong đất bùn. n à y không phải nhìn ngươi mới vừa rồi cũng thật cực khổ. đi bộ đều bất lời lấy. đây mới là giúp ngươi mà, liễu tùy phong cười hít mắt mở miệng nói. đúng rồi, ta để lại cho ngươi kia mấy bộ quần áo, ngươi phải nhớ ký ta lần sau lúc tới sau khi xuyên a, phôn, tuổi không lớn lắm, tâm lại hư hỏng như vậy, không để ý tới ngươi, quá đáng, nơi e b ngọc thanh khẽ hử một tiếng, xuất ra hết trên tay mầm m n g đây mới là vỗ tay một cái, sau đó tiếp tục nói, này đồ vật bên trong là c h ú n g ta hai người đồng thời trồng xuống nhìn lúc nào có thể nở hoa liễu tùy phong cũng là cười hít mắt buông xuống cái cuốc sau đó nhìn một cái bên cạnh nơi i e b ngọc thanh lúc sau đã không còn sớm liễu tùy phong xoa xoa cái c h á n mồ hôi nhìn một cái xa xa sau đó nói tần nguyệt nga đ t lên núi bái nhập thục sơn môn hạ Ta sau nơi à y đây thời điểm. Nếu như ngọc thanh cảm thấy không thời như Thanh cô Nếu Ngọc có cảm ở điểm. đ tỉ n Nhưng là cùng là v ớ nàng tán Nơ gấu một chút. Ừ. i, e, b, ngọc thanh gật đầu một cái, ta đây liền đi trước rồi, ngày mai trở lại thăm ngươi, liễu tùy phong mở miệng nói, được, nơi y, e, b, ngọc thanh nghiêng đầu nhìn sang, ôm một cái, liễu tùy phong yêu cầu nói, nơi i, b, i Eb ngọc thanh hơi đỏ mặt, bất quá vẫn là theo lời ôm một hồi l i ễ u tùy phong, kêu một tiếng hào ca ca, l i ễ u tùy phong tiếp tục nói, ngươi, quá đáng, được voi đòi tiên, kêu không kêu mà, được, ca ca, nơi eb ngọc thanh không thể không làm áp thế lực q u ố đầu, l i ễ u tùy phong cũng là hài lòng rời khỏi nơi này, chờ trở lại thục sơn thời điểm, đã là xế chiều, đáp ứng nhớ nhi buổi tối ăn lẩu liễu tùy phong cũng là chuẩn bị k ỹ càng từ dưới núi lúc trở về đặc biệt mua thịt sau đó để cho đồ tể cắt thành lát cắt về phần gia vị liễu tùy phong trong dây lưng đều có cho nên cũng không lo lắng trở về thiên su cung còn không tới kịp thả tay xuống đồ vật bên trong đó là thấy khương chỉ nhựng một đường chạy chậm tới đại sư huyên ngươi đã đi đâu, cả ngày hôm nay ta cũng không có tìm được ngươi. đinh, cùng lúc đó, trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống, l i ễ u tùy phong xứng sờ, ngay sau đó tâm lý chính là luống cuống, con bà nó, đừng làm ta, không phải là để cho ta công lược tiểu sư muội chứ, ta thật là sợ, không nên như vậy à l i ễ u tùy phong không nhịn được bụng miệng, biểu hiện trên mặt cũng là có chút khẩn trương. chỉ là kia quấn quýt sau đó nhưng là lộ ra một cổ mừng thầm. quả thực là có chút. thô bì, keng, phó bản nhiệm vụ xuất hiện. mời khương chỉ n h ư ợ cùng c đi ăn tối. t a t h u l i ễ u tùy phong có chút mụng. cái này cũng được. để cho người ta bạc kích động một trận. l i ễ u tùy phong sắc mặt có đen một chút. nhìn bên cạnh khương chỉ n h ư ợ c cũng sắc mặt của là căng thẳng. đại sư huyên ngươi ngươi làm sao vậy không có gì l i ễ u tuỳ phong khoát tay một cái tâm lý nhưng là mặt niệm tội quá chính mình thật chẳng ra gì mới vừa cùng ngọc thanh t ỉ t r u n g một chỗ bây giờ lại lại muốn cùng tiểu sư muội nhất định chính là tên x u ấ t sinh vậy sao ngươi biểu tình có chút khó coi khương chỉ nhược khẩn trương hỏi không có gì ngươi nhìn lầm rồi đúng rồi, ngươi tìm ta làm gì, l i ễ u tùy phong mở miệng hỏi, hôm nay, ta nghe cha nói, chúng ta lập tức phải đi nam chiếu quốc rồi hả, khương chỉ nhược nhẹ giọng nói, không tệ, l i ễ u tùy phong khẽ vuốt cảm, nam chiếu quốc một nhóm, thập phần chật vật, hơn nữa ta còn nghe nói, gần đó là sư tôn, cũng có chút phiền phức, khương chỉ nhược tiếp tục nói, sư tôn thực lực cường đại, hẳn không việc gì. l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, ta, ta đặc biệt theo phủ thân nơi đó. Cầu xin hai cái hộ thân pháp trận, một cái để lại cho chính ta, một cái khác, một cái khác muốn đưa cho sư huyên. khương chỉ nhược ngẩm đầu lên, mặt đẹp hơi có chút đỏ bừng, biểu hiện trên mặt cũng là có chút khẩn trương. hộ thân pháp trận, l i ễ u tùy phong sườn sốt một chút. có chút kinh ngạc nhìn về phía khương chỉ n h ư ợ c đúng hộ thân pháp trận khương chỉ n h ư ợ c gật đầu một cái từ ngực mình móc ra một cái tiểu tiểu ngọc trụi này trong ngọc trụi có khắc hộ thân pháp trận là cha của ta đặc biệt chế tác sư h u y n h ta ta cẳng nó cho ngươi hy vọng nó có thể bảo vệ an toàn của ngươi khương chỉ n h ư ợ c giải thích sư muội l i ễ u tùy phong có chút cảm động nhìn khương chỉ n h ư ợ c Ta, ta giúp sư h u y ê n mang theo đi. khương chỉ nhựt nhẹ g i ọ n g nói, dứt tiếng nói. khương chỉ nhựt cũng là giơ tay lên đến. nhẹ nhàng giúp l i ễ u tùy phong đem dây chuyền kia treo ở phía trên cổ. có lẽ là l i ễ u tùy phong vóc dáng tương đối cao. cho nên khương chỉ nhựt không thể không nhón chân lên nhi. trong lúc nhất thời, hai người cũng là dựa vào quá gần. nhận ra được trên người khương chỉ nhựt mùi thơm. l i ễ u tùy phong nhẹ nhàng ngửi một cái, trên mặt lộ ra một vệ thỏa mãn biểu tình, được sư muội như thế, phu, ngạch không đúng, huyên phục hà cầu, l i ễ u tùy phong cảm khái nói, nghe vậy khương chỉ nhược, mặt đẹp càng phát ra hồng d i ễ m thêm vài phần, chỉ là vừa chuẩn bị nói chuyện, nhưng là đột nhiên những mày một cái, hơi kinh ngạc nhìn về phía l i ễ u tùy phong, thế nào, sư huyên trên người thế nào có cổ phần nhàn nhạt mùi thơm mùi thơm này thế nào có chút quen thuộc xảy ra chuyện gì khương chỉ nhựt cao mày nhìn về phía l i ễ u tùy phong sắc mặt có chút nghiêm túc à l i ễ u tùy phong lung túng cười một tiếng chớ không phải ngọc thanh trên người tỉ mùi vị con bà nó này có thể giải thích thế nào chờ chút l i ễ u tùy phong đ ả o t r o n g mắt một vòng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng từ trong dây lưng móc ra một đại bao gia vị đặt ở trước mặt khương chỉ nhựt. cái này, có lẽ là gia vị mùi thơm. hôm nay ta chuẩn bị làm nồi lẩu, sư mùi đồng thời tới ăn cơm tối đi. liễu tùy phong mở miệng nói. nồi lẩu, khương chỉ nhựt hơi kinh ngạc nhìn liễu tùy phong, trong mắt mang theo kinh hì. được a, chúc mừng ký chủ. Phó bản nhiệm vụ thành công, khen thưởng, ta yêu một cái q u ỷ mười phần, ta hắn sao, liễu tùy phong trong đầu lại lần nữa toát ra liên tiếp dấu hỏi, có phải hay không là có khuyết điểm, liền vì c á c h này dược, cho mình ngẫu nhiên phân phối một cái nhiệm vụ, ý nghĩa ở chỗ nào, có phải hay không là ăn no dối việc, đối với trên người hệ thống, l i ễ u tùy phong lần đầu tiên đối với nó chỉ số ít tính sinh ra nghi ngờ. như vậy, thật có thể không, chắc chắn không phải đùa. đại sư huyên thấy l i ễ u tùy phong một lần nữa phân tâm. bên cạnh khương chỉ n h ư ợ cũng c là không nhịn được kêu một tiếng. không có gì, không có gì. vậy ngươi buổi tối tới ăn cơm. ta đi về trước, l i ễ u tùy phong cười khan một tiếng. thật là kỳ quái. nhìn l i ễ u tùy phong bóng lưng, khương chỉ nhựt có chút không hiểu đích thì thầm một tiếng, mà bên kia, xoay người l i ễ u tùy phong cũng là không nhịn được bắt đầu nghi ngờ, hệ thống có phải hay không là xảy ra vấn đề, keng, bản hệ thống chính đang vì ngươi mưu phúc chỉ, ta yêu một cái quỷ sẽ sinh ra tác dụng, mời khí chủ không muốn nghi ngờ, l i ễ u tùy phong há miệng, a khẩu không trả lời được, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ồ không chín chương hai trăm linh một ngươi không tư cách hệ thống là đúng hệ thống là chính xác là không nghi ngờ gì nữa nhận ra được trong cơ thể hệ thống có chút không tốt lắm tâm tình liễu tùy phong cũng là liền vội mở miệng nói trong cơ thể hệ thống dần dần khôi phục liễu tùy phong cũng là thở phào nhẹ nhõm rồi sau đó nghiêng đầu trở về chính mình sân hai lần cộng lại, l i ễ u tùy phong trên tay đã có hai mươi phần ta yêu một cái quỷ loại thuốc này l i ễ u tùy phong thật sự là khó có thể tưởng tượng sẽ có ít lời gì. chỉ có thể là tạm thời đem những thứ này thu, để phòng bất cứ tình huống nào. trở về sân, n h ư nhi đã sớm sau khi ở trong sân rồi, thấy l i ễ u tùy phong đi ra. n h ư nhi trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười. chủ nhân, ngươi trở lại, nhữ nhi nhiệt tình mở miệng nói, đợi thấy l i ễ u tùy phong trên tay s á c h nguyên liệu nấu ăn thời điểm, con mắt sáng lên, ừ, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, thuận tay đem vật trên tay đưa tới, ngươi nhận lấy đi, đem rau cải giặt rửa xuống, được, nhữ nhi đáp ứng rất dứt khoát, biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút hưng phấn, chỉ cần là liên quan tới ăn cơm đồ vật, đối với nàng mà nói chính là sự tình tối trọng yếu, nàng nhất định sẽ chính cống hoàn thành. Sau một tiếng, một cái lò đồng nồi lẩu xuất hiện ở trước mặt hai người, trong nồi chịu đựng cao thang, mùi thơm xông vào mũi, nồi trung gian là thêm than địa phương, bên trong canh ừng ưng ưng ưng mạo hiểm phao, nhớ nhi dùng sức nhi rút ra mũi, bằng không liếu t ủ y phong ngăn, Nàng có thể đem mình đầu nhập trong nồi, sau đó biến thành khoai tây bùn. Tiểu sư muội, đến, ta dạy cho ngươi thế nào ăn. l i ễ u tùy phong cười hít mắt mở miệng nói, đồng thời gắp một khối thật mỏng miếng thịt, bỏ vào trong nồi, đồ tể tay nghề được. Miếng thịt cực kỳ mỏng, chỉ là trong nháy mắt, thịt đó là bị hâm chín rồi. l i ễ u tùy phong cũng là liền tranh thủ miếng thịt cho gắp đi ra. sau đó dùng nước tương thật tốt chấm một chút hiến bảo tượng như đặt ở khương chỉ nhựt trong chén tiểu sư m u i nếm thử một chút l i ễ u tùy phong cười hít mắt mở miệng nói khương chỉ nhựt cũng là có chút kinh ngạc loại này kỳ quái phương pháp ăn nàng vẫn là lần đầu tiên thấy bất quá đợi nếm được kia thịt cuốn sau đó nhất thời cả người cũng là chừng lớn con mắt thơm như vậy hắt hắt, l i ễ u tùy phong xoa xoa tay, có chút đắc ý. Bên cạnh, nhớ nhi đã có nhiều chút không nhìn được, vẻ mặt u oán nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong, còn kém gào khóc, ăn đi ăn đi, chớ bị nóng, l i ễ u tùy phong tức giận mở miệng nói, thấy l i ễ u tùy phong không ngăn cản nữa, nhớ nhi cũng là không chút khách khí chính là cầm đũa lên, trực tiếp nhắm ngay lúc trước đã sớm coi trọng mục tiêu, mà bên kia, khương chỉ n h ư ợ cũng c con mắt của là càng ngày càng sáng, như không phải l i ễ u tùy phong ở bên cạnh, nàng sợ là đã sớm không để ý hình tượng. một bữa cơm, l i ễ u tùy phong chỉ ăn rồi thứ hai đũa, còn lại ngoại trừ khương chỉ n h ư ợ c bên ngoài, chính là vào n h ư nhi bụng, hoặc là chính là ở đi n h ư nhi bụng trên đường. đối với lần này, l i ễ u tùy phong không nói ra lời, chuẩn bị thức ăn căn bản không đủ. đây là l i ễ u tùy phong bất ngờ. Hắn rõ ràng chuẩn bị bốn người phân nhi. nhưng là ở nhứ nhi dưới chiếc đũa, căn bản không đủ nhìn. Duy nhất để cho l i ễ u tùy phong cảm thấy tâm lý còn dễ chịu hơn, là diệp vô khuyết. cơm ăn được một nửa. diệp vô khuyết cũng tới. từ cách kia u oán trong con mắt, l i ễ u tùy phong có thể thấy hắn là bị mùi thơm hấp dẫn tới. chỉ là oán trách mình không có kêu hắn, vì vậy l i ễ u tùy phong khách khí đưa ra mời hắn cùng đi ăn tối đề nghị, diệp vô khuyết đồng ý, nhưng là ngồi ở bên cạnh, nhìn nhứ nhi tựa hồ không sợ nóng như thế đem thức ăn hướng trong miệng nhét, cả người đều có nhiều chút bối rối, hơn nữa bên cạnh khương chỉ nhựt cũng có nhiều chút không để ý tới phong độ, một bữa cơm, bốn người phân nhi, hai nữ nhân ăn, liễu tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người ngoại trừ ngửi thấy mùi thơm cùng canh bên ngoài cái gì cũng không được có lẽ là cảm thấy đem những thứ này cũng ăn xong rồi n h ư nhi cùng khương chỉ n h ư ợ c hai người có chút ngượng ngùng chủ động gánh chịu quét nồi trách nhiệm diệp vô khuyết đổi lại phương hướng ngồi ở liễu tùy phong đối diện đại sư huyên tại sao ngươi không gọi ta là tới dùng cơm diệp vô khuyết hỏi ta l i ễ u tùy phong có chút lung túng, vậy làm sao dám a. tối ngày hôm qua đi diệt vô khuyết trong mộng, một màn kia cũng đều khắc ở l i ễ u tùy phong trong đầu đây. hắn còn đang suy nghĩ làm như thế nào tiêu trừ d i ệ p vô khuyết đối với chính mình hiểu lầm đâu rồi. tự nhiên không thể nào kêu d i ệ p vô khuyết rồi. mà bây giờ thấy d i ệ p vô khuyết thật giống như người không có sao như thế nói chuyện với chính mình. l i ễ u tùy phong trong lòng cũng là không nhìn được lẩm bẩm không hổ là nhân vật chính tâm tư thâm trầm ngày ngày buổi tối làm bị chính mình sát mộng ban ngày còn giống như người không có sao như thế quả nhiên ngưu a nếu như ngươi sớm đi gọi ta là tới c h ú n g ta hai người sẽ một cái thịt cũng không ăn đến sao diệp vô khuyết lòng đầy căm phấn mở miệng nói l i ễ u tùy phong há miệng không nói ra lời Vô khuyết à, l i ễ u tùy phong ngữ trọng tâm trường mở miệng nói, ngươi thật không ngại với tiểu sư muội còn có nhớ nhi cướp sao, diệp vô khuyết không lên tiếng, gãi đầu một cái, tiếp tục nói, trưởng môn thật quyết định để cho chúng ta xuống núi, phải, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, kia, sư huynh, ta được đến một cái tin đồn, diệp vô khuyết thấp giọng mở miệng nói, cái gì Nam chiếu q u ố c trên tay có một trang thiên thư. Diệp vô khuyết giải thích. nghe nói như vậy. l i ễ u tùy phong nhíu mày. người tốt. lại bắt đầu. quả nhiên trọng sinh chính là không giống nhau. ngươi thế nào biết rõ. l i ễ u tùy phong mở miệng hỏi. ta đây cái. cha c ứ u sử tịch thấy. Diệp vô khuyết đ ả o tròng mắt một vòng mở miệng nói. nhìn diệp vô khuyết vẻ mặt này. l i ễ u tùy phong chính là không nhìn được biếu môi tiểu vương bát đàn đảo trong mắt một vòng ta liền biết rõ ngươi đang ở đây muốn thí ăn q u y ể n sách kia à cầm cho ta nhìn xem một chút l i ễ u tùy phong hỏi cáp diệp vô khuyết có chút kinh ngạc không phải đâu cái này cũng muốn hỏi biết cái này này lúc trước thấy à ta không nhớ được à diệp vô khuyết có chút lung túng mở miệng nói l i ễ u tùy phong liếc hắn một cái, từ hôm nay diệt vô khuyết biểu hiện này là có thể nhìn ra được. n à y tiểu vương bát đ ả n bình thường có bao nhiêu thứ lừa gạt đến chính mình, nhất định chính là không biết xấu hổ. Bất quá, l i ễ u tùy phong biết rõ bí mật của hắn, cho nên cũng sẽ không nói thêm cái gì, khé vuốt cam. được rồi, vậy ngươi là ý gì, chúng ta có thể trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, cướp đoạt thiên thư, diệp vô khuyết thấp giọng, thần thần bí bí mở miệng nói, cái gì chuẩn bị, liễu tùy phong tiếp tục hỏi, bây giờ mình đối nam chiếu quốc bên kia thiên thư không biết gì cả, căn bản không biết rõ như thế nào trước thời hạn làm chuẩn bị, nghe được liễu tùy phong lời nói, diệp vô khuyết cũng là dừng một chút, trong con ngươi lói lên một vệt mịt mờ sáng bóng, rồi sau đó nhẹ giọng nói, Ta cũng không biết rõ. l i ễ u tùy phong xứng sờ. không biết rõ. còn có người trọng sinh không biết rõ sự tình. chờ chút. không phải tiểu tử này không biết rõ. mà là hắn không chịu tự nói với mình. l i ễ u tùy phong đột lại chính là phản ứng lại. nhìn về phía d i ệ p vô khuyết biểu tình cũng có nhiều chút bất thiện mấy phần. tiểu vương bát đàn. theo ta còn ẩm dấu nhiều như vậy. thế nào. sư huynh, diệp vô khuyết không nhịn được hỏi, không có gì, liễu tùy phong khẽ lắc đầu, ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chuyện gì, dựa theo quy củ, ngươi là không thể đi nam chiếu quốc, bởi vì ngươi bái nhập thuộc sơn kiếm phái tính toán đâu ra đấy không quá hơn một tháng, căn bản không có xuống núi tư cách, liễu tùy phong rung đùi đắc ý mở miệng nói, hí, Diệp vô khuyết đột nhiên nhìn về phía l i ễ u tùy phong, biểu tình cũng có nhiều chút không cao hứng lên. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không chín, chương hai trăm linh hai khi dễ người. đại sư huyên, không mang theo như vậy, trước ngươi cũng không có thông báo quá ta à. Diệp vô khuyết nói, sớm biết rõ mình không thể đi, diệp vô khuyết chắc chắn sẽ không đem tin tức này nói cho l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong nghiêng đến con mắt nhìn hắn liếc mắt, rồi sau đó cười khẽ một tiếng. Ta trước thế nào thông báo ngươi, ta, diệp vô khuyết bá quất một c á i thì là đứng lên. nhìn l i ễ u tùy phong trong con ngươi mang theo từng tia bất thiện, nhưng là rất nhanh. Diệp vô khuyết chính là nở nồ cười. đại sư huyên, ta biết rõ, ngươi nhất định là có biện pháp giúp ta, có đúng hay không. ngươi được mang ta tới a nếu không lời nói chỉ một mình ngươi muốn có được thiên thư là có hơi phiền toái a liễu tùy phong biếu môi tiếp tục nói không có ngươi ta có thể tìm còn lại người giúp sư h u y ề n ngươi không thể như vậy diệp vô khuyết không nhìn được nói nghe nói như vậy liễu tùy phong mới là cười một tiếng cũng được ngươi đã thật muốn đi Ta thể Bất ta một tùy thời nghe lời ta. cũng cho có không không ngươi kiện. Ngươi nghe không? phải phải Hiểu đi. điều lời là quá ừ, diệp vô khuyết liền vội vàng gật đầu một cái, trên mặt cũng là thở phào nhẹ nhõm, có nghe lời hay không không có vấn đề, trước đáp ứng, sau này đến đó bên lại nói, trọng yếu nhất là mình có thể đi là được, đa tạ sư huyên, diệp vô khuyết chắp tay, có chút kích động nhìn một cái l i ễ u tùy phong đây mới là rời đi sân rất nhanh diệp vô khuyết rời đi khương chỉ n h ư ợ cũng c là đi ra phòng bếp đều đã quét sạch sẽ rồi khương chỉ n h ư ợ c liền cũng là đưa ra cáo từ l i ễ u tùy phong khẽ gật đầu đưa mắt nhìn khương chỉ n h ư ợ c sau khi rời khỏi mới là lần nữa hồi đi đến trong phòng lần này đi nam chiếu quốc Tiên h su cung theo đạo lý hẳn chỉ có tự mình đi, còn lại cung ngược lại là có cùng mình cùng một nhóm đi vào, chỉ có thiên su cung, mình làm năm là duy nhất một b á i nhập t h u ộ c sơn kiếm phái đệ tử, khương chỉ nhựt còn có diệp vô khuyết bọn họ cũng không có tư cách rời đi, bất quá diệp vô khuyết là chủ giác, nhân vật chính mà, dĩ nhiên là có thể có khách quý lối đi, Bất quá k h ư ơ n g chỉ n h ư ợ c đoán chừng là khẳng định không đi được. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong hơi có chút tiếc cho nghiêng đầu tới. chỉ là vừa xoay người. l i ễ u tùy phong chính là đột nhiên cả kinh. sau lưng, mạnh uyển không biết rõ lúc nào xuất hiện, vô thanh vô tức g i ố n g như u linh. đương nhiên, có lẽ mạnh uyển bản thể chính là u linh cũng khó nói. sao ngươi lại tới đây, dọa ta một hồi. l i ễ u tùy phong có chút kinh ngạc mở miệng nói dĩ nhiên là tới tìm ngươi mạnh uyển nhìn hắn một cái con ngươi có chút ngạo kiều đêm qua không phải nói muốn tới tìm ngươi vậy ngươi này vô thanh vô tức đi bộ đều không âm thanh giống như một l i ễ u tùy phong vốn muốn nói giống như một g i ư ờ n như thế nhưng khi nhìn mạnh uyển con ngươi đột nhiên sắc bén lại nhất thời đổi một câu nói giống như một cao thủ tuyệt thế như thế không hổ là ta hào tỉ tỉ thật sự là thật lợi hại suy mạnh uyển bật cười một tiếng sau đó nói hôm nay tới là cho ngươi một vật sau này ngươi tùy thân mang theo chúng ta tùy thời có thể tùy chỗ trong m ộ n g gặp nhau ngươi có thể tìm ta ta có thể tìm ngươi không muốn ở bên cạnh ngươi liễu tùy phong tỏa sáng hai mắt đây là đồ tốt à, là cái gì, hảo tỉ tỉ cho ta nhìn một chút, l i ễ u tùy phong có chút k í c h động mở miệng nói, mạnh uyển giơ tay lên, từ trong ngực móc ra một cái vòng tay, đây là ta vòng tay, ngươi có thể đeo trên tay, sau này mỗi đêm đều có thể, mạnh uyển chậm rãi mở miệng nói, chỉ là tiếng nói vừa dứt hạ. chính là thấy l i ễ u tùy phong đưa tới trên cổ tay lại cũng là trói một cái vòng tay nhất thời sắc mặt hơi chậm lại ngạch ngượng ngùng a trên tay ta mang theo vòng tay rồi không địa phương mang theo bằng không đổi một cái l i ễ u tùy phong hơi có chút lung túng q ơ q ơ trên tay nữ hoa thạch đó là lâm thanh nhi đưa cho mình mạnh uyển không lên tiếng đem vòng tay thu về rồi sau đó lại vừa là móc ra một cái tiểu tiểu bình an phù đây là ta túi thơm cùng thời điểm là một cái bình an phù ngươi có thể mang trên người sau đó mạnh h u y ể n tiếng nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống lại vừa là hơi ngừng l i ễ u tùy phong từ trong lòng ngực của mình sờ một cái lại vừa là móc ra một cái túi thơm đi ra hơi có chút bất đắc dĩ mở miệng nói t ú i thơm cũng có thật sự là xin lỗi a mạnh tỉ tỉ đổi lại một cách đi đây là nơi i e b ngọc thanh đưa cho mình t ú i thơm l i ễ u tùy phong khẳng định không thể đổi mạnh uyển nhìn sâu một cách l i ễ u tùy phong sau đó thu hồi t ú i thơm từ trên cổ mình mặt lấy ra một sợi dây chuyền đi ra chỉ là lần này mạnh uyển còn chưa lên tiếng chính là thấy l i ễ u tùy phong dương cổ lên chỉ chỉ chính mình nơi cổ, nơi đó, bất ngờ cũng có một cái dây chuyền, chẳng qua là hộ thân pháp trận, cũng không phải vòng cổ, đây là khương chỉ nhựt ư đưa cho mình, cho nên vẫn là không thể đổi. mạnh uyển hít sâu một hơi, con ngươi ở trên người l i ễ u tùy phong lói lên, sau một hồi lâu, mới là cười một tiếng, a, ngươi có thể thật là có bản lãnh a, mạnh tỉ tỉ quá khen, Quá khen, l i ễ u tùy phong chắp tay lia lịa, rồi sau đó hơi có chút ngượng ngùng sờ một cái đầu mình. cái này không tốt lắm ý tứ a, còn có thể bị hảo tỉ tỉ khen ngợi đây, bất quá nhắc tới, chính mình thật đúng là không nổi a, lại trên người có nhiều đồ như vậy, đều là viết đầy tình ý a, được, ta đổi lại một cái, mạnh uyển ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói. đồng thời từ chân mình hạ cởi ra một cái x í c h chân đặt ở trước mặt l i ễ u tùy phong rồi sau đó hướng về phía l i ễ u tùy phong tỏ ý l i ễ u tùy phong mí mắt giật mình có chút lung túng cười một tiếng h ả o tỉ tỉ cái này không tốt lắm đâu ta còn không thấy cái kia nam ở trên chân mang vật này này nhiều lung túng a bị người thấy lung túng cái gì mạnh uyển mặt lạnh mở miệng nói Hiển nhiên không có kiên nhẫn, l i ễ u tùy phong sắc mặt lại lần nữa tối sầm lại, có chút bất đắc d ĩ mở miệng nói, cái này, h ả o tỉ tỉ, hay lại là đổi một c á c h đi, ngươi này mới vừa rồi trên mắt cá chân lấy xuống, này vạn nhất có bệnh phù chân lời nói, ta cũng xong đời a, nghe nói như vậy, mạnh uyển con ngươi trong nháy mắt hít một cái, nhìn l i ễ u tùy phong biểu tình đều có chút nguy hiểm mà bắt đầu ngươi nói cái gì ý tứ của ta vâng l i ễ u tùy phong đ ả o t r o n g mắt một vòng liền vội vàng muốn giải thích nhưng là thấy đột nhiên đột nhiên giơ tay lên một tay nắm giữ ở trên cổ mình mặt ngạch khụ l i ễ u tùy phong sắc mặt trong nháy mắt phồng đỏ b ừ n g cả n g ư ờ i đều có nhiều chút không chịu đựng nổi h ả o tỉ tỉ ngươi làm gì vậy nhanh buông tay nhanh buông tay ngươi làm sao có thể như vậy ngươi nói ta có bệnh phù chân mạnh uyển hẹp dài con ngươi có chút âm lãnh mơ hồ thả ra một cổ sát ý để cho l i ễ u tùy phong sống lưng lạnh cả người ta đùa ta ta là nói ta ta có bệnh phù chân nếu như ta mang theo sau này cho ngươi không liền đem bệnh phù chân lây cho ngươi l i ễ u tùy phong liền vội mở miệng nói, a nghe nói như vậy mạnh uyển sắc mặt lạnh lẽo cơ mở miệng cười nói liền vật này ngươi trả lại cho ta ngươi nghĩ rằng ta cần yên tâm đi sẽ không lây này l i ễ u tùy phong nói không ra lời này không phải khi dễ người sao dựa vào cái gì chân ngươi bên trên cởi ra đồ vật thì nhất định phải ta mang Ta đây trên chân cởi ra đồ vật, ngươi liền không mang, quá không công bình, l i ễ u tùy phong có chút tức giận, nhưng khi nhìn mạnh h u y ề n biểu tình, l i ễ u tùy phong túng, ta mang, ta mang, ta đây liền mang theo tới, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không chín, chương hai trăm linh ba ôm bắp đuổi thật là thơm, l i ễ u tùy phong có chút tuổi thân nắm chân này khâu, biểu tình là lạ, ngươi khoan hãy nói, mỹ nữ này mang quá đồ vật, nhìn sẽ không giống như có bệnh phù chân, thậm chí cảm giác còn hương hương, cũng không biết rõ có phải hay không là l i ễ u tùy phong ảo giác, nhìn đối diện mạnh uyển, l i ễ u tùy phong không khỏi mở miệng nói, ngươi hôm nay tới, liền vì buộc ta mang cái này, ta buộc ngươi, mạnh uyển con ngươi lại lần nữa hít lại, rồi sau đó lạnh lùng nhìn một cái l i ễ u tùy phong đột lại chính là cười lạnh nói ngươi đã nói hết rồi là buộc ngươi ta đây cũng sẽ không khách khí mang theo đi à bây giờ l i ễ u tùy phong có chút mụng nếu không đây hẹp dài cặp mắt đào hoa bên trong mang theo một loại để cho người ta hinh tâm động phách mỹ l i ễ u tùy phong chỉ là nhìn lướt qua cũng có chút chống đỡ không được rồi Lập tức chỉ có thể là c u i đầu, ủy ủy khuất khuất đem c ư ớ c hoàn mang theo đi lên. Này nhìn qua nhiều kỳ quái a, làm thật sống như ta là một cái có chủ nhân nhân như thế. l i ễ u tùy phong thở dài, sau đó dùng quần đem cặp chân kia hoàn che lại. Hừ, mạnh uyển khẽ hừ một tiếng. Nam chiếu quốc thiên thư có cái gì, cụ thể ta cũng không biết rõ. Bất quá, ta sau khi trở về, sẽ tra cứu một ít tài liệu nói cho ngươi biết, đến thời điểm nếu như ngươi có cần gì lời nói, có thể theo ta nói. đúng rồi, mạnh uyển thiên thư phiên dịch xong chưa, cho ta. mạnh uyển ngoắt ngoắt ngón tay, nhìn về phía l i ễ u tùy phong, l i ễ u tùy phong tâm lý giật mình một cái, liền tranh thủ trước đó chuẩn bị xong đồ vật đưa tới, mạnh uyển nhận lấy thiên thư phiên dịch bài viết nhìn một cái, rồi sau đó chậm rãi gật đầu ừ không tệ bất quá ta xem ngươi sáng sớm hôm nay một mực ở trên núi quét dọn sau đó lại đi dưới núi phúc đức tử quán với ngươi ngọc thanh tỉ trò chuyện thật lâu căn bản không có gặp lại ngươi có thời gian phiên dịch thiên thư bài viết à. ngươi nói thật thực ra thiên thư bài viết đối với ngươi mà nói không đáng kể chút nào chứ con bà nó Nữ nhân này dám thì mình, l i ễ u tùy phong trong lòng cả kinh, không nhìn được nhìn một c á c h mạnh uyển, nhưng là một giây g h ế tiếp, trời đất chứng dám a t ỷ t ỷ l i ễ u tùy phong lập tức kêu rên đứng lên, c á c h này thiên thư trọng yếu như vậy, ta làm sao có thể nhanh như vậy phiên d ị c h đây, ta mỗi thời mỗi khắc đều tại phiên d ị c h a, chỉ là ngươi không nhìn thấy a, liễu tùy phong một c á c h nước mũi một c á c h lệ mở miệng nói con người của ta không thích khoe công nhưng là nhưng là ta tối ngày hôm qua một đêm không ngủ một mực ở giúp ngươi phiên dịch thiên thư bài viết ngươi xem ta đây cái vành mắt đen nhi tất cả đi ra ta hôm nay mặc dù quét dọn nhưng là thực ra một mực len lén nắm thiên thư bài viết ở phiên dịch đúng rồi ta đi phúc đức tử quán cũng là ở phiên dịch a ta ngày này không phải ở phiên dịch chính là ở đi phiên dịch trên đường ngươi câu nói đầu tiên triệt tiêu ta công lao ta ta thật rất thất vọng a ngươi làm sao có thể c á c h bộ dáng này đây l i ễ u tùy phong kêu rên nói nghe nói như vậy mạnh uyển cũng có nhiều chút thương tiếc mà bắt đầu cũng vậy dù sao cũng là thiên thư không phải là cái gì những vật khác chính mình thật giống như có chút oan uổng hắn, mạnh uyển tỉ tỉ, liễu tùy phong dùng sức nhi rồi rồi mắt rác, bảo đảm chính mình khói mắt là đỏ b ừ n g lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, thật không dám giấu g i ế m ngươi đây là lại muốn con ngựa chạy, lại không nghĩ con ngựa ăn cỏ, ta thật rất khó khăn à, thiên thư phiên dịch không phải một c á c h đơn giản sự tình, mà là một c á c h c ự công trình lớn lượng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ta sinh sống, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, sau đó tội nghiệp nhìn chằm chằm mạnh uyển, nghe nói như vậy, mạnh uyển biểu hiện trên mặt lại là có chút thương tiếc mà bắt đầu, thật sống như, chính mình thật hơi quá đáng, bóc lột quá nghiêm trọng, nhìn l i ễ u tùy phong vẻ mặt chân thành bộ dáng, mạnh uyển khẽ thở dài, do dự một chút sau đó, xoay cổ tay một cái, nơi lòng bàn tay nhiều mấy món đồ ngươi nói không tệ đúng là ta có mất suy tính bất quá ta cũng sẽ bồi thường ngươi cho ngươi một chai đan dược còn có một khối ngọc bội đan dược này gọi là bổ hồn đan người bình thường nuốt có thể tăng lên linh hồn chi lực linh hồn lực ngươi nên biết rõ lại gọi là niệm lực ở viết phù lệ phía trên tác dụng rất lớn mạnh uyển ôn nhu nói, liễu tùy phong tỏa sáng hai mắt, có chút kích đ ộ n g nhìn mạnh uyển, ngọc bội này là ta chính mình chế tác, hàm chứa nguyên anh cảnh một kích mạnh nhất, nhưng là cho ngươi bảo vệ tánh mạng thời điểm dùng. mạnh uyển tiếp tục nói, quả nhiên, khắp nơi nhận thức t ỷ t ỷ là mới có lợi, ai ra, hai cái này bảo bối, n g ư ờ i bình thường nhưng là cầu cũng không cầu được a, Ngĩ h tới đây, l i ễ u tùy phong càng phát ra kích động mấy phần, liền vội vàng nhận lấy mạnh uyển vật trên tay, đa tạ tỉ tỉ, tỉ tỉ thật tốt, mạnh uyển k h ẽ gật đầu, rồi sau đó mới là nói, sau này ta sẽ đúng giờ với ngươi liên lạc, những thứ này cũng sẽ cho ngươi, cho nên ngươi không cần lo lắng, l i ễ u tùy phong lại lần nữa gật đầu một cái, thời điểm không còn sớm, hôm nay ta đi về trước, thiên thư tạm thời đặt ở nơi này ngươi, chớ có vứt bò, mạnh uyển giải thích, ai, vân vân. Tì tì, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, l i ễ u tùy phong liền vội vàng gọi lại mạnh uyển. chuyện gì, mạnh uyển hơi nghi hoặc một chút, ta xem tì tì tinh thông vào mộng thuật, ta đang nghĩ, nếu như ta ở khác nhân trong mộng thấy được chính mình, sau đó ta lại ở trong mơ giết mình lời nói có thể hay không đối với ta bản thân có bị thương gì hại liễu tùy phong có chút không xác định hỏi nghe nói như vậy mạnh uyển con ngươi h í p một cái biểu tình cũng là trở nên kinh ngạc mấy phần ngươi ở trong mơ thấy được chính mình sau đó giết mình đúng liễu tùy phong gật đầu một cái rồi sau đó lại vừa là bổ sung nói đúng vậy thực ra đây chỉ là một mộng nhưng là trong mộng đi là là người kia đối tương lai phỏng đoán mạnh uyển biểu tình càng quái gì, ánh mắt kia nhìn l i ễ u tùy phong không khỏi rụt một c á c h đầu lập tức cũng đã làm cười một tiếng tỉ tỉ nhìn ta làm gì ngươi thật đúng là kỳ quái a mạnh uyển ý vì t h â m trường mở miệng nói bất quá ngươi yên tâm đi n à y sẽ không có vấn đề gì mộng cảnh cùng thực tế giữa không có quá lớn liên lạc là hai cái phân ra tiểu thế giới cho nên ngươi không cần lo lắng trong giấc mộng ngươi đừng nói là giết mình coi như là giết toàn thế giới nhân cũng không chuyện mạnh uyển giải thích vậy thì tốt l i ễ u tùy phong gật đầu một cái bất quá ta còn muốn khuyên ngươi không nên tùy tiện tiến vào người khác mộng cảnh mạnh uyển nói ta biết rõ, riêng tư mà, liễu tùy phong cười khan một tiếng, không phải riêng tư, mà là mộng cảnh cùng thực tế thì hoàn toàn không giống nhau hai cái thế giới. ngươi nếu là tiến vào người khác mộng cảnh, có thể trở lại cũng còn khá. nếu là không về được, vĩnh viễn dừng lại ở người khác trong mộng cảnh, đến thời điểm có thể thì có ngươi hối hận. mạnh uyển nói, ta hiểu được. đ a t ạ tỉ tỉ nhắc nhở, l i ễ u tùy phong chắp tay, nhìn l i ễ u tùy phong kia hơi có chút buồn nôn dáng vẻ, mạnh uyển cũng là lật rồi một cái liếc mắt, rồi sau đó tay áo bào vung lên, m ũ i chân cách mặt đất, nhanh chóng trốn vào trong bầu trời đêm, sách, đưa mắt nhìn mạnh uyển rời đi, l i ễ u tùy phong cúi đầu nhìn một cái vật trên tay, đăng thời điểm là vui vẻ ra mặt, tìm một núi d ự a mùi vị còn thực là không tồi a loại bảo bối này người bình thường nơi nào có phúc ta ánh mắt thật là tuyệt l i ễ u tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói rồi sau đó nghiêng đầu chui vào trong phòng như là đã xác định ở khác nhân trong mộng cảnh giết mình không việc gì kia l i ễ u tùy phong cũng sẽ không lại nghi chậm trực tiếp dựa theo nguyên kế hoạch lại lần nữa tiến vào diệt vô khuyết trong mộng cảnh này đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ không chín, chương hai trăm linh bốn tiểu phú hào ông, tiến vào người khác m ộ n g cảnh, có lẽ sẽ có lóm sâu m ộ n g cảnh hậu quả. bất quá đối với liễu tùy phong mà nói, này cũng chưa có trọng yếu như vậy, dù sao mình nhưng là có hệ thống trong người, tình huống như vậy phát sinh ở trên người mình xác suất cực kỳ nhỏ, cho nên hắn cũng không lo lắng. Nanh h chóng bóp ra một đạo thủ quyết, liễu tùy phong thuần thuộc từ trong thân thể bay ra, rồi sau đó đi xa xa sân, diệp vô khuyết đã ngủ rồi, bộ dáng tỉnh táo, căn bản không nhìn ra hắn đang làm gì mộng, nhưng là đợi liễu tùy phong tiến vào hắn mộng cảnh sau đó, đó là phát hiện, hay lại là cái kia mộng cảnh, thậm chí có chút kinh người, không chung là máu đỏ, mặt đất cũng là máu đỏ, máu tươi đầy đất, x a n h sệt dính chân, mỗi đi một bước, cũng có thể nghe thấy được đậm đà mùi máu tanh, hơn nữa giữa không trung kia đính thiên lập địa bóng người, quả thật thập phần kinh người, kia m ộ n g cảnh cùng lúc trước như thế, theo một trận giống giận, thân ảnh kia trực tiếp nhấp quyền đánh vào tòa yêu tháp phía trên, thân tháp nước ra, vô số yêu ma phóng lên cao, sau đó chính là thường ninh trưởng môn xuất hiện ngay sau đó thiên yêu hoàng xuất thủ thường ninh trưởng môn bỏ mình một màn này nhìn l i ễ u tùy phong có chút hoàng sợ lập tức cũng là liền vội vàng thu hồi tầm mắt đồng thời nhanh chóng hướng xa xa đi không lâu lắm sau đó l i ễ u tùy phong đó là thấy được kia bị chính mình dẫm ở dưới chân diệp vô khuyết đương nhiên Diệp vô khuyết là bốn năm mươi tuổi bộ dáng. l i ễ u tùy phong cũng là bốn năm mươi tuổi bộ dáng. chỉ có chính mình, mười mấy tuổi. l i ễ u tùy phong thở dài. Sau đó rút kiếm ra. Vọt tới. Sư đ ệ Không phải sợ. Sư huyên tới cứu ngươi. l i ễ u tùy phong lớn tiếng mở miệng nói. Nam minh ly hỏa kiếm rời tay. Nhanh chóng đánh về phía đ ả o kia l i ễ u tùy phong bóng người. thân ảnh kia cũng là quay người sang đến, lạnh lùng nhìn một cách l i ễ u tùy phong, sau đó nhất kiếm đánh bay l i ễ u tùy phong, tỉnh, l i ễ u tùy phong hét lớn một tiếng, hai tay ghét ấm, ngay sau đó, diệp vô khuyết liền từ trong m ộ n g thức tỉnh, cả người từng ngụm từng ngụm thở hào hển, đây là chuyện gì xảy ra, tại sao hôm nay m ộ n g lại vừa là kỳ quái như thế, diệp vô khuyết ngồi ở trên giường, Sắc mặt tái nhợt, biểu tình ngưng trọng, vì sao lại thấy hai cái đại sư huyên, một là bây giờ dáng vẻ, một là lúc trước dáng vẻ, bây giờ đại sư huyên, ở cứu mình, diệt vô khuyết có chút mụng, tự mình lẩm bẩm, đồng thời nhanh chóng ôm、um、đầu mình, sắc mặt có chút khó coi, nhìn diệt vô khuyết từ trong mộng thức tỉnh, liệu tùy phong cũng là không nói thêm gì nữa, nhanh nhanh rời đi rồi sân đối với diệp vô khuyết đối với chính mình độ h ả o cảm thấp như vậy chuyện này l i ễ u tùy phong đã có chuẩn bị tâm tư phải cải biến chỉ có một biện pháp đó chính là ở diệp vô khuyết trong mộng cảnh không ngừng cho hắn ám chỉ đó chính là giết hắn đại sư huyên cùng hiện tại đại sư huyên không phải một người chỉ cần chuyện này có thể được hắn nhận định kia l i ễ u tùy phong sau này thăng độ hảo cảm thì đơn giản hơn nhiều không giờ phút này quá l i ễ u tùy phong mình cũng biết rõ muốn đem diệp vô khuyết vốn có nhận thức thay đổi có thể không phải đơn giản như vậy sự tình yêu cầu tích lũy tháng ngày thay đổi cho nên l i ễ u tùy phong đã hạ quyết tâm sau này chỉ cần diệp vô khuyết còn ở bên cạnh mình như vậy chính mình mỗi ngày buổi tối đều phải đến hắn trong mộng đi một chuyến để cho hắn trong mộng thấy tự mình ở cứu hắn mà không phải giết hắn tích lũy tháng ngày sau đó diệp vô khuyết chính mình sẽ trong lòng hoài nghi rốt cuộc xảy ra chuyện gì đến thời điểm tự mình ở trong mộng cho hắn một ít á n chỉ sau đó ban ngày thời điểm cho hắn thêm nói xa nói gần một chút cuối cùng d i ệ p vô khuyết nhất định có thể đủ từ bỏ xuống cái loại này muốn giết mình báo thù ý tưởng nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong cũng là hài lòng nở nụ cười ta mẹ hắn thật là cái thiên tài loại biện pháp này cũng nghĩ ra được thật sự là không nổi a đối với lần này d i ệ p vô khuyết dĩ nhiên là không biết rõ liên tục hai ngày làm loại này mộng đối với hắn mà nói cũng có nhiều chút khó mà tiếp nhận vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy vì sao lại xuất hiện hai cái đại sư huyên hết thầy các thứ này đều là kỳ quái với sự thật ngược lại bất quá trong thời gian ngắn ngược lại cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì diệt vô khuyết uống một hớp tính táo một lúc sau đó là lần nữa trở lại trên giường liễu tùy phong cũng là hài lòng nhắm lại con mắt sáng sớm ngày thứ hai l i ễ u tùy phong đó là thật sớm thức dậy, khắp nơi đánh dấu, bổ sung một chút hệ thống khen thưởng sau đó, đó là đi kỳ chân c á t bây giờ đã là kỳ chân c á t mở ra ngày cuối cùng, n à y dám bảo đại hội sắp có một kết thúc, tiếp đó, thì sẽ là chân chính dám bảo đại hội, cũng là các đại môn phái so đấu thực lực của chính mình thời điểm, dám bảo đại hội, thực ra nhắc tới cũng không có khoa chương như vậy, đơn giản chính là mấy cái môn phái trưởng môn ngồi chung một chỗ làm bình ủy rồi sau đó còn lại mỗi một trưởng môn hoặc là môn phái lão đại sẽ xuất ra một cái pháp bảo đi ra cho chúng trưởng môn xem phẩm định cuối cùng đánh giá ra một cái cấp bậc đi ra được đến cái này để nhất danh môn phái nói như vậy cũng có thể đại biểu nội tình thâm hậu thực lực cường đại thứ nhất hạng nhất dĩ nhiên là lấy ra khó lường pháp bảo cấp mật cực cao này đã nói lên hắn nổi tình thâm hậu thứ hai hắn có gan lấy ra bảo bối này tự nhiên nói rõ hắn có niềm tin có thể giữ được bảo bối này từ một phương diện khác mà nói cũng liền đại biểu hắn thực lực cường đại như vậy dám bảo đại hội rất nhiều môn phái đều là cực kỳ r a chuộng tham gia mà tổng hợp kiểu thực ra ở một ít dưới tình huống, cũng rất g i ố n g là hậu thế dám định đồ cổ những thứ kia chuyên mục như thế. theo g i á m bảo đại hội giai đoạn trước có một kết thúc, tiếp đó, liền là chân chính g i á m bảo đại hội rồi. bất quá trước đó, l i ễ u tùy phong dù sao cũng phải phải đi chính mình kỳ chân cắt liếc mắt nhìn, kỳ chân cắt, bất quá chỉ là l i ễ u tùy phong thuận tay thành lập một cái tiệm nhỏ thôi. bất quá l i ễ u tùy phong chính mình lại không biết rõ loại này tân hình tiêu thụ kiểu hơn nữa nó hủy đi mù hộp c á c h loại này phương pháp trong lúc nhất thời ngược lại là thập phần thịnh hành có cẩn thận nhân nghiên cứu này kỳ chân các sau đó đó là kinh hoàng phát hiện này kỳ chân các kinh doanh phương thức nhất định chính là đem người tính tính toán đến cực hạn rồi đối với lần này liễu tùy phong dĩ nhiên là không biết rõ. Hắn chỉ biết rõ. Kỳ chân c ắ t kiếm tiền. hơn nữa còn là rất nhiều rất nhiều tiền. như thế nào. cửa tiệm lầu hay. liễu tùy phong hai chân nong đưa ngồi xuống ghế mặt. thủ nhân cười h í p mắt b ư n g sổ sách đứng ở trước mặt liễu tùy phong. sư huynh. đơn giản là lời hại. thật lời hại a. thủ nhân giơ ngón tay c á c h lên. đối với lần này bội phục đầu d ạ p xuống đất, nói trước thành tích, l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, ta là cái loại này thích nghe nịnh b ở người sao, ở trước mặt ta làm bộ này, không thể nào, huống chi, ngươi kia nịnh hót công phu thật sự là thúi quá, thúi không thể người nổi, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, thủ nhân cũng là gật đầu liên tục, rồi sau đó mở miệng nói, sư huyền chúng ta tổng cộng kiếm lời hơn hai trăm ba mươi vạn linh ngọc đại sư huyên thủ nhân có chút kích động nhìn hắn một cái thật sao liễu tùy phong nhàn nhạt liếc hắn một cái, chỉ là cái nhìn này, trong nháy mắt chính là để cho thủ nhân phản ứng lại. đại sư huyên thực ra đã sớm liệu được chứ, đại sư huyên thật sự là thật lời hại, không hổ là đại sư huyên a, ngưu a, kiếm lời nhiều như vậy linh ngọc, sợ rằng đối với đại sư huyên mà nói, cũng chính là mưa bụi đi, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không chín, Trương hai trăm linh năm người trọng sinh suy đoán, nội tâm của l i ễ u tùy phong là kích động, nhưng là thân thể là tỉnh táo. đ ư ơ n g nhiên, cái này tỉnh táo cũng không phải nói l i ễ u tùy phong tâm tính rất tốt, vừa vặn ngược lại, là l i ễ u tùy phong có chút ngây dại, lục ngày kiếm nhiều như vậy linh ngọc là l i ễ u tùy phong căn bản không có nghĩ đến, cho nên ngay từ đầu thời điểm, l i ễ u tùy phong hết sức kích động, Kích động cả người suy nghĩ cũng mông, chờ đến cả người phản ứng kịp hơn hai trăm vạn linh ngọc là cái khái niệm gì thời điểm. l i ễ u tùy phong tựa hồ phát hiện bây giờ mình lúc này tựa hồ không biết rõ nên làm cái gì động tác. nghĩ tới đây. l i ễ u tùy phong chỉ có thể là lung túng ngồi ở chỗ đó, nhìn người bên cạnh ở cuồng hoan, sau đó chính mình sờ lỗ mũi một cái. h a h a thủ nhân có chút kích động. Diệp vô khuyết cũng là con ngươi sáng lên. nhìn những linh ngọc đó đã kích động nói không ra lời. ổn định, l i ễ u tùy phong không thể làm gì khác hơn là là lo nhẹ một tiếng. May mắn, thanh âm nói chuyện bên trong cũng không có gì quá mức run giày t í c h t o k điều nhi. nên chia tiền phân sao. l i ễ u tùy phong nói, còn không có đâu rồi. hôm nay cầm tới phân, trưởng môn, t h ụ c sơn. Trưởng lão, đều có phần, thủ nhân vội vàng nói, được rồi, liễu tùy phong khẽ gật đầu, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, vậy cứ như vậy đi, đợi giám bảo đại hội kết thúc, liền đem kỳ chân các giải tán đi, đại sư huynh nghe nói như vậy, thủ nhân sườn sốt một chút, ngay sau đó là phản ứng lại, liền vội vàng khuyên can, cần gì phải giải tán đây, bây giờ kỳ chân các làm ăn tốt như vậy chúng ta có thể tiếp tục lái a còn có thể kiếm linh ngọc kiếm cái gì linh ngọc l i ễ u tùy phong đột nhiên những mày một cái lạnh lùng nhìn về phía t h ủ nhân ngươi trong đầu đang suy nghĩ gì chúng ta là người nào chúng ta là thuộc sơn đ ệ tử ngươi mở kỳ chân các kiếm linh ngọc ta t h ủ nhân há miệng có chút không nói ra lời tựa hồ không thể hiểu tại sao đại sư huyên sẽ phát lớn như vậy tính khí chúng ta là thuộc sơn đ ệ tử phải lấy tu luyện trừ ma vệ đạo vi kỷ nhâm ngươi liền thấy mở ra một kỳ chân c ắ t kiếm lời ít tiền cho nên cứ như vậy không chịu nổi nghèo đến điên rồi sao nghĩ như vậy kiếm tiền liễu tùy phong sổ mặt mở miệng nói trên thực tế ngoại trừ nguyên nhân này ra l i ễ u tùy phong mình cũng biết rõ, kỳ chân c ắ t mặt dù có thể có hôm nay tình huống, một nửa là vượt mức quy định tiêu thụ lý niệm, một nửa kia, thật ra thì vẫn là chính mình bộ kia ly kỳ cổ quái đồ vật tạo thành ảnh hưởng. nhưng là l i ễ u tùy phong chính mình nhưng thật ra là biết rõ, cái gì chó má biến thân khí đều là giả. Loại vật này, nếu như lâu dài làm tiếp, sớm muộn bị người phát hiện, đến thời điểm, tiệm bị đập cũng là chuyện nhỏ. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng. các ngươi đám này ngô xuẩn, thật đem mình làm truy danh trục lợi người. ngươi chớ quên, chúng ta là thục sơn nhân, phải có thục sơn trí khí. có hiểu hay không à? nghe được l i ễ u tùy phong lời nói. trong lúc nhất thời, trên mặt mấy người đều là hiện ra lướt qua một cái vẻ xấu hổ. Ta nói, hôm nay nói, chân đi hôm quả, kỳ cắt l i ề n phá hủy, h có i ể u hay không? Sau này tùy h ậ t tốt tu luyện, phong nghiêm mặt nói, phải, mọi người đồng loạt đồng ý, mặc dù có chút không nỡ bỏ, bất quá lại cũng không có nói gì. Cuồn cuộn cút, l i ễ u tùy phong phất phất tay, tỏ ý mọi người cút đi. chờ không người sau đó, l i ễ u tùy phong mới là thở phào nhẹ nhõm, dù là chính mình sáu năm qua góp nhặt vô dụng bảo bối nhiều hơn nữa, vậy cũng không chịu nổi như vậy bán a, lúc này mới thời gian bao lâu, liền toàn bộ bán sạch rồi, chính mình tồn kho cũng bị mất, không thể lại bán rồi, không thể lại bán rồi, dạy dỗ mọi người một cái sau đó, l i ễ u tùy phong đó là không quan tâm bọn họ, ngày thứ hai, dám bảo đại hội hoàn toàn có một kết thúc, mà kỳ chân c á t cũng là chính thức đóng cửa, không hề kiếm tiền, đối với lần này, không ít người đấm ngực sậm chân, hối hận không thôi, đương nhiên, hối hận đều là mình thời gian dài như vậy tới không có thật tốt tới nơi này nhìn một chút, bây giờ kỳ chân c á t không có, những muốn đó muốn dỡ bỏ mù hộp nhân cũng là không có cơ hội, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là có chút tiếc cho, mà mấy ngày sau, dám bảo đại hội giai đoạn thứ hai đó là chính thức bắt đầu. Lần này, thường ninh trưởng môn, thanh vân đồng chủ, côn lôn đồng chủ, bồng lai đồng chủ bốn vị cùng tham dự, chuẩn bị phán xét phê bình mọi người đẩy đi ra đồ vật, liễu tùy phong cùng diệp vô khuyết mấy người cũng là r ú t lại trong góc xem náo nhiệt, bất quá Diệp vô khuyết hứng thú n g u h o à i tựa hồ là hơi không k i ê n nhẫn, liễu tùy phong chính là toàn bộ trình tâm không có ở đây chỗ này, liên tục sớ m ngày, liễu tùy phong mỗi ngày đều tiến vào diệp vô khuyết trong mộng, chỉ cần cứu một chút diệp vô khuyết, sau đó đem hắn đánh thức, đối với lần này, diệp vô khuyết đã nhiều cách buổi tối ngủ không ngon rất rồi, như vậy cảm giác, thật sự là có chút thống khổ không chịu nổi. bất quá. hiệu quả nhưng cũng là dần dần xuất hiện. mỗi ngày buổi tối liễu tùy phong trong mộng cứu diệp vô khuyết. cái này làm cho diệp vô khuyết cũng có nhiều chút cảm động. ban ngày thấy thái độ của liễu tùy phong đã khá hơn nhiều. giờ phút này, triển lãm trên đài, liễu tùy phong nghiêng đầu nhìn một cái diệp vô khuyết. thấy diệp vô khuyết đang ngủ gà ngủ gật. Lập tức cũng là do dự một chút. Bây giờ mình muốn không nên tiến vào một chút diệp vô khuyết trong mộng cảnh. xem hắn đang suy nghĩ gì. bất quá rất nhanh. liễu tùy phong liền bỏ đi cái ý niệm này. bởi vì thấy trên trận không ngừng có người xuất r a bảo vật đi ra. liễu tùy phong đột lại chính là nghĩ tới chính mình lần trước nghe đến diệp vô khuyết nói một chuyện. hắn nói. dám bảo đại hội phía trên. côn lôn động thiên nhân sẽ xuất ra thư hùng song cổ kiếm lại gọi là tử mẫu âm dương kiếm mà thuộc sơn kiếm phái nhân sẽ xuất ra nam minh ly hỏa kiếm sau đó thắng hiểm một nước chuyện này chắc là diệt vô khuyết xuyên việt trước đời trước trải qua sự tình nghĩ đến sẽ không có g i ả mình có thể thông qua chuyện này ấm chứng một chút xem kết quả một chút diệp vô khuyết có phải hay không là mang theo trí nhớ kiếp trước trở lại hơn nữa bây giờ nam minh ly hỏa kiếm ở trên tay mình kết quả cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì nghĩ tới đây liễu tùy phong lại vừa là con ngươi hít một cái sau đó chuyển giật mình cái mung ngồi ở diệp vô khuyết bên cạnh sư đệ n g ủ gà n g ủ gật đây liễu tùy phong đẩy một cái diệp vô khuyết sau đó hỏi, ừ, diệp vô khuyết có chút mê mang trợn mở con mắt, rất nhanh, đó là phát hiện l i ễ u tùy phong, đại sư huynh, thế nào, ngươi nói, côn lôn động thiên n h â n sẽ xuất ra thứ gì đi ra, l i ễ u tùy phong hỏi, tử mẫu âm dương kiếm, diệp vô khuyết cơ hồ là không chút do dự nói đúng là g i a vật này, nhưng là ngay sau đó, Hắn lại là trợn to con ngươi. Ta đoán, không biết rõ có phải hay không là thật. l i ễ u tùy phong không tiếng đồng cười một tiếng, tiểu tử ngươi vẫn còn ở nơi này giả bộ. ngươi nghĩ rằng ta không biết rõ ngươi là người trọng sinh sao. thật là, tử mẫu âm dương kiếm ạ. chúng ta đây thuộc sơn nên cầm thứ gì đây. l i ễ u tùy phong tiếp tục hỏi, nếu nói, thực ra này dám bảo đại hội cũng là có thể thể hiện các phái thực lực. bây giờ đang ở chúng ta t h ụ c sơn cử hành, làm đội chủ nhà. chúng ta t h ụ c sơn thế nào cũng không thể thua a. liễu tùy phong mở miệng nói, nghe nói như vậy. diệp vô khuyết có chút cù tiết, nhìn ánh mắt của liễu tùy phong cũng là thay đổi. đại sư huyên, không bằng, ngươi xuất r a nam minh ly hỏa kiếm ra để thay thế t h ụ c sơn dự thi. Diệp vô khuyết thử do tính hỏi, ai, ta sẽ không, ta có nam minh ly hỏa kiếm, ta sẽ không lấy ra, ta liền ở trong tay cất dấu chơi, l i ễ u tùy phong ở tâm lý nhổ nước bọt đến, đồng thời lắc đầu một cái, không được, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không chín, chương hai trăm linh sáu tìm người phiền toái, tại sao, thấy l i ễ u tùy phong quất một cái thì là cắt đ ứ t mình nói, Diệp vô khuyết sường sốt một chút, biểu hiện trên mặt có chút không hiểu, tại sao không được. đại sư huyên, chẳng lẽ ngươi không muốn để cho thuộc sơn thắng, muốn là bọn hắn thật xảy ra điều gì bảo vật, sợ rằng chỉ có nam minh ly hỏa kiếm mới có thể áp chế a, thế nào ta có thể đem nam minh ly hỏa kiếm lấy ra. l i ễ u tùy phong cao mày mở miệng nói, nam minh ly hỏa kiếm là chính ta. Nếu như ta lấy ra, khởi không phải bại lộ, diệp vô khuyết hơi c h ầ m lại, sắc mặt có chút nóng này, không được a, đại sư huyên tuyệt đối không thể không cầm nam minh ly hỏa kiếm đi ra a, chuyển kiếp tới thời gian dài như vậy, diệp vô khuyết đã phát hiện một chút, từ lần đầu tiên đại sư huyên làm việc cùng mình lên đời trong trí nhớ không giống nhau sau đó, cả thế giới đi về phía khuyên hướng liền đã đến một loại chính mình căn bản tìm hiểu không ra tình huống. Bây giờ rất nhiều chuyện cũng thay đổi. cái này làm cho diệp vô khuyết cực kỳ căm tức. mà bây giờ dám bảo đại hội phía trên xuất hiện nam minh ly hỏa kiếm. đây là một việc rất chuyện trọng yếu. nếu như không có lời nói, kia đến tiếp sau này sự tình biến hóa liền càng gia tăng. đến thời điểm, Càng ngày càng không bị khống chế, cũng liền hoàn toàn với diệp vô khuyết trong trí nhớ không giống nhau. Nếu như vậy lời nói, sau này sẽ xảy ra chuyện gì. đây là diệp vô khuyết căn bản không nghĩ tới. mà nếu quả thật đến khi đó, cả sự kiện liền không phải làm lại một trận đơn giản như vậy, mà là hoàn toàn bất đồng. đến thời điểm, diệp vô khuyết tâm lý thì càng thêm không có ngọn nguồn. n g h ĩ tới đây, diệp vô khuyết càng phát ra gấp gáp. đại sư huyên, nếu như côn lôn động thiên thật lấy ra t ử mẫu âm dương kiếm, đại sư huyên ngươi liền không ra tay rồi à, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong những mày một cái, n à y diệp vô khuyết biểu hiện cũng quá rõ ràng đi, gấp gáp như vậy, sử dụng nam minh ly hỏa kiếm với hắn mà nói trọng yếu như vậy, ngươi cho ta một cái lý do, liễu tùy phong mở miệng nói, diệp vô khuyết nhíu mày một cái, biểu hiện trên mặt hơi có chút quấn quýt, sau một hồi lâu, mới là nói, liền như vậy, dứt tiếng nói, diệp vô khuyết lần nữa hai tay khoanh trước ngực, rồi sau đó dựa vào vế không nói thêm gì nữa, nhìn diệp vô khuyết khác thường bộ dáng, liễu tùy phong cũng là nhéo nhéo chân mày, không nói thêm gì nữa, đ ệ nhất thiên giám bảo đại hội, đều là một ít phổ thông pháp bảo, đối với những thứ kia môn phái nhỏ mà nói có thể là độc nhất vô nhị, có thể là đối với t h ụ c sơn kiếm phái như vậy tồn tại mà nói, cũng có chút không đáng chú ý rồi. Hoang đường nhất là, liễu tùy phong lại đang giám bảo đại hội phía trên thấy được chính mình bán đi biến thân khí, cái này làm cho sắc mặt hắn biến thành màu đen, chỉ có thể là che mặt thối lui, Rời đi hội trường. đại sư huyên. ngươi thế nào đi ra. thấy l i ễ u tùy phong động tác. khương chỉ n h ư ợ c bước nhanh tiến lên đón. cùng lúc đó, diệp vô khuyết cũng là đi ra. các ngươi thế nào cũng đi ra. l i ễ u tùy phong vẻ mặt kinh ngạc hỏi. ta xem ngươi đi ra. đi theo ngươi đi ra. khương chỉ n h ư ợ c khuôn mặt đỏ lên. thấp giọng nói. quả nhiên. tiểu sư m ù i thật tốt, cho dù là trọng yếu như vậy đại hội, cũng đem trái tim thả ở trên người mình, l i ễ u tùy phong có chút tự yêu mình suy nghĩ, mà sau sẽ ánh mắt đặt ở bên cạnh trên người diệp vô khuyết, quá nhàm chán, không có gì mở mang hiểu biết bảo bối, đợi ở nơi nào cũng không có ý nghĩa, diệp vô khuyết nhúng vai một cái, hơi có chút không nói gì mở miệng nói, quả thật liễu tùy phong đồng ý gật đầu một cái chỉ là tiếng nói vừa dứt hạ bên cạnh chính là chuyện đến cười lạnh một trận a khẩu khí thật là lớn a lại còn nói dám bảo đại hội buồn chán đây chính là thục sơn phái đ ệ tử sao liễu tùy phong tâm lý máy động người tốt nhân vật chính tìm phiền toái kỹ năng có thể bắt đầu rồi nghĩ tới đây liễu tùy phong cũng là nghiêng đầu nhìn sang chỉ thấy xa xa, mấy người mặc côn lôn đồng thiên quần áo trang sức để tử trầm rãi đi tới, mang trên mặt một tia cười lạnh, mấy người kia l i ễ u tùy phong cũng là nhận biết, coi như là côn lôn đồng thiên đ ệ tử thiên tài rồi, chỉ giờ phút này là xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ là lai giả bất thiện a, vì vậy l i ễ u tùy phong đưa mắt đặt ở trên người diệp vô khuyết, Muốn nhìn một chút diệp vô khuyết chuẩn bị thế nào đối phó những người này. này, cái kia xuyên b ạ c h y phục. xem ai đây. nói chính là ngươi. thế nào. còn muốn giả bộ không thấy. vào thời khắc này. bên cạnh kia côn lôn đồng thiên đ ệ tử mở miệng nói. nói ngươi đó. có nghe hay không. liễu tùy phong hướng về phía diệp vô khuyết tỏ ý nói. Diệp vô khuyết mặt không chút thay đổi hai tay ôm ngực, rồi sau đó hướng về phía l i ễ u tùy phong người sau lưng gật đầu một cái. Bọn họ đang cùng ngươi nói chuyện, cái gì? l i ễ u tùy phong xứng sờ, hơi kinh ngạc nghiêng đầu đến, với ba đúng, b ạ c h y phục, nói chính là ngươi, nhìn cái gì người khác đâu, kia côn lôn đồng thiên đ ệ tử tiếp tục nói. l i ễ u tùy phong rốt cuộc thì k ị c h phản ứng, có chút kinh ngạc chỉ chỉ chính mình, ta, chính là ngươi. mới vừa rồi liền số âm thanh của ngươi lớn nhất. người kia gật đầu một cái. trên mặt có nhiều chút phấn n ộ ta hắn sao mới vừa rồi nói hai chữ. đánh giá cũng là bọn hắn nói. ngươi có lầm hay không. l i ễ u tùy phong có chút căm tức mở miệng nói. suy, ngươi còn muốn lừa gạt ai. ngươi nghĩ rằng c h ú n g ta là người ngô sao. khôi hài. đ ệ tử kia lạnh lùng mở miệng nói nghe lời này l i ễ u tùy phong đã có nhiều chút hết ý kiến các ngươi chính là người ngô tiểu tử ngươi có ý gì xem thường dám bảo đại hội coi như xong rồi vẫn còn ở nơi này dếu cợt chúng ta kia côn lôn đồng thiên đ ệ tử quát lạnh đúng ta liền cười nhạo thế nào đi l i ễ u tùy phong cũng là lời ư nói nhảm hai tay khoanh trước ngực Sắc mặt có chút lạnh mạc nhất định chính là một đám ngô si có chủ giác ở chỗ này không khiêu khích ngược lại mà lại đây khiêu khích chính mình có phải hay không là suy nghĩ không đúng tiểu tử ngươi quá kiêu ngạo ngươi xem thường dám bảo đại hội có phải hay không là liền chúng ta côn lôn động thiên cũng không để tại mắt chung ngươi có tin hay không là chúng ta đánh ngươi Kia côn lôn đồng thiên đ ệ tử uy hiếp nói nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong chân mày cao lại hướng về phía mấy người ngoắt ngoắt ngón tay đến đến đừng nói ta l ấ n phủ các ngươi cùng lên đi mã đức lớn lối như vậy căn bản không đem chúng ta coi vào đâu đúng vậy kia còn khách khí làm gì bên trên chơi hắn dứt tiếng nói Mấy nhân trực tiếp xông đi lên, không chút do dự liền là đối l i ễ u tùy phong đ ồ n g thủ, l i ễ u tùy phong sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, thân hình lói lên, vụt xuất hiện ở sau lưng mấy người, rồi sau đó giơ tay lên ở mấy người phía sau r á n lên phù lệ, ngay sau đó lại là nhanh trở lại thì ra vị trí, nhanh như vậy độ, để cho mấy người kia căn bản không có phản ứng kịp, chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, lập tức cũng có nhiều chút m ộ n g bất quá mấy chút cơ kỳ, còn dám ở trước mặt ta phách lối, tìm chết, dứt tiếng nói, l i ễ u tùy phong trực tiếp giơ tay lên, chỉ là sát công phu kia, mấy người kia phía sau cũng là đột nhiên toát ra một tầng ngọn lửa, a, sư huynh, sau lưng ngươi bốc cháy rồi, trời ạ sư đ ệ sau lưng ngươi cũng phải, ngọn lửa kia đằng đốt tốc độ thật sự là quá nhanh, chỉ là chốc lát, liền đem kia trên người mấy người quần áo hoàn toàn đốt, ngay sau đó mấy người cũng là bất chấp lại tìm l i ễ u tùy phong phiền toái, chỉ có thể là nhanh chóng vỗ trên người ngọn lửa, chật vật không chịu nổi, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ không chín, chương hai trăm linh bảy bắt tặc nhìn lên trước mặt chật vật không chịu nổi mấy người, l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, theo ta đấu, các ngươi còn nộn điểm, tiểu tử, ngươi sẽ hối hận, đúng vậy, các ngươi ngây thơ cho là t h ụ ộ c sơn nhất định sẽ thắng sao, không thể nào, lần này, các ngươi phải thua, bên cạnh một cách để tử phấn nộ mở miệng nói, tựa hồ là muốn xem đến l i ễ u tùy phong đám người bêu xấu như thế, nghe nói như vậy người bên cạnh áp áp chừng mắt liếc hắn một cái chờ hắn ngậm miệng lại sau đó mới là lạnh lùng mở miệng nói các ngươi chờ đ ó cho ta dứt tiếng nói mấy người nhanh tốc độ rời khỏi nơi này suy một đám rác rưởi liền biết gió âm ỉ liễu tùy phong cười lạnh một tiếng biểu hiện trên mặt có chút khinh thường diệp vô khuyết nhìn bọn họ liếc mắt cũng là khẽ gật đầu. đi đi. không có gì đẹp đẽ. lúc này thật là cực kỳ nhàm chán. l i ễ u tùy phong khoát tay một cái. hơi có chút khinh thường mở miệng nói. theo dứt tiếng nói. l i ễ u tùy phong mang theo diệp vô khuyết đám người rời khỏi nơi này. dám bảo đại hội vẫn còn ở cử hành. ngay từ đầu đều là một ít tiểu môn phái. chẳng có gì l ạ Lấy ra bảo bối cũng có nhiều chút không đáng chú ý, cho nên l i ễ u tùy phong cũng không lo lắng. chân chính đến phiên thuộc sơn kiếm phái còn có mấy vị động thiên xuất thủ, còn phải là đ ệ nhị thiên tài được, cho nên tất cả mọi người là muốn chờ ngày thứ hai thời điểm được thêm kiến thức. l i ễ u tùy phong đối với lần này càng hiếu kỳ hơn, từ diệt vô khuyết phản ứng đến xem. nghĩ đến kết cuộc cuối cùng hẳn là côn lôn đồng thiên nhân lấy ra t ử mẫu âm dương kiếm nhưng hậu thục sơn kiếm phái nhân lấy ra nam minh ly hỏa kiếm c h í chủ côn lôn đồng thiên thu được cuối cùng hàng nhất nhưng là bây giờ nam minh ly hỏa kiếm ở trên tay mình nếu là không có vấn đề hết thầy thuận lời lời nói liễu tùy phong là không chuẩn bị đem nam minh ly hỏa kiếm lấy ra đương nhiên Nếu như Thục sơn kiếm phái thật thất bại lời nói, l i ễ u tùy phong cũng chưa chắc thật không cầm. nhưng giờ phút này là hắn, chỉ là đơn thuần đối với lần này hoài nghi. kết quả diệt vô khuyết c á c h này người trọng sinh trí nhớ. rốt cuộc có hữu dụng hay không. có phải hay không là thật chính xác. màn đêm tới cũng nhanh. l i ễ u tùy phong vọt vào tắm một cái, thư thư phục phục ngồi ở bàn bên cạnh bên trên. rồi sau đó móc ra quyển nhật ký, xuyên việt đến thế giới tiên hiệp thứ hai trăm chín mươi thiên, khí trời tình, diệp vô khuyết là chủ giác, cũng là một cái người trọng sinh, nhưng là người trọng sinh đối với chính mình lầm sẽ rất lớn, cho nên phải nghĩ biện pháp thay đổi hắn vốn có quan niệm, trước mắt không có quá biện pháp tốt, chỉ có thể mỗi ngày đến diệp vô khuyết trong mộng cứu hắn một chút, nhìn một chút tích lũy tháng ngày bên dưới hắn có thể hay không đối với chính mình có chút đổi c á c h nhìn ngoài ra diệp vô khuyết đối với giám bảo đại hội có dự đoán ta muốn nhìn một chút suốt cuộc dự đoán có đúng hay không xác thực liễu tùy phong chậm rãi viết nhật ký chỉ là một cái một cổ nhàn nhạt linh lực theo liễu tùy phong mắt cá chân chậm rãi phiêu tới trong mơ hồ liễu tùy phong đó là phát giác một cổ buồn ngủ Lập tức cả người trực tiếp ngã xuống, nằm ở trên bàn mặt, con bà nó, ta ngủ t i ế p đi, liễu tùy phong có chút không dám tin tưởng, không phải đâu, là ta cho ngươi ngủ, sau lưng truyền đến mạnh uyển thanh âm, liễu tùy phong s ứ n g sờ, liền bận rộn nghiêng đầu tới, ngươi, ta đã trở về địa phủ, hôm nay thiên thư có từng phiên dịch được rồi, mạnh uyển nhàn nhạt mở miệng nói, đại tỷ, ngươi c á c h bộ dáng này rất quá đáng, ta chuyện mình còn chưa khỏe, ngươi c á c h này so với nhà tư bản còn có sẽ bóc lột a, liễu tùy phong có chút bất mãn mở miệng nói, mạnh uyển con ngươi hít một cái, ánh mắt sắc bén nhìn lên trước mặt liễu tùy phong, được, ta không nói, thiên thư phiên dịch bản thảo cho ngươi, liễu tùy phong ngậm miệng lại, đem trước đó chuẩn bị xong đồ vật giao cho mạnh uyển, mạnh uyển gật đầu một cái, hài lòng mở miệng nói, không sai, công việc vẫn tính là nghiêm túc, đáng giá khen ngợi. l i ễ u tùy phong ngoài cười nhưng trong không cười nhìn một c á c h mạnh uyển, nhỏ giọng thì thầm, và bi re, cái gì, mạnh uyển hỏi, không có gì, đồ vật ta cho ngươi, ta có thể đi về chứ. l i ễ u tùy phong hỏi, đi đi, mạnh uyển gật đầu, phất phất tay l i ễ u tùy phong từ trên bàn rực mình tỉnh lại ai thế nào xui xẻo như vậy l i ễ u tùy phong thở dài rồi sau đó giơ tay lên nhấc lên quần nhìn một cái chân mình bên trên cái kia c ước hoàn không nhìn không biết rõ nhìn một cái dọa cho giật mình cặp chân kia khâu không biết rõ lúc nào lại rút nhỏ mấy phần trở nên tốt giống như kim cô dính vào chân mình bên trên căn bản lấy không xuống thấy một màn như vậy l i ễ u tùy phong cũng là liền vội cúi đầu muốn phải lấy xuống lại phát hiện kia kim cô căn bản không nhúc nhích được xong rồi l i ễ u tùy phong vỗ đầu một cái ngày xưa tôn ngộ không đầu đội kim cô hôm nay biến thành chính mình l i ễ u tùy phong rồi hay lại là đeo vào trên chân nhìn trên chân kim cô l i ễ u tùy phong thấy thế nào thế nào cảm giác có chút nương Lập tức cũng là thở dài. chỉ là kim cô đã thập phần chặt. Căn bàn hái không xuống. l i ễ u tùy phong chỉ có thể là bung ô tha. Lần nữa cầm bút chuẩn bị viết nhật ký. nhưng là vừa nghĩ tới chính mình tình cảnh. lại vừa là căm tức vỗ bàn một cái. ở trong quyển nhật ký viết xuống kia đem nương cũng mấy chữ. lần nữa khép lại quyển nhật ký. lúc sau đã không còn sớm. nhật ký nếu không viết. Kia liền trực tiếp đi xem một chút diệp vô khuyết có không có ngủ. đến thời điểm tại hắn trong mộng cứu hắn một chút, coi như là hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cũng là nhanh bóp ra một đạo thủ quyết, rồi sau đó ý thức rời thân thể, lặng yên không một tiếng đ ộ n g rời đi sân. chỉ chúc lát sau, trực tiếp xuất hiện ở diệp vô khuyết trong sân, chỉ là nhìn một c á c h xa xa sân. l i ễ u tùy phong nhưng là đột nhiên chân mày cao lại căn phòng cửa sổ là nửa tre xuyên thấu qua cửa sổ có thể rõ ràng thấy diệp vô khuyết cũng không tại trên giường không thể nào c ò n chưa ngủ l i ễ u tùy phong hơi kinh ngạc nhanh chóng bay vào trong phòng quả nhiên diệp vô khuyết cũng không có ngủ thậm chí hắn căn bản cũng không ở trong phòng ồ đây là chuyện gì xảy ra liễu tùy phong liếc mắt nhìn hai phía, ở sân vòng vo một vòng nhi, vẫn là không có thấy diệp vô khuyết bóng người, thật là kỳ quái, đã chế thế này, hắn sẽ đi chỗ nào, liễu tùy phong nhíu mày một cái, trần c h ờ chỉ chục lát sau, nhanh chóng ra sân, ở bốn phía tìm kiếm, thiên đã hoàn toàn tối xuống, hơn nữa lúc này thời gian đã không còn sớm, Diệp vô khuyết sẽ ở địa phương nào. l i ễ u tùy phong thật đúng là không biết rõ. ở thiên su cung bốn phía tìm tòi một vòng. vẫn là không có thấy diệp vô khuyết bóng người. l i ễ u tùy phong do dự một chút. đó là chuẩn bị rời đi. chỉ là mới xoay người. đó là nghe phía bên ngoài chuyện đến tiếng huyên náo âm. người đâu. bắt trộm a. l i ễ u tùy phong rộng rãi xoay người. trên mặt hiện ra rồi vẻ hưng phấn, bắt t r ồ m có kẻ gian xuất hiện, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong nhanh chóng hướng c h u y ể n tới âm thanh rồi địa phương bay đi, nhưng là rất nhanh, đó là cảm thấy phía trước có một vệt bóng đen nhanh chóng đánh tới, ngay tại trong lòng l i ễ u tùy phong kinh hãi, chuẩn bị né tránh thời điểm, nhưng là nhận ra được bóng đen kia trực tiếp xuyên qua chính mình, hướng xa xa chui đi, đúng rồi giờ phút này tự mình là ý thức phổ thông tu sĩ căn bản không phát hiện được chính mình l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm mì đến con mắt hướng bóng đen kia nơi nhìn sang là một người xa lạ mặc áo đen che cái chụp mắt căn bản không nhìn ra là ai chẳng lẽ là diệp vô khuyết l i ễ u tùy phong cả kinh đột nhiên nghĩ đến chỉ là cái ý niệm này mới xuất hiện bên cạnh lại vừa là vượt qua một đạo thân ảnh, tốc độ giống vậy mau lẻ, mà cái thân ảnh này, bất ngờ chính là liễu tùy phong suy nghĩ d i ệ t vô khuyết, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không chín, chương hai trăm linh tám quần t ỉ n h phấn chấn, cái d ư g ì liễu tùy phong có chút ngây dại, nếu như cái này là d i ệ t vô khuyết lời nói, kia cái thứ nhất là ai, vì mặc gì quần áo trực tiếp liền hướng thiên su cung tới hơn nữa này thần thần bí bí s á n g vẻ căn bản không giống như thiên su cung người a nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm mấy phần sau đó nhanh chóng vọt tới đuổi theo a bắt trộm a tặc trộm bảo bối hướng bên này đi a mọi người vội vàng tới bắt trộm a sau lưng chuyện đến thanh âm, không ít người nhanh chóng vọt tới, có chút huyên náo, l i ễ u tùy phong sắc mặt càng phát ra khó coi, đây rốt cuộc là chuyện gì, thế nào kêu bắt trộm nhân đều tới thiên su cung tới bên này, rốt cuộc tình huống gì, l i ễ u tùy phong dưới chân tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, rất nhanh đó là đuổi kịp diệp vô khuyết, diệp vô khuyết cắm đầu hướng mặt trước chạy, mà truy khích phương hướng, Bất ngờ chính là lúc trước người bịt mặt kia phương hướng, chẳng nhẽ, người bịt mặt kia là tặc trộm, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cũng là phản ứng lại, dưới chân tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, trực tiếp đuổi theo, chỉ chúc lát sau, l i ễ u tùy phong đó là mơ hồ thấy được người bịt mặt kia bóng người, chỉ là người bịt mặt kia tốc độ nhưng là thập phần nhanh, mặc dù thấy được, nhưng là l i ễ u tùy phong căn bản không đuổi kịp cùng lúc đó người bịt mặt kia vượt qua một cái tiểu viện tử rất nhanh đó là nhảy vào trong sông l i ễ u tùy phong đến bờ sông sau đó quất một cái thì là mất đi kia người thân ảnh lập tức cũng là có chút nóng này đứng lên xảy ra chuyện gì l i ễ u tùy phong trao mày không vào nước chung bốn phía kiểm tra cũng đã không tìm được kia người thân ảnh rồi Bất đắc dĩ chỉ có thể là lần nữa nâng lên thiên su cung nhân đi r a cho ta xa xa thiên su cung nơi cửa chính có huyên náo liễu tùy phong nghiêng đầu nhìn sang chỉ thấy vô số người đầu tụ tập ở thiên su cung cửa lập tức trong lòng cũng là căng thẳng cái tình huống này hả chính mình làm thiên su cung đại sư huyên nhất định phải ra mặt à nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong nghiêng đầu trở về trong sân, ý thức trở về vị trí cũ, nhanh chóng đi ra ngoài, đại sư huyên, cửa, diệp vô khuyết thở hồng hộc chạy vội tới, c á i chán còn mang theo mồ hôi, thế nào, đã xảy ra chuyện gì. l i ễ u tùy phong đến bây giờ đều là đoán mò, duy nhất có thể biết rõ, chỉ là có kẻ gian trộm tiến vào thiên su cung. nhưng là kia tặc trộm chỉ là ở bên cạnh trong sân hư hoảng một thương trực tiếp chính là đâm vào trong nước sông biến mất không thấy bây giờ đang ở nơi nào l i ễ u tùy phong căn bản không biết rõ có tặc nhân trộm đồ diệp vô khuyết mở miệng nói sắc mặt có chút khó coi giá họ đến chút ta thiên su cung trên đầu cái gì l i ễ u tùy phong có chút mộng giá họ chuyện này là sao nữa thế nào lại thêm một người giá họa đại sư huyên ngươi đi ra ngoài trước c h ấ n tràng tử đi diệp vô khuyết liền vội mở miệng nói nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong cũng là gật đầu một cái bước nhanh ra ngoài rất nhanh thiên su cung trước cửa nhìn che mặt tiền nhân l i ễ u tùy phong sắc mặt có chút khó coi bị trộm là côn lôn động thiên n h â n bọn họ bộ dáng lòng đầy căm phấn, biểu tình cũng là thập phần phấn n ộ từng cái nắm vũ khí, thập phần xung động, còn kém muốn đạp bằng thiên su cung rồi, thấy một màn như vậy, l i ễ u tùy phong biểu tình trong nháy mắt âm trầm mấy phần, đồ vật khẳng định không phải thiên su cung nhân trộm, một điểm này l i ễ u tùy phong thập phần chắc chắn, bởi vì người bịt mặt kia tặc trộm chính là từ l i ễ u tùy phong bên người vọt quá, Nếu quả thật là thiên su cung đ ệ tử, liễu tùy phong khẳng định nhận biết, cho nên khẳng định không phải thiên su cung. hơn nữa diệp vô khuyết lời muốn nói giá họ hai chữ này, liễu tùy phong cũng là càng phát giác có vấn đề. nghĩ tới đây, liễu tùy phong điều động linh lực, đem linh lực lấy sóng âm tình thế truyền ra ngoài, cả người khẽ quát một tiếng, yên lặng, theo quát to một tiếng, bốn phía nhân cũng là dần dần yên t ĩ n h lại. l i ễ u tùy phong thực lực đã đến kim đan vị. thực lực như vậy muốn quát lui những người này vậy là đủ rồi. các ngươi tụ tập ở ta thiên su cung trước cửa làm gì. l i ễ u tùy phong lạnh lùng mở miệng nói. ánh mắt lạnh lùng. các ngươi thiên su cung nhân trộm chúng ta pháp bảo. đúng vậy. các ngươi thiên su cung nhân thật là hèn hạ a. chính mình không có pháp bảo. lại còn dám trộm chúng ta pháp bảo, nhất định chính là không biết xấu hổ. đúng vậy, vô liêm sỉ. các ngươi thuộc sơn kiếm phái cũng cũng không phải thứ tốt gì, rắn chuột một ồ, bốn phía nhân rối rít mở miệng nói, từng cái chỉ trích đến thiên s ô cung, l i ễ u tùy phong sắc mặt tối sầm lại, sự tình đại thể hắn đã hiểu một ít, vậy chính là có tặc nhân tiến vào côn lôn đồng thiên địa phương, Lấy trộm bọn họ bảo vật, sau đó chạy tới thiên su cung đến, giá họ cho rồi thiên su cung. Bây giờ nhân ra tụ tập ở thiên su cung cửa thỉnh cầu thuyết pháp, các ngươi nói chúng ta trộm các ngươi đồ vật, nói x u n không tác dụng, nói một chút coi, khi nào chỗ nào, người nào trộm vật gì, ta nói cho các ngươi biết, cơm có thể ăn lung tung, lời nói không thể nói bậy bạ. Nếu là không nói ra được lời nói, c ẩ n t h ậ n ta đem các ngươi b ắ t lại, nhốt vào tòa yêu tháp bên trong. l i ễ u tùy phong phấn n ộ quát, mà cùng lúc đó, thiên su cung một đám đ ệ tử cũng là nghe được cửa động tính, lập tức nhanh chóng chạy tới. đại sư huyên, đã xảy ra chuyện gì. đúng vậy, thế nào nhiều người như vậy, l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái. Tỏ ý diệp vô khuyết đem sự tình cho bọn hắn nói một lần rồi sau đó lại lần nữa nhìn về phía bên ngoài nhân các ngươi thiên su cung nhân thật là phách l ỗ i lại muốn đem chúng ta nhốt vào tỏa yêu tháp bên trong đúng vậy khi người quá đáng rồi không giao ra bảo vật không nói nếu vẫn còn ở nơi này chế biến trước muốn đem chúng ta giam lại những người đó lần nữa mở miệng nói nhất thời đám người lại vừa là xôi trào mấy phần nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong thở dài đời trước thời điểm hắn đó là gặp được loại tình huống này đối với sự tình như thế tối tốt biện pháp giải quyết đó chính là bắt trọng điểm gió thổi lửa cháy vài người trước tiền nhân trong đám gây chuyện l i ễ u tùy phong cũng là phát xác ra chủ yếu chính là có mấy người ở gió thổi lửa cháy chỉ cần bắt được mấy người này là được, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong vừa x ả i bước ra, chắn thiên su cung mọi người trước người, trực tiếp thừa xuống áp lực này, rồi sau đó lạnh lùng mở miệng nói, ta thiên su cung đi bưng làm chính, khinh thường làm loại này cậu thả sự tình, các ngươi nói chúng ta thiên su cung trộm các ngươi đồ vật, vậy thì nói cho ta biết, người nào, khi nào, chỗ nào, trộm các ngươi vật gì, nếu là không nói ra cái chuyện đương nhiên đi ra, đừng nói là đem các ngươi nhốt ở tòa yêu tháp, coi như là phế bỏ ngươi môn tu vi, cho các ngươi thân tử đạo tiêu, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. l i ễ u tùy phong lạnh lùng mở miệng nói, nghe nói như vậy, đám người lại vừa là trầm mặt một chút, hiển nhiên l i ễ u tùy phong nói quá áp. để cho bọn họ có chút sợ hãi rồi suy lại bắt đầu uy hiếp chúng ta chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này chẳng nhẽ mắt mù hay sao chính là a chúng ta nhiều người như vậy ngươi muốn cho chúng ta cũng thân tử đạo tiêu rồi hay sao cũng muốn giết chúng ta giết người diệt khẩu sao nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong sắc mặt trong nháy mắt âm chầm mấy phần rồi sau đó theo thanh âm nhìn sang nhất thời tìm được một người trong đó nhân người kia bất ngờ chính là ban ngày cùng chính mình giận dỗi một người trong này đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ không chín chương hai trăm linh chín uy v ũ ngang ngược đại sư huyên mới vừa rồi là ngươi nói chuyện liễu tùy phong lạnh lùng nhìn chằm chằm người kia biểu hiện trên mặt có chút âm chầm nhận ra được ánh mắt của l i ễ u tùy phong. người kia cũng là s ư ờ n sốt một chút. biểu tình có chút kinh ngạc. hiển nhiên không ngờ tới l i ễ u tùy phong trực tiếp chính là tìm tới chính mình. bất quá rất nhanh. hắn lại là phản ứng lại. cả người cả giận hừ một tiếng. là ta thì thế nào. ta đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt rồi. các ngươi thuộc sơn nhân thật là chán g h é t trộm c h ú n ta đồ vật. còn muốn đem chúng ta nhốt ở tòa yêu tháp bên dưới đơn giản là khinh người quá đáng ta hỏi lần nữa người nào khi nào chỗ nào trộm vật gì các ngươi ai nhìn thấy l i ễ u tùy phong lạnh lùng mở miệng nói người kia hiển nhiên cứng một chút có chút kinh ngạc không nói ra lời nói chuyện a l i ễ u tùy phong lần nữa phấn n ộ quát này người kia có chút mục không biết rõ nên nói như thế nào ập ố g không nói ra lời lại vừa là nhìn về phía người bên cạnh tựa hồ là ở hướng người bên cạnh nhờ giúp đỡ như thế nhìn người khác làm gì ta đang hỏi ngươi a mới vừa rồi ngươi không phải kêu hung nhất sao nói cho ta nghe một chút đi nhìn rốt cuộc là ai trộm l i ễ u tùy phong lạnh lùng quát hỏi ta người kia hít sâu một hơi Ở Ở phong lại lần nữa quát lên thanh âm lại vừa là đại thêm vài phần thật giống như tiếng nổ một loại ở đó nhân bên tai vang trở lại nghe được liếu tùy phong bất thình lình lời nói người kia cũng là sợ hết hồn cẩn thận từng ly từng tí lui về sau một bước biểu tình có chút khẩn trương suy liễu tùy phong bật cười một tiếng ánh mắt âm trầm lạnh lùng mà lại mang sát ý nói chuyện à thế nào không nói ra được liền bị trộm là cái gì đều không nói được sao ta người kia rõ ràng cho thấy khẩn trương lên vừa mới chuẩn bị nói chuyện lại vừa là bị bên cạnh một người cắt đứt, ngươi ở nơi này theo chúng ta hung cái gì, chúng ta tận mắt thấy có người tiến vào rồi nơi này, rõ ràng chính là các ngươi thiên su cung nhân, người bên cạnh mở miệng nói, đúng vậy, có n g ư ờ i ủng hộ, lúc trước để nhất nhân cũng là phản ứng lại, là ngươi nói chuyện, liễu tùy phong nghiêng đầu, nhìn về phía ủng hộ n g ư ờ i kia, người kia cũng có nhiều chút luống cuống, hiện nhiên không ngờ tới l i ễ u tùy phong sẽ ở đây sao nhanh trong thời gian liền là tìm được hắn vị trí. ngươi bây giờ có thể nói vậy, nhưng là ngươi muốn rõ ràng. bây giờ ngươi lời muốn nói mỗi một câu nói, đều tại mọi người trong t a y đều có thể làm làm chứng cớ. l i ễ u tùy phong lạnh lùng mở miệng nói, từng bước ép sát, ngươi nếu là xác nhận lời nói, bây giờ ta phải đi mời ta thục sơn kiếm phái trưởng môn còn các ngươi nữa côn lôn đồng thiên đồng chủ mời hai người bọn họ làm chứng nếu như c h ú n g ta thiên su cung không có các ngươi đ ổ vật ngươi có thể nguyện trả giá thật lớn l i ễ u tùy phong bức hỏi người kia lại vừa là cứng một chút hiển nhiên không nghĩ tới l i ễ u tùy phong như vậy mới vừa trực tiếp chính là mang ra trưởng môn và đồng chủ hơn nữa các ngươi liền ném rồi thứ gì cũng không biết rõ nhưng bây giờ lời thề son sắt xảo đình ở t r ú c ta thiên su cung như vậy chẳng nhẽ chờ lát nữa t ù y tiện thấy một vật liền có thể nói là các ngươi l i ễ u t ù y phong tiếp tục hỏi còn nữa ngươi này nói x u n không tác dụng ta nếu là nói ta tận mắt thấy có người chạy đi không có ở đây t r ú c ta thiên su cung bên trong có phải hay không là cũng có thể cho ngươi môn tin tưởng liễu tùy phong lần nữa mở miệng nói một câu một câu từng bước ép sát để cho những người này sắc mặt có chút tái nhợt mấy phần a khẩu không trả lời được không nói ra lời liễu tùy phong lúc trước ý thức xuất thể thời điểm đó là rõ ràng nghĩ tới một điểm này kia chạy ở để nhất nhân tốc độ thật sự là quá nhanh chính mình cũng không đuổi kịp chỉ bằng những người này thấp hèn công phu, làm sao có thể đuổi kịp. cho nên, bọn họ nhất định là bịa chuyện. nhưng là, bọn họ lại hết lần này tới lần khác có thể chắc chắn người đó liền ở thiên su cung. trên thực tế người kia cũng đúng là thiên su cung xuất hiện qua. hơn nữa này một mảnh, cũng không phải chỉ có thiên su cung. mấy cái khác cung cũng có. nhưng là bọn họ khẳng định như vậy. điều này nói rõ cái gì người kia mười có tám chín chính là côn lôn đồng thiên người một nhà lại liên hiệp này ra mặt làm khó dễ là ban ngày với chính mình náo quá không được tự nhiên l i ễ u tùy phong càng chắc chắn này rất có thể chính là côn lôn đồng thiên tự biên tự diễn một vỡ tuồng dùng để kẻ đáng ghét nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong sắc mặt lại lần nữa âm trầm mấy phần chuyện này Mười có tám dám một Ngươi cái có chín chính là cách này dáng vẻ. có lục chút xoát dáng hay không đi vào lục soát một chút nhìn này là vào vẻ đi ừ, l i ễ u tùy phong lạnh lùng mở miệng nói, ta với ngươi cùng nhau đi vào, nghe nói như vậy, người kia rốt cuộc thì túng, không nói ra lời, các vị, l i ễ u tùy phong cũng là ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía mọi người, tặc trộm đi nơi nào, cũng không thể ở c h ú c ta thiên su cung, ngươi nhìn mấy người bọn hắn dẫn đầu liền biết căn bản là coi các ngươi là kẻ ngu đang đùa các ngươi đều bị nhân làm thương xử rồi trả lại cho xấu người tiền nếu là thật có kẻ gian trộm lời nói bây giờ đi tìm tặc trộm mới là trọng yếu nhất ở ta thiên su cung trước cửa gây chuyện không dễ x à i l i ễ u tùy phong lạnh lùng mở miệng nói ló đầu lợi hại nhất hai người bị l i ễ u tùy phong nắm chặt đi ra hơn nữa một phen chất v ẫ n bên dưới, căn bản không nói ra lời, cho nên mọi người cũng là trong lúc mơ hồ biết, mình bị làm thương xử rồi. nghĩ tới đây, tất cả mọi người là nói không ra lời, tản đi, liễu tùy phong lần nữa mở miệng nói, nghe nói như vậy, mọi người rốt cuộc thì không k h ă n k h ă n nữa, do dự tản ra, đám người rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có bị l i ễ u tùy phong bắt tới hai người kia mà hai người này cũng chính là giống như l i ễ u tùy phong suy nghĩ đó là ban ngày cùng chính mình giận d ỗ i côn lôn cung nhân loại trò vặt này còn lấy ra xấu hổ mất mặt ngươi nghĩ rằng ta không biết rõ đây là các ngươi từ biên từ diễn l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng hơi có chút khiêng bị nhìn người kia、à. người kia sống vậy cười lạnh một tiếng hung hăng chừng mắt liếc l i ễ u tùy phong sau đó nghiêng đầu qua đi an trà trà còn lớn lối như vậy tìm chết đúng không l i ễ u tùy phong con ngươi hít một cái nhất thời lạnh lùng mở miệng nói phi người kia lại vừa là tức giận mắng một tiếng nghiêng đầu liền chuẩn bị đi ta cho các ngươi đi rồi chưa liễu tùy phong nhưng là đột nhiên con ngươi hít một cái, giơ tay lên chính là triệu hoán ra b ả y chui khảm ly thoi, nhắm ngay mấy người kia, thấy một màn như vậy, kia sắc mặt hai người biến đổi, bị khảm ly thoi phong tỏa lại khí cơ, chính bọn hắn cũng là có chút khẩn trương, các ngươi muốn làm gì, làm gì, vô duyên vô cớ muốn gán tội chúc ta thiên su cung, không phải lưu lại ít đồ lại đi, Nếu không lời nói, người khác thật đúng là cho là c h ú n g ta thiên su cung dễ khi dễ a. l i ễ u tùy phong cười gần một tiếng, mà sau vấy vấy tay, các sư đ ệ lên cho ta, thật tốt kêu bọn họ, phải, dứt tiếng nói. l i ễ u tùy phong sau lưng cũng là bạo phát ra một trận quát khẽ, la tiểu hắc mấy người nhanh chóng vọt tới, quả đấm giống như hạt mưa một loại rơi xuống, mà hai người kia một khi có bất kỳ phản kháng khuyên hướng, l i ễ u tùy phong cổ tay vung lên, khảm ly thoi trực tiếp chính là bay ra ngoài, để cho hai người kia không thể động đậy. trong lúc nhất thời, chỉ có thể là đàng hoàng bị động bị đánh, đáng thương ôm đầu ngồi s ổ m dưới đất, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không chín, chương hai trăm mười điểm khả nghi nặng nề, nếu đều tới chúc ta thiên su cung, thế nào cũng phải lưu lại ít đồ lại đi, lưu lại điểm cái gì chứ, cánh tay, nghe nói như vậy, mấy người kia thân thể run lên, lảo đảo liền muốn chạy ra ngoài, nhưng là bị khảm ly thoi ép trở về, tha mạng a, l i ễ u đại hiệp, chúng ta sai lầm rồi, chúng ta cũng không dám nữa, a, nhưng là ta lời đã á cửa ra a, không thể không lưu ít đồ a, liễu tủy phong ma xa một c á c h ba, sau đó chậm rãi mở miệng nói, tiếng nói vừa rứt h ạ bên cạnh la tiểu h ắ c đột nhiên nhấp chân, trực tiếp đá vào trên mặt người kia. nhất thời, một c â y răng rớt xuống, người kia không chỉ không có kinh hoàng, ngược lại vẻ mặt kinh hì chỉ răng nói, giữ lại, giữ lại, liễu đại hiệp, chúng ta giữ lại một c â y răng ở chỗ này, l i ễ u tùy phong ngạc nhiên nhìn bọn họ mấy lần rồi sau đó g h t bỏ phất phất tay nói thẳng cút đi đa tả đa tả l i ễ u đại hiệp đa tả l i ễ u đại hiệp mấy người rốt cuộc thì thở phào nhẹ nhõm ả o não đó là rời khỏi nơi này nhìn bóng lưng hai người l i ễ u tùy phong trong con ngươi hơi có chút khinh thường một đám n g u si đúng vậy còn dám ở chúc ta thiên su cung dương oai, cũng không nhìn một chút chúc ta đại sư huyên là ai, chính là a, nhất định chính là tìm chết. Bên cạnh la tiểu hắc mấy người liên tục mở miệng, nhìn ánh mắt của l i ễ u tùy phong bên trong lộ ra một cổ mừng rỡ, vẻ sùng b á i được rồi, thời điểm không còn sớm, các ngươi sớm đi đi về nghỉ ngơi đi, chú ý an toàn, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, nghe nói như vậy, tất cả mọi người là gật đầu một cái, chỉ là trước khi rời đi, vẫn là không nhìn được nhìn một c á c h liếu tùy phong. đại sư huyên hôm nay thật là lời hại à. đúng vậy, ta còn tưởng rằng chúng ta thiên su cung mất mặt muốn ném đi được rồi đâu rồi, không muốn bị đại sư huyên hời hợt chính là hóa giải. đúng vậy, đại sư huyên thật lời hại, mấy người mở miệng nói, đang khi nói chuyện, để cho l i ễ u tùy phong cũng là s ư ờ n sốt một chút, mới vừa rồi tự có như vậy uy phong sao, đại sư huyên, bên cạnh, khương chỉ n h ư ợ cũng c là bu lại, trộm trộm nhìn một c á c h l i ễ u tùy phong, con ngươi lấp lánh, ngươi mới vừa rồi thật là lợi hại, dương mi thổ khí cũng, khương chỉ n h ư ợ c nhẹ giọng nói, hờ, a, a, a, l i ễ u tùy phong cười khan một tiếng, đảo là có chút ngượng ngùng đứng lên, được rồi, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi, l i ễ u tùy phong phất phất tay, có chút xấu hổ mở miệng nói, ừ, ta đây đi rồi, k h ư ơ n g chỉ nhựt gật đầu một cái, xoay người rời khỏi nơi này, trong lúc nhất thời, bên ngoài đại điện mặt chỉ còn lại có l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người, nói một chút đi, tình huống gì, liễu tùy phong mở miệng hỏi, lúc trước diệp vô khuyết hãy cùng ở người bịt mặt kia sau lưng, hiện nhiên là biết rõ người bịt mặt tình huống, nếu không mà nói, sau đó hắn cũng sẽ không nói giá họa hai chữ này. tối hôm nay, ta vốn là đi ra ngoài đi dạo một chút, diệp vô khuyết thấp giải thích rõ nói, sau đó phát hiện côn lôn động thiên bên kia có cái gì không đúng, sau đó đi qua thời điểm, đó là thấy bên kia thập phần huyên náo ta tránh ở nơi đó đợi trong chốc lát rất nhanh liền phát hiện bên kia có người t ụ ở nơi nào tựa hồ đang thương lượng thứ gì sau đó còn không có thương lượng xong liền nghe có người kêu bắt trộm sau đó ta liền trực tiếp chạy trở lại diệp vô khuyết giải thích l i ễ u tùy phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói thật diệp vô khuyết là đang ở đuổi theo kia tập l i ễ u tùy phong nhìn rõ rõ ràng ràng, cho nên tiểu tử này căn bản không có nói thật. diệp vô khuyết cũng là cứng một chút, có chút kinh ngạc nhìn l i ễ u tùy phong, thấy l i ễ u tùy phong căn bản không có nhìn chính mình, lập tức cũng là sờ lỗ mũi một cái, sau một hồi lâu. được rồi, diệp vô khuyết thở dài. Hôm nay vốn là hy vọng ngươi có thể đủ sử dụng nam minh ly hỏa kiếm đại biểu thục sơn kiếm phái tham gia đại hội. nhưng là ngươi c ử tuyệt. hơn nữa sau đó thấy được hai cái kia côn lôn đồng thiên n h â n dường như rất phách lối. ta liền có chút kỳ quái. muốn nhìn một chút bọn họ có cái gì phách lối tư bản. kết quả ngẫu nhiên. liền thấy bọn họ ở bên kia thương lượng thế nào đối trả cho c h ú n g ta. ta không có nghe toàn bộ. nhưng là loáng thoáng giữa chỉ nghe được giá họa hai chữ này, diệp vô khuyết mở miệng nói, giá họa, liễu tùy phong ngẩng đầu lên, là muốn để cho kia tặc trộm đi đến nơi này chúng ta đến, sau đó giá họa chúng ta trộm bọn họ đồ vật, có thể là, diệp vô khuyết do dự một chút, nhưng là ta cảm thấy, cũng sẽ không đơn giản như vậy, liễu tùy phong gật đầu một cái, có đạo lý, n g ư ơ i có ý kiến gì không, ta cũng không biết rõ, diệp vô khuyết lắc đầu một cái, người kia ta cũng căn bản không đuổi kịp, không biết rõ hắn ở đâu, nếu là thật trộm rồi thứ gì giấu ở c h ú n ta thiên su cung bên trong lời nói, bị tìm được, c h ú n ta thiên su cung cũng là phiền toái rất, yên tâm đi, hắn không có dấu đồ, nhân vì căn bản không thời gian, l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, bỏ đi diệp vô khuyết nghi ngờ nghe nói như vậy diệp vô khuyết cũng là s ư ờ n sốt một chút vẻ mặt kinh ngạc nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong n g ư ờ i thế nào biết rõ đoán l i ễ u tùy phong liếc hắn một cái nghiêng đầu rời đi diệp vô khuyết nhíu mày một cái hơi có chút không hiểu nhìn l i ễ u tùy phong bóng lưng sau một hồi lâu giống vậy xoay người rời khỏi nơi này cùng lúc đó, côn lôn động thiên, sự tình làm được thế nào, trong bóng m à một đạo thân ảnh chậm rãi mở miệng nói, yên tâm đi, bây giờ thật là nhiều người cũng biết thiên su cung trộm chúng ta đồ vật, mặc dù không có nghiệm chứng, cuối cùng cũng bị l i ễ u tùy phong áp chế, nhưng là những thứ này không trọng yếu, đối kế hoạch chúng ta không có bất kỳ ảnh hưởng, vậy thì tốt, nhớ, chuyện này, cảm thấy tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. yên tâm đi. ta sẽ biết rõ. đối thoại kết thúc. thân ảnh kia nhanh chóng tiêu tán ở trong bóng ma. không hiện thân nữa. bên kia, l i ễ u tùy phong cũng là trở lại gian phòng của mình bên trong. hôm nay côn lôn đồng thiên nhân cử động quả thực là có chút quái gì. nhắc tới, l i ễ u tùy phong mình cũng không quá chắc chắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. luôn cảm giác côn lôn đồng thiên n h â n nếu là thật muốn phải giá họ thiên su cung lời nói kia cái kế hoạch này cũng không tránh khỏi quá thô tháo chứ nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong nhíu mày một cái bất quá bây giờ muốn cũng nghĩ không ra thứ gì đi ra l i ễ u tùy phong chỉ có thể là buông tha suy tư chuyện này chờ đến đêm càng k h u y a sau đó l i ễ u tùy phong lần nữa bóp ra một đạo thủ quyết sau đó nhanh chóng bay ra ngoài Sắp nhập vào diệp vô khuyết trong trí nhớ vẫn là g i ấ c mộng kia liễu tùy phong lặng yên không một tiếng đồng dung nhập vào xuất thủ cứu một chút diệp vô khuyết dĩ nhiên chính mình nhất định là bị đánh bay rồi bất quá cùng lúc đó cũng là uống t ỉ n h diệp vô khuyết từ trong mộng cảnh liễu tùy phong cũng là phát hiện diệp vô khuyết tựa hồ trong mơ hồ đúng là đối với chính mình nhiều một chút chú ý không hề chỉ là chuyên chú với rết hắn đi cái kia liễu tùy phong. Lần này, liễu tùy phong chính mình xuất hiện trước. Diệp vô khuyết cũng đã theo bản năng nhìn về bên này. từ nơi này là có thể nhìn ra được. Liễu tùy phong kế hoạch đã sinh ra hiệu quả. tiếp theo chính là lâu dài kiên trì. nơi sửa lại một chút m ộ n g cảnh sau đó. liễu tùy phong lần nữa trở lại trong thân thể của mình. sáng sớm ngày thứ hai. Quét sân đánh dấu sau, liễu tùy phong lại lần nữa đi g i á m bảo đại hội. Hôm nay g i á m bảo đại hội, đúng là trọng yếu nhất tiết mục. ngoại trừ thuộc sơn kiếm phái, một ít còn lại môn phái cũng muốn ra tay. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ không chín, chương hai trăm m ư ơ i một xã nhật cung. sáng sớm ngày thứ hai, liễu tùy phong thu thập một chút, quét sân đánh dấu sau khi kết thúc. đó là đi trưởng môn điện. đêm qua tình huống, liễu tùy phong từ đầu đến cuối đều cảm thấy có nhiều chỗ là l ạ nhưng lại là không nói ra được. nếu không biết rõ địa phương nào là l ạ vậy liền đem những chuyện này nói cho yêu cầu suy nghĩ nhân. tỷ như thường ninh trưởng môn. trong đại điện, thường ninh nghe được liễu tùy phong lời nói. chân mày cũng là hơi nhíu lại. đêm qua. Ta không có ở đây thuộc sơn. ngươi nói nhân. Ta cũng không có cảm giác được. n g à y không có ở đây thuộc sơn. liễu tùy phong xứng sờ. có chút kinh ngạc nhìn về phía thường ninh trưởng môn. hiển nhiên không ngờ tới hắn lại lại nói lời như vậy đi ra. đúng, ta không có ở đây thuộc sơn. thường ninh trưởng môn khẽ gật đầu. bất quá ngươi yên tâm. côn lôn động thiên nhân nếu là thật muốn vu oan giá họa. cũng sẽ không dùng như vậy vụng về thủ đoạn để tử minh bạch rồi l i ễ u tùy phong gật đầu một cái nếu trưởng môn đều đã nói không việc gì vậy mình còn hỏi cái gì chứ bất quá hôm nay dám bảo đại hội người đã đến phiên chúng ta ngươi thiên su cung thân là t h ụ c sơn để nhất cung hôm nay lên đài hiến bảo liền giao cho các ngươi thiên su cung rồi thường ninh trưởng môn chậm rãi mở miệng nói nhưng là trưởng môn chúng ta thiên su cung không có bảo vật a l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái hơi có chút t r ộ t dạ nhìn một cái thường ninh hắn trên tay mình bảo vật ngoại trừ lôi linh châu phong linh châu còn có thủy linh châu bên ngoài những vật khác trưởng môn cũng không biết rõ nhưng bây giờ làm cho mình lên đài chẳng lẽ là biết rõ mình trên tay có bảo vật Bỗng nhiên thường ninh trưởng môn nhàn nhạt liếc hắn một cái, rồi sau đó chậm âm thanh. đêm qua, ta đi một chuyến sau núi, từ thục sơn trong tay tiền b ố i cầu một cái bảo vật, bảo vật này đủ đủ cường đại, mới có thể để cho chúng ta thục sơn lần này chiến thắng. sau núi, l i ễ u tùy phong có chút hiếu kỳ nhìn về phía thường ninh trưởng môn, thục sơn giàu gì cũng là thiên hạ đ ệ nhất môn phái. thế nào bảo bối còn muốn đi sau núi tìm kiếm nghĩ đến trưởng môn hẳn tiện tay xuất ra một cái bảo vật đi ra cũng có thể dễ dàng đối phó chứ ngay tại l i ễ u tùy phong hiếu kỳ thời điểm bên cạnh thường ninh tựa hồ cũng là nhìn thấu ý tưởng của hắn lập tức chậm rãi mở miệng nói trước đó vài ngày ngươi sư phụ xuống núi đã mang đi một ít t h ụ c sơn bí bảo ngoài ra một ít bảo vật từ trước đến giờ danh tiếng bên ngoài, những người đó hẳn là sớm có phòng bị, cho nên ta mới sẽ đi sau núi, vì chính là tìm kiếm một cái không sơ hở tí nào bảo vật. Lần này dám bảo đại hội, trình độ nào đó là tới biểu diễn các đại phái thực lực, rồi sau đó mọi người chung nhau ứng đối yêu ma. dám bảo đại hội hạng nhất, tự nhiên thực lực cũng không kém. cho nên đến thời điểm sẽ trở thành thiên hạ chi gương sáng, thống lĩnh các thế lực lớn, đối phó yêu m à thường ninh trưởng môn nhàn n h ạ t mở miệng nói, thì ra là như vậy, trưởng môn anh minh, liễu tùy phong chắp tay, đưa một cái không lớn không tiểu mã thí, nghe được liễu tùy phong lời nói, thường ninh nhưng là đột nhiên con ngươi hít một cái, tiểu tử này, gần đây nịnh hót là càng ngày càng qua loa lấy lệ a không biết là bảo vật gì l i ễ u tùy phong có chút hiếu kỳ nhìn về phía thường ninh trưởng môn xả n h ậ t cung thường ninh nhàn nhạt mở miệng nói rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía rồi trước mặt l i ễ u tùy phong cánh tay vung lên bạch trong nháy mắt một vệt kim quang từ thường ninh trong tay tản mát ra kia nhức mắt kim quang thậm chí để cho l i ễ u tùy phong đều là không nhìn được nheo lại con ngươi, không dám nhìn thẳng. trong mơ hồ, một đạo cung trạng thái vật thể xuất hiện ở giữa không trung, uy áp mạnh mẽ tiêu tán đi ra. l i ễ u tùy phong thầm kinh hãi, đây là cái gì bảo vật, xả nhật cung, xả nhật cung, truyền thuyết là nhân đạo đỉnh cao thủ nghệ bảo vật, ban đầu tiên nhân làm loạn, làm hải nhân gian n g h ệ không phục bằng vào xả nhật cung uy lực lấy nhân đạo đỉnh thực lực bắn sát tiên nhân mới xử thiên hạ thái bình này xả nhật cung uy lực tự nhiên có thể tưởng tượng được thường ninh trưởng môn c h ầ m rãi mở miệng nói hậu nghệ xả nhật trong lòng liếu tùy phong động một cái có chút kinh ngạc nhìn về phía trong đại điện chui này cự cung giữa không trung Cung kia lẳng lặng lơ lứng, toàn thể hiện ra màu vàng kim, hai đầu chạm chỗ long đầu, g i ữ tợn ngang ngược, theo năng lượng tiêu tán. l i ễ u tùy phong có thể rõ ràng cảm giác được cung kia chỗ cường đại, lập tức cũng là thầm kinh hãi. Này cung đã từng đã bắn rết qua tiên nhân, vì vậy trên người nắm giữ tiên nhân khí tức, hơn nữa x â y cung là lấy long gân làm bằng, càng là vô cùng bền bỉ. uy lực vô cùng thường ninh trưởng môn nhàn nhạt mở miệng nói ngươi nắm này cung đại biểu chúng ta thuộc sơn trình thường ninh trưởng môn nhàn nhạt mở miệng nói phải l i ễ u tùy phong có chút hưng phấn đồng ý sau đó liền vội v ư ơ n tay muốn nâng cái thanh này cung trường cung tới tay thập phần nặng nề l i ễ u tùy phong cẩn thận c h ú đáo một cái lần sau đó bắt được cung So với vạch mấy cái, dây cung thập phần chặt, lấy l i ễ u tùy phong lực lượng, lại chỉ có thể kéo ra một chút xíu, cái này làm cho l i ễ u tùy phong càng phát ra kinh ngạc mấy phần, mà cho dù chỉ là một chút xíu dây cung, suýt nữa cũng là đem l i ễ u tùy phong linh lực hoàn toàn hút khô, nhận ra được trong cơ thể linh lực điên cuồng trôi qua thời điểm, l i ễ u tùy phong cũng là mặt liền biến sắc, liền vội vàng cắt ra rồi linh lực truyền vào chỉ là gương mặt cũng là trắng bệt một mảnh này cung lại l ợ i hại như vậy l i ễ u tùy phong không nhìn được nhìn về phía thường ninh trưởng môn xả nhật cung chính là thiên giai vũ khí bằng vào thực lực của ngươi nếu là có thể nắm trong tay xả nhật cung đánh rết trong trước mắt kim đan trung thì không là vấn đề thường ninh trưởng môn nhàn nhạt mở miệng nói Nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong tỏa sáng hai mắt, hưng phấn nhìn về phía trước mặt thường ninh trưởng môn, n à y xả nhật cung, thật không ngờ lời hại, quả thực là để cho l i ễ u tùy phong không nghĩ tới, nếu là có thể có xả nhật cung lời nói, khởi không phải mình bảo vệ tánh mạng thủ đoạn lại tăng lên một cái, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong nhìn về phía thường ninh con ngươi càng sáng thêm, trưởng môn, Này cung ngươi để cho ta đi biểu diễn. Có phải hay không là đại biểu đợi biểu diễn xong rồi. Này cung liền cho ta. l i ễ u tùy phong có chút hưng phấn mở miệng nói. Nói bậy nói bạ. Thường ninh những mày một cái. x ả nhật cung chính là thiên giai vũ khí. Loại này cấp bật vũ khí. đó là t h ụ c sơn cũng là tuyệt vô cận hữu mấy cái. Ngươi liền không cần nghĩ. l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái. h ơi có chút thất vọng, ngay sau đó, lại vừa là không nhìn được ngẩng đầu lên, do sếp tính mở miệng hỏi, nếu như ta ở bảo quản này vũ khí thời điểm, không cần t h ậ n vứt bỏ, kia có phải hay không là, nhịt ngợm, nghe nói như vậy, thường ninh trưởng môn biểu tình quất một cách thì là c ẩ n t h ậ n ta xem ngươi chính là đem xả nhật cung cầm về đi, đặt ở nơi này ngươi không an toàn, dứt tiếng nói, thường ninh trưởng môn giơ tay lên liền là muốn đem xả nhật cung thu hồi lại. trưởng môn, trưởng môn xa cách ta chính là chỉ đùa một chút, sẽ không, xả nhật cung tuyệt đối sẽ không ném, ta dùng người đầu bảo đảm, l i ễ u tùy phong có chút khẩn trương mở miệng nói, nghe được cách này bảo đảm, thường ninh mới là khẽ cao mày, ánh mắt ở trên người l i ễ u tùy phong nhìn lướt qua, cuối cùng nhàn n h ạ t mở miệng nói nếu là mất rồi ta liền đem ngươi trục xuất sư môn l i ễ u tùy phong lại vừa là xứng sờ xạ nhật cung mất rồi liền trục xuất sư môn cái này mua bán thật giống như có chút tính toán này đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ không chín chương hai trăm mười hai mở rộng tầm mắt ngươi đang suy nghĩ gì thấy l i ễ u tùy phong đột lại chính là ngẩn người ra đó, thường ninh những mày một cái, theo dõi hắn mở miệng nói, l i ễ u tùy phong há miệng, ngay sau đó lại vừa là ngậm miệng lại, dùng sức nhi lắc đầu một cái, không có lời lắm, không có lời lắm, mặc dù xả n h ậ t cung cường đại, nhưng là nếu như mình rời đi thuộc sơn kiếm phái, hệ thống lại không thể đánh dấu rồi, cũng không thể làm diệt vô khuyết đại sư huyên. hệ thống chủ nhiệm vụ muốn phải hoàn thành thì phiền toái. mấu chốt nhất là, còn có bốn trang thiên thư ở thục sơn, mình tại sao đều không thể nhanh như vậy liền chạy a. nghĩ tới đây, liễu tùy phong liền vội vàng ngẩng đầu lên, sau đó mở miệng nói, trưởng môn yên tâm, x ạ nhật cung thả ở chỗ này của ta, tuyệt đối sẽ không có nhiệm vụ vấn đề, ừ, thường ninh trưởng môn khẽ gật đầu. Ánh mắt ở trên người l i ễ u tùy phong nhìn lướt qua. Cuối cùng lại vừa là nhíu lại chân mày. ngươi chính là đi theo ta phía sau đi. không muốn chính mình chạy ra. được rồi. còn là không tin tưởng chính mình. sớm biết rõ mới vừa rồi tất nhiên không thể bể miệng. còn đi hỏi xả nhật cung ném sẽ như thế nào. l i ễ u tùy phong cúi đầu đến. không nói thêm gì nữa. không lâu lắm sau đó, trung ương trên quảng trường truyền đến thật lớn tiếng c h u n g thường ninh ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng nói, đại hội bắt đầu rồi, dứt tiếng nói, liền thấy thường ninh tay áo bào cuốn một cái, một giây g h ế tiếp, liên đới liễu tùy phong hai người trong nháy mắt biến mất ở rồi trong đại điện, liễu tùy phong chỉ thấy đến bốn phía cảnh sắc nhanh chóng biến hóa, ngay sau đó, chính mình đó là thân ở trên quảng trường. trên quảng trường, theo thứ tự xuất hiện mấy hàng ghế ngồi. theo thứ tự là nhất sơn tam đồng thiên. còn có thập n h ị phúc địa đợi các phái trưởng môn cùng giáo chúng. liễu tùy phong thả mắt nhìn đi. thuộc sơn kiếm phái lực hiệu triệu hay lại là thập phần cường đại. giờ phút này tam đồng thiên đã toàn bộ đến. thập n h ị phúc địa cũng là một cái không kém. giờ phút này mỗi một trưởng môn nhân sau lưng đều là đứng một c á c h với chính mình như thế để tử nghĩ đến trên người bọn họ cũng là mang theo giống nhau bảo vật l i ễ u tùy phong ngoan ngoãn đi theo thường ninh trưởng môn sau lưng nhìn về phía bốn phía huyền khí trưởng lão tay áo bào vung lên xuất hiện ở rộng rãi tràng trung ương tuyên cáo dám bảo đại hội bắt đầu cùng lúc đó ánh mắt của l i ễ u tùy phong cũng là từng cái quét qua mọi người. Cuối cùng đặt ở côn lôn đồng thiên đám người kia trên người. côn lôn đồng thiên nhân hôm nay biểu hiện hết sức kỳ quái. giống như chuyện hôm qua cái gì cũng không có xảy ra như thế. dựa theo đạo lý mà nói. nếu như ngày hôm qua có vật gì bị trộm, kia vô luận như thế nào hôm nay nhất định sẽ đến tìm t h ụ c sơn một cái phiền phức a. nhưng là bây giờ một chút động tác cũng không có cái này thì để cho l i ễ u tùy phong có chút kinh ngạc rồi l i ễ u tùy phong nhìn bốn phía chỉ c h ú t lát sau liền thấy một cái ảnh tử tại chính mình tầm mắt ánh mắt xéo qua bên trong thoáng qua động l i ễ u tùy phong xứng sờ xa xa diệp vô khuyết đứng ở đó bên hướng về phía chính mình đang ở vấy tay thật sống như có chuyện gì như thế nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong lặng yên không một tiếng đồng lui về phía sau mấy bước đi nơi nào thường ninh rất nhanh nghiêng đầu có chút cẩn thận nhìn về phía l i ễ u tùy phong l i ễ u tùy phong cười khan một tiếng nhị sư để gọi ta là trưởng môn ta đi một lát sẽ trở lại ngươi yên tâm ta tâm lý nắm chắc không thể nào đem xả nhật cung làm mất đang khi nói chuyện liễu tùy phong cũng là vỗ một cái chính mình đai lưng giờ phút này xả n h ậ t cung chính an an tính tính nằm tại chính mình trong dây lưng thường ninh thu hồi ánh mắt không nói thêm gì nữa liễu tùy phong nhanh chóng lui ra ngoài đi tới diệp vô khuyết bên người lão n h ị có chuyện nghe được cái này kỳ kỳ quái quái gọi diệp vô khuyết sắc mặt tối sầm lại bất quá cũng không truy cứu tiếp chỉ là nói, ta sáng sớm hôm nay đi ra thời điểm, phát hiện một ít chuyện, cái gì, tối ngày hôm qua côn lôn đồng thiên bị trộm một chuyện truyền sôi sùng sục, rất nhiều người cũng biết, không chỉ là côn lôn đồng thiên, những người khác biết, diệp vô khuyết giải thích, cũng biết, liễu tùy phong xứng sờ, có chút kinh ngạc nhìn về phía diệp vô khuyết, những người khác biết, một điểm này cũng không phải rất mấu chốt nhưng là nếu như ngay cả cùng côn lôn đ ồ n g thiên n h â n căn bản không có tìm thường ninh trưởng môn muốn lời giải thích đến xem kia liền có chút kỳ quái chính mình bị trộm đồ huyên n á o sôi sùng sục hơn nữa chuyện đi đều nói là thục sơn nhân trộm nhưng là hết lần này tới lần khác cũng không có người đến tìm đối tượng hoài nghi muốn lời giải thích đây là ý gì l i ễ u tùy phong cao mày, còn gì nữa không, không có à, bọn họ một mực ở chuyện, nói bị trộm là một cái bảo vật, bảo vật này rất trọng yếu, vốn là chuẩn bị hôm nay cầm lên tràng tham gia giám bảo đại hội, diệp vô khuyết tiếp tục nói, tham gia giám bảo đại hội bảo vật, l i ễ u tùy phong càng kinh ngạc, trọng yếu như vậy đồ vật, bị trộm còn không báo cảnh sát, Coi như không cảnh sát, kia cũng hẳn trước tiên tìm thường ninh trưởng môn, để cho phục sơn để tử phối hợp a. Bọn họ một mực ở nói, là chúng ta thiên su cung nhân trộm, diệp vô khuyết bổ sung nói, không cần để ý đến hắn, chúng ta thân chính không sợ bóng nghiêng, liễu tùy phong lắc đầu một cái, trần c h ờ một chút, sau đó mở miệng nói, lời này, thực ra cũng chính là một cái tự mình an ủi mình mặc dù nói thân chính không sợ bóng nghiêng nhưng là vạn nhất đối phương muốn ồn ào ra cái gì trò yêu có thể gặp phiền toái nghe được l i ễ u tùy phong lời nói d i ệ p vô khuyết cũng là thở dài trước mắt mà nói côn lôn động thiên mục đích không biết không biết rõ đang làm gì chuyện này chỉ có thể tạm thời ở trong lòng đề tỉnh nghĩ tới đây Diệp vô khuyết tiếp tục mở miệng nói. đúng rồi. sư huynh, hôm nay, chúng ta thuộc sơn phải ra bảo vật gì. sách, l i ễ u tùy phong đập chép miệng, vỗ một cái diệp vô khuyết bà vai, dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm mở miệng nói, cho ngươi thất vọng. hôm nay ta nam minh ly hỏa kiếm không lên được chàng. trưởng môn sư bá mang một cái càng lời hải pháp bảo, vật gì. Diệp vô khuyết đồng tử đột nhiên co r ụ t lại, không nhìn được hỏi. x ả nhận cung, l i ễ u tùy phong nhìn hắn một cái, cân nhắc đến diệp vô khuyết là người mình, đó là thấp giọng nói. cái gì, diệp vô khuyết k i n h hô lên nhất thanh, có chút kinh ngạc nhìn về phía l i ễ u tùy phong, đồng thời trong con ngươi cũng mang theo không dám tin, đảo không phải diệp vô khuyết biểu tình như thế nào khoa t r ư ơ n g mà là này toàn bộ sự tình hoàn toàn ngoài hắn dự liệu ở hắn trong trí nhớ mình cuối cùng là nam minh ly hỏa kiếm nhưng là bây giờ lại thêm một người xả nhật cung đi ra hiện nhiên sự tình thay đổi hóa cực đại nếu quả thật biến thành như vậy vậy đã nói rõ chính mình trong đầu trí nhớ thật đã thay đổi à nếu là những chuyện kia đều thay đổi lời nói Diệp vô khuyết tâm ít nhiều chung có chút không có sức rồi. nghĩ tới đây. Diệp vô khuyết lại vừa là ngẩng đầu nhìn về phía rồi l i ễ u tùy phong. cuối cùng mím môi một cái. không nói gì. coi như là trí nhớ thay đổi thì đã có sao. ta sống lại một đời. lại không phải chỉ muốn đem lấy kiếp trước sống chưa tới một lần. chính mình muốn. chính là hắn thay đổi a. chỉ chốc lát sau. Diệp vô khuyết nghiêng đầu rời khỏi nơi này, không nói gì. l i ễ u tùy phong nhanh chóng trở lại thường ninh sau lưng, tiếp tục xem hướng trong sân. theo huyền khí trưởng lão mở màn sau đó, thập n h ị phúc địa nhân bắt đầu lên đài giới thiệu bảo vật. pháp bảo cũng tốt, đan dược cũng được, cũng chia làm hoàng huyền địa thiên bốn đẳng cấp, một ngày trước lấy ra bảo vật, phần lớn giải rác ở huyền giai. Thỉnh thoảng xuất hiện mấy cái địa giai bảo vật, mà hôm nay xuất hiện bảo vật, mở màn đó là địa giai, quả thực là để cho người ta mở rộng tầm mắt. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát số chín, chương hai trăm mười ba các h i ể n thần thông. xa xa, bái nguyệt giáo giáo đồ nắm một cái tiểu tiểu hình cái vòng hình cầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người, đồng thời cho mọi người biểu diễn vật trên tay. bái nguyệt giáo làm thập n h ị phúc địa một trong môn phái thực lực cũng là thập phần cường đại nhất là đang sử dụng đủ loại quái gì thuật pháp phía trên càng là ruột h ầ n khó lường cũng nhân này uy lực cực lớn mà giờ k h ắ c này bái nguyệt giáo giáo đổ trên tay chính là mưng một cái tiểu tiểu hình cầu vật này tên là vạn vật cầu chính là ánh chiếu ra chúng ta chân thế giới bên dưới chỉ cần chúng ta ở vạn vật cầu phía trên tìm được chúng ta vị trí phương liền có thể thông qua khống chế vạn vật cầu khống chế hoàn cảnh chung quanh bái nguyệt giáo giáo đồ mở miệng nói dứt tiếng nói hắn là như vậy nhanh chóng giơ tay lên một trưởng đánh về phía vạn vật cầu ngay sau đó theo trưởng gió thổi qua mọi người cũng là kinh ngạc phát hiện t h ụ c sơn bên trên lại cũng là nổi lên trận trận cương phong đây là cái gì bảo vật, thật không ngờ thần kỳ. đúng vậy, lại có thể tìm tới chúng ta vị trí phương. bốn phía nhân rối r i ế t mở miệng nói, l i ễ u tùy phong cũng có nhiều chút ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt. người tốt, làm sao nhìn cái này cái gọi là vạn vật cầu, giống như vậy mô hình địa cầu đây. bất đồng duy nhất là địa cầu nghi là hình cầu phía trên họ đồ. mà hắn vạn vật cầu phía trên đều là ngưng tổ ra đủ loại dãy núi, con sông, lại liền tầng mây đều là khắc vẽ ra, một màn này, để cho liếu tùy phong khen ngợi không dứt, đây là đồ tốt, tốt bảo vật a, nếu là ở phía trên có thể tìm được chỗ ở mình địa phương, thông qua nữa ảnh hưởng nhỏ cầu ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh, chẳng phải là muốn phong được phong, muốn mưa có mưa, hay a, liễu tùy phong không nhìn được thở dài nói, tại sao hay chi có, nghe được liễu tùy phong lời nói, bên cạnh thường ninh trưởng môn chậm rãi nghiêng đầu đến, liếc hắn một cái, một chút kiến thức cũng không có, nay vạn vật cầu chỉ là một ngụy t r a n g mới vừa cương phong, chẳng qua chỉ là bái nguyệt giáo giáo chủ ở bên cạnh thi triển c h ứ n g nhãn pháp thôi, cái gì, liễu tùy phong xứng sờ, có chút ngạc nhiên nhìn về phía thường ninh trưởng môn hóa ra đây chính là một pha ghe t h ụ c sơn là có pháp trận nếu là thật có gió mạnh thổi qua thế nào cũng không thể xuyên qua pháp trận nay nhất định là trong trận pháp có người thi triển c h ứ n g nhãn pháp thường ninh trưởng môn nhàn n h ạ t mở miệng nói bái nguyệt giáo nhân thích nhất chuẩn bị loại này giả thần giả r ư ợ n g đồ được rồi l i ễ u tùy phong thở dài h ơi có chút tiếc cho nhìn một cái kia vạn vật cầu, mặc dù vật này là cái pha g h e bất quá khi thành một quả địa cầu nghi ngược lại cũng rất tinh xảo. ngươi nếu nói vật này là chúng ta chỗ đại địa, vậy vì sao lại vừa là một cái hình cầu, theo như như lời ngươi nói, khởi không phải chúng ta c h â n dưới đất, chính là một cái hình cầu rồi hả. xa xa, thanh vân động thiên động chủ đột nhiên mở miệng nói, không tệ, nghe nói như vậy, bái nguyệt giáo giáo đồ quất một cái thì là kích động, sau đó ngẩng đầu lên, chúng ta giáo chủ bên ngoài nhiều năm, tuần du các nước, cuối cùng phát hiện, chúng ta dưới chân này phiến thổ địa, là một cái hình cầu, hoang đường, nhất định chính là hoang đường, không thể nói lý, rõ ràng là thiên viên địa phương, ngươi lại nói chúng ta dưới chân thổ địa là một cái hình cầu, vậy đơn giản buồn cười, thanh vân đồng thiên trưởng lão cũng là mở miệng nói, các ngươi bái nguyệt giáo nhất định chính là tà thuyết mê hoặc người khác, lại dám nói lời như vậy đi ra, đại n h ị p bất đ ả o ly kinh phản đ ả o thanh vân đồng thiên trưởng lão tiếp tục nói, đúng vậy, các ngươi ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác, với ma giáo yêu nhân khác nhau ở chỗ nào, nếu là tiếp tục như vậy nữa, đừng trách chúng ta tiêu diệt ngươi môn bái nguyệt giáo. Bồng lai động thiên nhân giống vậy mở miệng nói. nghe nói như vậy. bái nguyệt giáo mọi người cũng là mặt liền biến sắc. có chút nổi nóng đứng ở nơi đó. nhưng là không nói gì. ta chỉ là muốn nói cho ngươi môn dưới chân là tròn. các ngươi lại muốn giết ta. bất quá, giờ phút này tam đại động thiên đều ở chỗ này. Bái nguyệt giáo nhân cũng là không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể là h ầ m h ự c xuống tràng, rời khỏi nơi này. Trưởng môn sư bá, thực ra ta cảm thấy được bái nguyệt giáo người ta nói chưa chắc là sai. l i ễ u tùy phong ma xa một c á c h ba, đời trước thời điểm, chỗ ở mình địa cầu đúng là viên, đời này l i ễ u tùy phong không xác định, bất quá lại cũng không tiện nói bái nguyệt giáo người là sai. Bỗng nhiên nghe được l i ễ u tùy phong lời nói. Bên cạnh thường ninh trưởng môn nhưng là đột nhiên nghiêng đầu hoa đến. Lạnh lùng nhìn hắn một cái. thế nào, ngươi cũng muốn bái nguyệt giáo. l i ễ u tùy phong há miệng. nói không ra lời. n g ư ờ i tốt. quả nhiên. lời như vậy không thể nói bậy bạ. nghĩ tới đây. l i ễ u tùy phong liền vội vàng lắc đầu. không đúng. không đúng. Ta nói không phải cái ý này Ý tứ của ta là bái nguyệt giáo người ta nói nhất định là sai nghe nói như vậy thường ninh trưởng môn mới là lần nữa thu hồi ánh mắt bất quá biểu hiện trên mặt hay lại là không nhìn ra tâm tình l i ễ u tùy phong thở dài tâm lý có chút bất đắc dĩ quả nhiên cơm có thể ăn lung tung lời không thể nói bậy bạ nghĩ tới đây liễu tùy phong lại vừa là đập chép miệng ánh mắt ở bốn phía nhìn lướt qua lần nữa đặt ở trong sân bái nguyệt giáo dưới người đi sau đó ngay sau đó lại vừa là đi lên còn lại đất lành nhân rất nhanh thập n h ị phúc địa nhân đó là theo thứ tự đi lên liền hiện ra bảo vật cũng là phẩm cấp không đồng nhất bất quá đều có các chỗ cường đại thật ra khiến liễu tùy phong có chút kinh ngạc rồi sau đó đó là tam đại đồng thiên thanh vân đồng thiên số một trực tiếp lấy ra một tòa luyện đan đỉnh đỉnh này có thể thủ có thể tung thực lực cường đại mấu chốt nhất là này luyện đan đỉnh là thượng cổ truyền thừa bên trong đỉnh thậm chí bởi vì lâu dài luyện đan duyên cớ ngưng ghét thành thượng cổ đan cấu đó là không hề làm gì cũng có thể thông qua những thứ kia đan cấu tăng lên thực lực của chính mình, h u y ễ n hóa ra một ít đan dược làm dùng đến, trong này đan dược, thậm chí còn có không ít đều là cực kỳ hiếm thấy thượng cổ hàng thật, hiệu quả như thế, quả thực là để cho người ta kinh hãi, bất quá, này luyện đan đỉnh phẩm cách, cuối cùng cũng chỉ là bị đỉnh là rồi thiên giai cấp thấp, không có lý do gì khác, chỉ vì luyện đan đỉnh lịch sử lâu đời, c h o nên gần đó là đ a n cấu như thế nào đi nữa cường đại, cũng đã tiêu tan không sai biệt lắm. ngay sau đó, bồng lai động thiên nhân cũng là ra sân, bọn họ mang bảo vật, gọi là thế giới t h ủ thế giới t h ủ cũng là một kiện thượng cổ bảo vật, nghe nói trên thế giới t h ủ sinh trưởng các giới pháp tắc, thời gian, không gian, luôn hồi, thập phần ả o diệu, bất quá cấp bậc nhưng cũng là chia làm rồi thiên giai cấp thấp chỉ vì này thế giới thù còn chưa thành thục có thể hay không lớn lên trong truyền thuyết bộ dáng còn chưa biết được tiếp đó đó là côn lôn đ ộ n g thiên nhân ra sân nhìn côn lôn đ ộ n g thiên cả đám liễu tùy phong con ngươi cũng là dần dần hít lại hắn luôn cảm thấy tối ngày hôm qua côn lôn đ ộ n g thiên một đám người thái độ có chút kỳ quái nhất là bị trộm đồ kết quả tìm được thiên su cung đến c á c h này làm cho l i ễ u tùy phong trăm bề không phải giải cùng thời điểm muốn nhìn một chút bọn họ hôm nay muốn gây ra cái gì trò yêu đi ra xa xa côn lôn động thiên nhân vật đại biểu chậm rãi đi ra đó là một người trẻ tuổi nam tử đầu có hai sừng sắc mặt trắng nõn nhìn qua lại là một cách long tục hí l i ễ u tùy phong hít vào một ngụm khí lạnh, có chút khiếp sợ. người này tên là ngao thanh, chính là côn lôn long tộc nhất mạch, thực lực cường đại. thấy l i ễ u tùy phong phản ứng, bên cạnh thường ninh trưởng môn nhàn nhạt mở miệng giải thích.